càng đi về phía trước còn có thể nhìn thấy tùy ý thả rông chim quý thú lạ loài chim tự do bay lượn tẩu thú bình tĩnh ăn cỏ chỉ có hung tàn m á n h thú bị giam trong lồng cũng là bởi vì đồ ăn sung túc mừng dỡ phạm ngủ nướng cảm giác quen thuộc ma pháp người tự nhiên có thể nhìn ra được những này trồng cùng nuôi dưỡng giống loài đều là chân quý ma pháp tài liệu nơi phát ra cùng nói nơi này là văn phòng chẳng bằng nói là một chỗ có thể tĩnh tâm tiến hành ma pháp thí nghiệm thế ngoại đảo nguyên p h o người ốc chí có thậm t không này từng g chính n ư vậy b là ma pháp hiệp hội đương thời hội trưởng đương thời vĩ đại nhất ma pháp sư an dở dê g ì mòn nhìn thấy mấy người tìm đến an dở dê ngẩng đầu lên miệng một phát kéo theo lấy môi trên mấy túm tròm dâu có chút rung động đều đến, đến rồi tới đi ngồi xuống nếm thử ta mới vừa bắt đồ uống nói hắn đem nghiên bắt bên trong sền sệt dược tê đổ vào bình nhỏ dùng nước sôi pha mở che lên đóng lay động một cái sau đó đem bên trong màu làm nhạt chất lỏng đổ vào từng cái trong chén là trà cọ cỏ ẩn giả dẫn đầu ngồi xuống tuyệt không k h á c h khí mấy chục năm không thấy còn thích uống cái này cái kia đã xứng án lão hội trưởng cười ha ha đây là ta mấy năm nay trên cơ sở đó cải tạo kiểu mới đồ uống còn không có đặt tên đâu ngươi sống được lâu kiến thức nhiều có thể giúp ta nghĩ một cái ẩn giả cầm lấy cái chén hớp một ngụm nhãn tình sáng lên ừ n không sai quay đầu nhìn về phía những người khác Các n g ư ơ đây là trăm năm trước đó ma pháp lãnh chúa u trụ trường thang đệ tử đương kim vĩ đại nhất ma pháp sư tiếp cận nhất thần thoại nhân loại bất quá hiện nay cái danh xưng này theo võ thần tiến giai thần thoại tin tức truyền ra tựa hồ phân lượng chẳng phải nặng nhưng là trăm năm tích uy còn t ạ i ở đây mấy người đều có vẻ hơi cẩn thận chặt chẽ chỉ có triệu càn k h ô n dơ ly lên liền uống vào còn đập chật lưỡi s ư ớ n g miệng thanh lương mặc dù là thức uống nóng nhưng lại cho người ta một loại giải nóng khoái cảm để cho người ta không nhịn được nghị cắp một hơi ra cất tiếng cười to nếu không liền gọi có cạ c ó lạ a cái tên này ra để an dờ dê nhãn tình sáng lên cũng là đơn giản dễ hiểu tên rất hay triệu càn không ậ t đầu cười cái này đồ uống hương vị cùng có cạ cò lạ cũng liền có ba bốn phần tương tự câu ũ n không nổi g có b trả lời này để giáo tông đám người có chút không phản bắt được vì uống non đồ uống mà nghiên cứu ma pháp tựa hồ không nên là một cái đại sư gây nên a ma pháp vì sao lại tiến bộ nhìn thấy mấy người có chút kinh ngạc biểu lộ đầu chọc lao giả mỉm cười bởi vì nhu cầu làm chúng ta không có đồ ăn thời điểm liền nghiên cứu để lương thực tăng gia sản xuất ma pháp làm chúng ta ngại đường x a quá xa xôi thời điểm liền nghiên cứu di chuyển nhanh chóng ma pháp làm chúng ta gặp được địch nhân cường đại lúc liền nghiên cứu lực sát thương ma pháp cường đại làm ta muốn uống mỹ vị đồ uống lúc tự nhiên là nghiên cứu để đồ uống càng mỹ vị hơn ma pháp lạc nói hắn nhìn một chút triệu càng khôn bất quá bây giờ xem ra ta còn phải nghiên cứu một chút để cửa ban công càng rộng rãi hơn một chút ma pháp vậy thì thật là tốt hiện tại có một cái mới đầu để cho ngươi ẩn giả ha ha cười nói chỉ vào một bên áo s á n kiếm sĩ trên bờ vai khiêng cao kiều chúng ta muốn biết như thế nào mở ra thiên đường chi môn ta biết an dở dê hoàn toàn không có kinh ngạc ngươi biết chúng ta tại sao tới triệu c a n khôn nhữ lông mày bất luận cái gì tiến vào vĩnh diệu đảo người ta đều biết bọn hắn hình dạng thế nào mang theo thứ gì a n giả ờ ha ha cười nói tiến tới cũng có thể đại thể phỏng đoán bọn hắn ý đ ồ đến ẩn giả giáo tông thanh khâu hồ tộc lại thêm một vị cường đại đến không tưởng nổi cao thủ thần bí còn mang thế e nhưng cổ y là vị này ma pháp hiệp hội đương nhiệm hội trưởng lại chỉ là hời hợt núi bay đương nhiên biết lúc trước ngữ của y đại sư thành công triệu hoán về sau còn cố ý mang theo gia hòa này đi vào vĩnh diệu đảo khoe con đâu cũng chính là khi đó lão sư mời hắn đi cực địa đại lục nghiên cứu đầu đề a ngô i ờ dê t r ý đại sư là trăm trước năm ai pháp h hội trời xanh thương hội sáng lập người cường hãn ma pháp đại sư sẽ khống chế không nổi một cái nho nhỏ cao kiều nhưng là nghiên cứu qua hắn bút ký người lại biết vị này c ổ ý đại sư nhưng thật ra là một cái đến từ dị đại lục không cách nào sử dụng ma pháp thậm chí tay c h ó i gà không chặt người bình thường dạng này người đối mặt một tính cách hung bạo không sợ sinh tử lực lượng mạnh hơn thanh kỵ sĩ quái vật thiên sứ chỉ sợ trong nháy mắt liền bị xé nát r a ai ngờ an giờ dê lại bình tĩnh l ắ n đầu cái này cao kiểu vừa đưa tới thời điểm rất hiền lành trung thực cũng phi thường phối hợp triệu h o á n hắn c ổ ý đại sư nói là thiên sứ ta nhìn ngược lại càng giống là một trung tâm sáng nho nhã lễ độ tẫn chức tẫn trách người hầu cái gì đây đối với triệu càn khôn tới nói thế nhưng là quá lật đổ cái này thích giết chóc thành tính người điên cao kiều đã từng nho nhã lễ độ chẳng lẽ hắn thật là cái thiên sứ cái này một trăm n ă m bị nhân gian trướng khí mù mịt cho hôn đúc đến thay đổi tâm tính cái này thế giới khác cũng có nam quýt bắt chỉ điển của a nói ra thật xấu hổ nhìn ra triệu càn khôn kinh ngạc an giờ dê thở dài lắc đầu nói cái này cao kiều nhưng thật ra là bị lão sư cho chơi hỏng ồ triệu càn khôn biểu lộ đặc sắc bắt đầu ngươi trò chuyện cái này ta coi như không buồn ngủ a nghĩ không ra chu vi dài hắn mày dầm mắt to còn có cái này đam mê an giờ dê khoát tay một cái không nên hiểu lầm năm đó lao sư cùng cổ y đại sư cũng phát hiện cái này cao kiểu cũng không phải là người sống mà là kết cấu cực kỳ tinh vi sinh vật nhân tạo cho nên liền muốn tìm tòi hư thực thế nhưng là không nghĩ tới cái này cao kiểu thân thể cấu tạo tinh vi kết cấu phức tạp vượt xa chủ thế giới tất cả kỹ thuật cho dù là lao sư tập kết vĩnh diệu đảo đa số ma tạo đại sư cũng khó có thể tham gia phá về sau liền muốn lợi dụng ma pháp cưỡng ép tiến vào cao kiểu linh thức bên trong tìm tới liên quan tới hắn chế tạo nguyên lý bí mật thế nhưng là ngược lại biến khéo thành vụn để cái này cao kiểu tâm tính đại biến trở thành bộ dáng bây giờ triệu c a n không nghe nói cảm thấy cái này cố sự có chút quen h a y đây là trí tuệ nhân tạo c u ậ t khởi đánh vỡ người máy ba định luật bắt đầu phản công loài người a những người khác nghe không hiểu hắn nói cái gì cũng là an dở dê nhãn t ỉ n h sáng lên trí tuệ nhân tạo cái từ này ta cảm thấy mười phần chuẩn xác trải qua chúng ta nghiên cứu cái này cao kiểu thể nội cũng không dùng linh hồn ma pháp hắn tất cả tâm trí đều tựa hồ là nhân công điều chỉnh thiết lập ra cho nên có chút quái nhiễu liền có thể bị sửa đổi thiết lập loại kỹ thuật này vĩnh diệu đảo trước đó cũng chưa từng nghe thấy như vậy nói cách khác vĩnh diệu đảo cũng vô pháp khám phá cao kiểu thể nội cất dấu bí mật giáo tông nhữ nhữ mày chờ một chút vậy các ngươi làm sao biết liên quan tới thiên đường c h i môn sự tình cái này an giờ dê giải thích nói năm đó lao sư xâm lấn cao kiểu linh thức thời điểm mặc dù không có thành công nhưng cũng nhìn trộm đến không ít tin tức m ả n h vỡ trong đó có như thế nào cùng thiên đường cầu thông phương pháp bất quá tin tức rất vỡ vụn khó dòm toàn cảnh nói cách khác liên lạc thiên đường phương pháp thật tại cao kiều trong đầu lạc đám người nhãn tình sáng lên không sai an giờ dê nhẹ gật đầu về sau ma pháp vẫn lạc lao sư tính cản của ỷ chờ rất nhiều đại sư tiến về cực địa sau tung tích không rõ nhưng là vĩnh diệu đ ả o cũng không có từ bỏ đối với cao kiều nghiên cứu không chỉ là vì thiên đường chi môn g i a hỏa này trong đầu t ổ n chữ rất nhiều kỹ thuật đều có thể dẫn tới chủ thế giới cách mạng kỹ thuật nhưng là có vết xe đổ lại không người dám đối g i a hỏa này lại hành động thiếu suy nghĩ chỉ là giam lại làm lý luận nghiên cứu thẳng đến về sau bởi vì một lần ngoài ý mớn cao kiều thế mà trốn ra vĩnh diệu đảo ở bên ngoài làm sàng làm bậy cuối cùng bị sư tâm đế quốc bắt lấy nhốt vào hát ngục bảo lúc đầu chúng ta là dự định đi sư tâm đế quốc yếu nhân nhưng lúc ấy vừa vặn gặp phải tử linh công hội thế đa n g mạnh chúng ta vì đối phó những cái kia phản bội chạy trốn nẹ r ồ i m ạ n sơ liền đem việc này chậm trễ về sau liền không giải quyết được gì cái này cao kiều cũng liền một mực gửi ở sư tâm đế quốc thì ra là thế đám người nhẹ gật đầu triệu càn k h ô n nhìn về phía an dờ dê vậy bây giờ cho các ngươi nghiên cứu có thể hay không hiểu rõ trong đầu hắn bí mật giáo tông nói bổ sung đây cũng là vì chủ thế giới hòa bình vì đối kháng sắp đến địa ngục sâm l ấ n a an Giờ dê nhìn một chút chư vị ngồi ở đây chầm mặc hai giây nói thật ta cũng không xác định bất quá kiêm mấy chục năm trong nghiên cứu xác thực có người đưa ra không ít lý luận nhưng đều không có thực tiễn thành công qua nhưng là trong đó có một cái phương pháp lại là đại gia người có thể có khả năng nhất thành công chỉ bất quá bất quá cái gì đám người nghe xong có môn đều xông tới an Giờ dê lắc đầu bất quá phải hoàn thành phương pháp này độ khó quá cao độ khó triệu c à n khôn cười ha ha là mướn người Muốn tiền? Hay là muốn Đều đầu, tiền? năng lượng? không An phải giờ Hay là máy móc hoặc là. lớp dê cho nên rất nhiều đối nhân loại hữu hiệu phương pháp đối với hắn vẫn hữu hiệu nhưng là độ khó cao hơn rất nhiều ý của ngươi là tinh thần ma pháp đối với hắn hữu hiệu triệu càn k h ô n như n h ữ mày t h ư ợ n như đọc đến hẹn rổ ký ức đồng dạng trên lý luận là an giờ dê gật đầu nói hắn là độ cao bắt chước nhân loại chế tạo người sinh hóa nhưng là bởi vì trải qua thiết kế tỉ mỉ mã hóa cho nên muốn giải mã tư tưởng của hắn độ khó cực cao năm đó lao sư của ta chính là mò tới cổng lại tại giải mã quá trình bên trong xảy ra sai sót dẫn đến cao kiểu tính cách phát sinh biến hóa ngay cả ma pháp lãnh chúa đều thất bại cái này lý luận vẫn thật là, là cái lý luận a cựu cô cô đối giải mã thành công rất bi quan hoàn toàn chính xác lão sư đúng là trên thế giới vĩ đại nhất mà pháp sư an dở dê cười nói nhưng nếu như chỉ luận tinh thần ma pháp đặc biệt là đọc đến ký ức vòng này tiết lời nói có một cái tồn tại mạnh hơn hắn nói an dở dê chỉ chỉ dưới chân chương bốn mươi chín một nghìn năm lão bà phía dưới triệu càn khôn nghi hoặc nhìn nhìn xuống đất bản ngươi dưới đất t r ô n bảo bối gì không phải nơi này an dở dê cười lắc đầu là pháp sư công hội tổng bộ phía dưới ngươi nói chẳng lẽ là giáo tông đại nhân kịp phản ứng trong lòng giật mình mà một bên ẩn giả tay sợi dâu dài xác thực cũng chỉ có nàng có thể tại tinh thần s â m lấn phương diện vượt qua chu trường thăng triệu căn khôn cựu cô cô cùng tuyết liên đều là một mặt không hiểu các ngươi nói tới ai a lì lít ẩn giả phun ra một cái tên nghĩ không ra một ngày kia còn phải lại thứ đối mặt nàng g i á o t ô n g thở dài nàng có rất nhiều tên hiệu vĩnh giả nữ vương trắng sám c h i nữ huyết dịch người điều khiển máu tươi vương tọa chủ nhân bất tử q u â n vương c h i mẫu nhưng nhất thế gian nghe tiếng vẫn là hấp huyết quỷ chân tổ hấp huyết quỷ chân tổ tuyết liên nghe xong giật này cả mình địa vị còn tại thân vương phía trên hấp huyết quỷ trong truyền thuyết trên thế giới tất cả hấp huyết quỷ đều là hậu duệ của nàng ta vẫn cho là đây chẳng qua là cái truyền thuyết không nghĩ tới lại là thật mà lại ngay tại vĩnh diệu đảo đúng thế an giờ dây nhẹ gật đầu hấp huyết quỷ chân tổ lilith trên thế giới duy nhất thần thoại cấp hấp huyết quỷ tại võ thần xuất hiện trước đó cũng là chủ thế giới duy nhất thần thoại cấp hình người sinh vật có trí khôn ta ngược lại thật ra nghe nói qua cựu cô cô hít mắt ngàn năm trước đó ma triều đột kích thời khắc ta còn là cái không dành thế sự thiếu nữ cũng từng nghe nói vị này hấp huyết quỷ chân tổ đại danh c h u y ê n thuyết nàng là bị dũng giả rụt sở tại một chỗ trong cổ mộ phát hiện tỉnh lại về sau làm chủ thế giới một viên trở thành dũng giả đồng bạn tụ hợp nổi hấp huyết quỷ cùng nhân loại tiêu tan h i ể m khích lúc trước cộng đồng đối kháng ma tộc có thể nói đại lục phương tây có thể đứng vững ma t r i ề u áp lực tổn tiếp theo đến nay có một nửa công lao phải thuộc về tại vị này hấp huyết quỷ chân tổ triệu càng khôn nghe nói những mày nghe ngươi nói như vậy vị này l ý lì tiểu thư vẫn là rất thông tình đạt lý nha thương lượng với nàng thương lượng không được sao vấn đề từ sau lúc đó an giờ dê lắc đầu ngươi không cảm thấy kỳ quái sao rõ ràng là dũng giả đồng bạn cộng đồng chống lại ma tộc đại công thần vì cái gì vô luận tại lịch sử vẫn là trong truyền thuyết đều không có vị này hấp huyết quỷ chân tổ ghi chép cho dù có cũng đều là coi như giống như ác ma nguy hiểm quái vật cùng nhân vật phản diện đến tạo nên bởi vì đuổi đi ma tộc về sau vị này hấp huyết quỷ nữ vương xé bỏ cùng nhân loại điều ước g i á o tông nói điểm ấy tại tinh diệu thánh đường tuyệt mật trong hồ sơ có chỗ ghi chép bất đắc dĩ r d t sơ đại đế liên thủ ngay lúc đó vĩnh diệu đảo đánh bại lý đưa nàng lính viên trấn áp tại ma pháp sư công hội tổng bộ dưới mặt đất còn nhớ rõ chúng ta lúc tiến vào hiệp hội phía dưới cái kia không đáy hố sâu sao lì l ì ngay tại kia dưới đáy hoặc còn có thú vị như vậy cố sự triệu càng k h ô n nghe được nhãn tình sáng lên đâm một cái bên người tuyết liên thất thần làm gì tốt như vậy b á t quái a không tài liệu còn không vội vàng ghi xuống đến quay đầu liền viết ta đi vào vĩnh rượu chi đô tiềm nhập lòng đất cùng lì l ì đại chiến ba trăm h i ệ p đúng nga tuyết liên gật đầu móc ra sổ nhỏ thế nhưng là viết đến một nửa kịp phản ứng ngươi được hay không a nhân ra thế nhưng là thượng cổ đại thần ba trăm hiệp ngươi chịu đựng được sao vĩnh viễn đừng bảo là một cái nam nhân nhịn không được triệu càng khôn vẻ mặt thành thật tuyết liên nhìn một chút hắn đột nhiên đi theo tốc độ xe đỏ bừng cả khuôn mặt ngươi nói hiệu nói vượn cái gì hai người không tim không phổi cách nhau những người khác lại tại phát sầu như thế nào mời lì lìt rời núi hiện tại không được cũng phải được t h ầ n giả thở dài một tiếng ta đi một chuyến đi ngươi cựu cô cô nhìn một chút thần giả ngươi mặc dù có được vượt qua thường nhân p h nguyên nhưng còn chưa tới cấp độ thần thoại a đối mặt hung tàn hấp huyết quỷ chân tổ chỉ sợ nói cựu cô cô nhìn một chút triệu c à n khôn không nếu như để cho triệu l a o đại đi thử xem ai ta nói triệu c à n k h ô n chừng cựu cô cô một chút chuyện tốt ngươi làm sao nghĩ không ra ta đến cựu cô cô hướng phía triệu c à n khôn hoạt bát cười một tiếng đây không phải tín nhiệm ngài bản sự mà được thôi triệu c à n k h ô n hoạt động một chút thủ đoạn ta liền đi lĩnh giáo một chút vị này lao bà tịch mịch ngàn năm lửa giận không vẫn là ta đi ẩn giả đứng lên ăn giờ dê chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự nhiên từ ta kết thúc ồ ẩn giả lời nói đưa tới mấy người chú ý nghe ngơi ý thứ này còn cùng lao bà rất có nguồn gốc ca triệu càn khôn cười ha ha nguyên nhân người mà lên sẽ không phải giáo tông cũng kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy trấn kinh sẽ không phải người chính là ẩn giả thở dài ta bản danh gọi là ruột sơ nam đó chính là ta tự tay đem lì l í thứ nốt ở nơi này biển vô tận khoảng cách tây cả dầu châu bờ tây ước chừng sáu trăm km hải vực một chiếc cỡ lớn cá thuyền ngay tại bên trong biển sâu đi tới biển vô tận tại tây cả dầu châu văn hóa bên trong đại biểu thế giới cuối cùng cũng là nhân loại đã biết thế giới nhất phương tây trong đó tới gần đại lục gần biển còn tương đối an toàn thế nhưng là một khi đến biển sâu khu liền sẽ đứng trước các loại biến ảo khó lường khí hậu cùng kinh khủng hải quái uy hiếp nhưng là dù vậy vẫn sẽ có người bí quá hóa liều xâm nhập viết dương nguy hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ b i ể n vô tận bên trong đáng sợ bọn quái vật thường thường cũng đại biểu cho tài sản to lớn thì như nổi danh nhất mỹ nhân ngư làm thế giới tam đại nhân ngư trong chủng tộc nửa người trên b ề ngoài tiếp cận nhất nhân loại một chi mỹ nhân ngư cũng bị trở thành trên thế giới xinh đẹp nhất chủng tộc nhân ngư tộc tuổi trẻ nữ tính càng lục là phương đại trà â y yêu các tộc Chỉ quý quý quả nhất vật. bất sủng loại bắt cái, nhân ngư là một hạng nguy hiểm mà hy vọng xa vời công việc bởi vậy hiện tại trên biển trước này thuyền đánh cá cũng không phải là vì thế mà đến mục tiêu của bọn họ chuyến này là một loại gọi là hồng đầu toa biển sâu cá loại cá này một cái liền có dài hơn năm thước vượt qua nặng một tấn chất thịt cực kỳ ngon là quý báo nguyên liệu nấu ăn một đầu nặng một tấn tươi mới hồng đầu toa mang về lục địa về sau có thể c h ỉ ít bán đi hai trăm mai thông dụng kim tệ giá cao trong đó nhất quý báo tím đôi hồng đầu toa giá cả cao hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần một chiếc thuyền đánh cá ra biển chỉ cần đánh tới một đầu chia đều xuống tới kim tệ liền đầy đủ trên thuyền thủy thủ nửa đời sau không cần xuống biển trên đất bằng vượt qua g i à u có sinh hoạt bất quá lần này không biết là may mắn hay là bất hạnh chiếc này thuyền đánh cá không có bắt được mục tiêu hồng đầu băng đạ cá ngược lại tại thu dây thời điểm phát hiện một đầu bị dây câu cùng móc cuốn lấy mỹ nhân ngư thuyền r ư xui xẻo t đánh cá. trưởng h u y ề n t theo trở nên kích động la lên phòng thuyền trưởng đại môn bị phanh phá tan đánh thức chính ôm bình rượu nằm ngáy ho ho lao thuyền trưởng rằn cái này đáng chết biển vô tận khí hậu lặp đi lặp lại vô thường thực sự quá mức sốc này liền xem như nhất có kinh nghiệm thủy thủ cũng khó tránh khỏi nhận say sóng nỗi khổ vì có thể ngủ đến an tâm thuyền viên đoàn kiểu gì cũng sẽ uống chút rượu nửa c h ắ n g ở giữa quên mất thống khổ mới có thể có đến tốt đẹp nghỉ ngơi làm cái gì bị quấy nhiễu mộng đẹp rằn bất mãn gào thét lớn ta vừa mới ngủ một hồi thuyền trưởng thủy thủ đỡ không cửa vượt qua lấy lay động b o n g tàu chúng ta bắt được đ ồ tốt hồng đầu toa thuyền trường mở to hai mắt nhìn chỉ cần bắt được một đầu chuyến này coi như chuyến đi này không tệ không phải thủy thủ thở dốc một hơi so cái kia còn tốt tím đôi thuyền trường nước miếng đều muốn chạy xuống cái này nếu là bắt được một đầu tím đôi mang lên bờ chí ít có thể bán cái hai ba ngàn gánh b ắ t xuống tới n à người n g thuyền trưởng này chí ít có thể tới tay năm trăm kim tệ đủ tại thành phố lớn đặt mua một bộ bất động sản lại mở cái cửa hàng cũng không phải thủy thủ có chút nói năng lộn xộn ngài nhanh đến bong tàu nhìn lại xem đi giặt gãi đầu một cái loạn trà loạn t r o ạ n g đi tới bong tàu bên trên thấy được bị dây câu cuốn lấy mỹ nhân ngư nhìn thấy k i a xinh đẹp k i ể u nộn truyền thuyết sinh vật vị thuyền trưởng này d ư ợ u triệt để tỉnh có đôi khi không khỏi không cảm khái cái này thế đạo không công bằng cùng là nhân ngư khoa sinh vật vốn lượn chi hải hải yêu tại tự do thành giá thị trường cũng chính là mấy trăm kim tệ chất lượng tốt nhất cũng liền ngàn thanh khối thế nhưng là cái này mỹ nhân ngư tại tây cả dược châu đại lục chỉ cần xuất hiện đều là hai nghìn kim tệ đặt cơ sở hơn nữa còn là có tiền mà không mua được nếu là đóng gói lẫn lộn một chút đưa đến lớn phòng đấu giá bán đi hơn vạn cũng không phải không thể nào cái này không chỉ có là bởi vì mỹ nhân ngư nửa người trên làn da tinh tế tỉ mỉ càng tiếp cận nhân loại thẩm mỹ cũng là bởi vì biển vô tận so h ố n l ư ợ n chi hải hoàn cảnh ác liệt hơn mỹ nhân ngư càng khó bắt giữ vật hiếm t h ì quý mà lần này thật là phát tài bất quá hưng phấn sau khi g i t nhiều năm hàng hải kinh nghiệm nói cho hắn biết vấn đề này có kỳ cặc trước đó cũng từng nghe nói cha bắt mỹ nhân ngư nghe đồn thứ này ở trong nước du nhanh cực nhanh thậm chí càng hơn hồng đầu toa mà lại có trí tuệ sẽ không ngốc ngốc đụng vào lưới đánh cá đi lên bình thường đều là ma pháp sư dẫn đội mới có thể bắt được thế nhưng là cái này làm sao lại bị dây câu c u ố lấy phải biết hồng đầu toa tốc độ đã không thích hợp dùng lưới đánh cá bắt giữ cần buông dài dài phân nhánh dây câu cột lên con mồi kéo tại thuyền về sau câu cá con cá này tuyến lại thưa thớt con mồi lại không có lực hấp dẫn làm sao có thể cuốn lấy ở linh xảo mỹ nhân ngư hơn nữa nhìn cái này mỹ nhân ngư run lẩy bẩy bộ dáng tựa hồ tinh thần có chút hoảng hốt là bị các thủy thủ hù dọa vẫn là nói là bởi vì bị kinh sợ hủ mới có thế nhưng là về sau bị sư tâm đế quốc chiêu an về sau bọn hắn an tâm bắt đầu ở lục địa kiếm ăn thời gian dần qua quên đi chính mình cổ ngữ bắt đầu nói đến tiếng thông dụng bất quá lấy hàng hải mà sống người vẫn là nhiều ít sẽ hiểu một chút cổ tái lan lời nói dùng để cầu nguyện cùng tế tự hải thần giặt mặc dù là con người nhưng là đã từng đến thái lan băng hải sinh hoạt qua cho nên ít nhiều hiểu rõ nguyên lai nhân ngư cũng sẽ nói cái này khó trách nói cổ thái lan nói là câu thông b i ể n cả ngôn ngữ nguyên lai là câu thông nhân ngư ngôn ngữ giặt c a o mày đột nhiên từ nhân ngư trong giọng nói nghe được mấy cái từ đỡ ơn to lớn thuyền sắt thép tiếng vang ma pháp ầm ầm đây là cái gì liên hệ với đoạn dưới to lớn sắt thép thuyền phóng thích ra ầm ầm tiếng vang ma pháp bắn tới rồi dám cho không t ê mà giặt lắc đầu trong lòng tự đ ủ chính mình cổ tái lan ngữ cũng là gà m ở có lẽ là nghe lầm chính suy nghĩ đột nhiên cột buồm c h ố n g đỡ nhìn viên hô to lao đại lao đại phía tây có cái gì quái vật khổng lồ đến đây thật nhiều a cái gì g i ặ t đưa mắt trông về phía xa chỉ gặp ban đêm trên mặt biển nổi lên một mảng lớn bóng đen to lớn là hải quái không đúng hải quái cũng không có khổng lồ như vậy a là thuyền theo âm ảnh càng ngày càng gần g i ặ t kinh ngạc đến phát hiện t i a là một đám to lớn đến không tưởng nổi thuyền mà lại đều là sắt thép chế tạo thuyền thép làm sao lại lơ lửng ở trên mặt biển nhìn xem sắt thép thuyền lớn tới gần giặt trong đầu trống rỗng chỉ còn như thế một cái mơ hồ vấn đề báo cáo tướng quân à lần sắp dình hào phòng thuyền trưởng bên trong một vị sĩ quan hướng tỷ lì ổng tướng quân báo cáo chúng ta vừa mới chặn được một chiếc tây cạ dơ châu thuyền đánh cá tù binh thuyền viên hai mươi hai tên còn bao gồm một cái mỹ nhân ngư ồ mỹ nhân ngư tỷ lì ổng nhãn t ỉ n h sáng lên thật đúng là có loại sinh vật này lão tướng quân trầm tư một chút đem mỹ nhân ngư hảo hảo nuôi bắt đầu cho thi đấu mâu ngươi tiến sĩ bọn hắn làm nghiên cứu những thuyền viên kia thẩm vấn rồi sao ngay tại thẩm vấn binh sĩ báo cáo theo bọn hắn nói nơi này khoảng cách tây cả d ầ o châu chỉ có đến sáu trăm km tả hữu khoảng cách cùng hoàng hồ tử hồi báo gần như giống nhau mà lại trước mắt có thể xác định những thuyền này viên mặc dù so với chúng ta cường tráng hơn một chút nhưng đều còn kém rất rất xa hoàng hồ tử trình độ cơ bản có thể xác định hoàng hồ tử tại tây cạ dào châu hẳn là đúng là cường giả đứng đầu rất tốt tỉ lì ổng trên mặt lộ r a tiêu dung mệnh lệnh đội tàu tiếp tục hướng đông tranh thủ vào ngày kia buổi sáng đến tây cạ dào châu vâng sĩ quan lĩnh mệnh xuống dưới tại phòng giam bên trong ngôn ngữ chuyên gia còn tại đối tù binh thuyền viên tiến hành thẩm vấn những n à y thủy thủ nơi nào thấy qua như thế chiến trận đặc biệt là bị bắt làm tù binh thời điểm thấy được súng k i ế p uy lực càng là không dám phản kháng ngoan ngoãn phối hợp điều tra xin lỡ nghe ngôn ngữ chuyên gia cùng thủy thủ vấn đáp đối thoại một bên ghi chép một bên nhũ m ả y thế nào sa mu en tiến sĩ đi đến ngôn ngữ chuyên gia đứng dậy cười nói bọn gia hỏa này đều chỉ là tây c ạ dật châu phổ thông thủy thủ ra biển là vì bắt cá bọn hắn không có văn hóa gì kiến thức nông cạn thậm chí đem chúng ta gọi ma pháp sư thổ dân cư dân ngu mội vô tri sa m u en tiến sĩ lắc đầu xin lờ cau mày nói ta lại cảm thấy không có đơn giản như vậy nói vị này tài trí mỹ nữ đứng dậy lôi kéo phụ thân của mình đi ra phòng thẩm vấn bọn hắn s ắ c thực nâng lên ma pháp còn có ma pháp sư xin l ờ liếc nhìn b ứ c ký không nhắm rượu hôn cùng n g ự a khí m ư ờ i phần chắc chắn không giống như là đang đàm luận truyền thuyết thần thoại một loại cố sự Trước 51, Phủ Đùi Quái. cho nên ngươi hoài nghi bọn hắn là nói thật sa mù en nhìn về phía mình nữ nhi thế giới này thật sự có ma pháp tồn tại ta biết cái này rất ngang đường xin lờ những mày nhưng là ta ẩn ẩn cảm thấy chúng ta tựa hồ đã bỏ sót một ít đặc biệt trọng yếu tin tức cứ như vậy đổ bộ dị đại lục lời nói có chút lỗ mãng trước đó là ai nói muốn làm nhóm đầu tiên leo lên đại lục mới bảy bi l o n g ư ờ i s a m u e n cười cười nói hiện tại lý giải ta đã từng lo lắng a xin lờ nhẹ gật đầu biết đến càng nhiều càng cảm thấy mình là cỡ nào nâng cạn nhưng ta không hề từ bỏ lý tưởng của mình chẳng qua là cảm thấy hẳn là ở trước đó làm tốt càng nhiều chuẩn bị yên tâm Samuel lắc đầu tỉ lỉ ổng có thể làm được đế quốc thượng tướng dựa vào là tuyệt không phải một vị địa dũng dám hắn cẩn thận vượt qua tưởng tượng của ngươi đại lục mới xác thực cần đê nhưng là phương hướng cũng không phải là hư vô mở mịt m à pháp đó là cái gì xin lờ nhìn về phía mình phụ thân Samuel đưa cho xin l một phần báo cáo đây là nhà sinh vật học thông qua đối dâu đỏ tố chất thân thể cho ra kết quả phân tích dâu đỏ hoặc là nói những này dị đại lục người sở dĩ có được vượt qua t a nhóm tố chất thân thể là chọn lọc tự nhiên kết quả chọn lọc tự nhiên xin lờ n h ữ n nhữ mày ngươi nói là bọn hắn tiến hóa rồi chỉ có thể nói là càng thích hứng hoàn cảnh nơi này loại này chọn lọc tự nhiên tuyệt không phải nhân loại nội chiến có thể giải thích s a b u e n nhìn về phía mình nữ nhi căn cứ dâu đỏ còn có những này mới bắt được thủy thủ căn cứ chính xác từ dị đại lục sinh thái hoàn cảnh so với chúng ta bởi bị l ò n muốn ác liệt hơn bọn hắn đại lục có càng lớn lớn nguy hiểm hơn manh thú nhân loại vì đối kháng những n à y manh thú tiến hóa ra cường tráng hơn thể trạng thời đại viễn cổ bọn hắn gặp được khiêu chiến muốn so chúng ta càng nghiêm trọng có lẽ cũng chính là nguy hiểm thiên nhiên áp chế bọn hắn phát cái phục chế có quốc gia cùng có cường hắn minh. minh thời đại, không bài trừ, bọn hắn có thể thuần phục những cái kia to lớn manh thú, tạo thành cường đại quân đội khả bọn bây bài bọn triển văn văn lớn quân năng. trừ, to tạo giờ, gia đại, kia đại đội Mà Samuel liếp nhìn báo cáo dâu đỏ căn cứ chính xác từ bên trong tây cả dược h â u các quốc gia quân đội cũng chính là một hai vạn người trình độ loại này quy mô có chút ít không bình thường nhưng là nếu như đưa vào cái thú to lớn đâu thử nghĩ một chút cưới voi đồng dạng to lớn chiến thú kỵ sĩ một ngựa cũng coi là một sĩ binh dạng này kỵ sĩ không cần một vạn có một ngàn cái xếp quân đội chính là bao lớn cảm giác ác bách nghe s o n g phụ thân phân tích xin lờ hít vào một ngụm khí lạnh xác thực cái k i a chỉ có chúng ta bộ đội thiết giáp mới có thể cùng chống lại s á c muen nhẹ gật đầu cho nên ngươi tuyệt đối không phải trở thành nhóm đầu tiên leo lên lục địa người nếu như ta không có đ o á n sai tỉ lỉ ông hẳn là sẽ trước điều động bộ đội trinh sát thăm dò dị đại lục quân lực bảo đảm không có nguy hiểm lúc mới đại quy mô t i ế n bảo quân tiên phong cũng sẽ có học giả tham dự ta giúp ngươi cự tuyệt đề danh thời gian kế tiếp ngươi liền thành thành thật, thật đợi tại hạ lần sắp dình hào lên xin lờ nhũ nhũ mày nhưng vẫn là nhẹ gật đầu vĩnh diệu chi đô pháp sư công hội tổng bộ trước cửa chính ẩn giả không phải nói là đã từng dũng giả dù sơ đã làm tốt chuẩn bị phải sâu nhập công hội dưới mặt đất hô sâu đi đối mặt vị kia ngàn năm trước đó bị hắn tự tay nhốt tại nơi này hấp huyết quỷ chân tổ cái kia ẩn giả không dũng giả tiên sinh t u y ế t liên cầm trong tay sổ nhỏ đầy mắt tiểu tinh tinh ngài năm đó đến cùng cùng lì lì chuyện gì xảy ra a nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt đây đối với bất cứ người nào đều là to lớn rung động bất quá làm một hợp cách bắt quái phóng viên a không, là người ngâm thơ g i n g sử thi tắc q gia tuyết liên vẫn là đối kia đoạn trần phong ngàn năm chuyện cũ càng cảm thấy hứng thú là ta có lỗi với nàng dù ũ s ở thở dài ta lừa nàng ư cúc, cúc cúc tuyết liên trong mắt bắt quái chi quan càng thêm loại sáng liền ngay cả cách đó không xa triệu c ả n khôn cũng b u lại trên lỗ thai mọc ra hai đoá truyền âm hoa lúc này hai người đã não bổ ra một chỗ vượt qua chủng tộc cấm đoạn tình cảm lưu luyến mọi người đều biết dũng giả dốt Dũ sơ năm đó cưới sư tâm đế quốc vương thất còn sót lại công chúa kế nhiệm vì sư tâm vương nói cách khác hiện tại tất cả cạ lẹn thành viên gia tộc bao quát di họ an ở đều xem như hắn trực hệ tử tôn như vậy có phải là hay không vị này dũng giả đối hấp huyết quỷ c h â n tổ bội t ì n h b ằ n g nghĩa tham mộ quyền quý cưới công chúa sau đó bị tình nhân ngẫm cũ tìm tới cửa bắt tiểu tam đưa tới gia đình luân lý đại chiến đâu n g ắ m lại đã cảm thấy rất hưng phấn a cảm giác tùy tiện viết viết chính là bốn mươi tập phim truyền hình a đáng tiếc r u ộ t sở phụ mẫu đều mất nếu không nếu là lại thêm vào quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhấc lên tám mươi tập cũng không đáng kể đối mặt hai người kêu mong đợi biểu lộ cái này ngàn năm lão nhân lập tức đoán được bọn hắn ý nghĩ không phải là các ngươi tưởng tượng như thế r d t sơ lắc đầu năm đó ta cùng dị á công chúa là thiếu niên kết bạn lương tỉnh tương duyệt ta về sau không ngừng mạnh lên kiến công lập nghiệp chính là vì một ngày kia trở thành có thể xứng với nàng nam nhân l ý l ị c là ta tại thăm dò cổ mộ thời điểm tìm tới thượng cổ di tộc nàng so lúc ấy đã bị phong ấn nhiều năm bất tử quân vương đều muốn càng cổ lão làm sao có thể coi trọng ta cái này bao đầu tiểu tử vậy ngươi nói ngươi lừa nàng triệu càn khôn một mặt không tin biểu lộ ta xác thực lừa nàng r d t sơ lắc đầu lúc ấy ác ma xâm lấn chủ thế giới tràn ngập nguy hiểm một vị thần thoại cấp cường viện sao mà trọng yếu vì để cho nàng trợ giúp ta ta tại trong cổ mộ hứa hẹn cho nàng một cái yêu cầu thế nhưng là cuối cùng đánh lui lại quân á c ma yêu cầu kia lại không có thể thực hiện vị này hấp huyết quỷ chân tổ g i ậ n tí mặt ta sợ hãi nàng làm hại thế gian liền liên hợp vĩnh diệu đảo pháp sư đưa nàng phong lấn bắt đầu a tuyết liên bút ngừng lại yêu cầu gì ngay cả ngươi cái này dũng giả đều không thể hoàn thành Rút sợ thở dài nàng nói nàng nghĩ leo lên mặt trăng cái gì đồ chơi triệu càn khôn nghe nói một mặt một bức nghĩ không ra một cái hấp huyết quỷ thế mà còn là thưởng nga p a n hâm mộ thường nga là ai t u y ế t liên một mặt hiếu kỳ chính là trong lịch sử cái thứ nhất leo lên mặt trăng nhân loại ai còn có loại này lịch sử ta làm sao không biết t u y ế t liên mặt mũi tràn đầy hoài nghi lại là ngươi nói bữa a dũng giả lắc đầu ta cũng không biết nàng tại sao muốn leo lên mặt trăng vừa nghe được yêu cầu này thời điểm ta cũng cảm thấy đây quả thực là thiên phương dạ đàm nhưng là vì tranh thủ hấp huyết quỷ tín nhiệm chỉ có thể đáp ứng nàng vị này chân tổ mặc dù rất lớn tuổi tâm tư vẫn còn đơn thuần cũng không có cái gì khế ước ma pháp liền tin tưởng ta bất quá vi phạm hứa hẹn cuối cùng là phải trả giá thật lớn dù sơ nhìn một chút dưới chân không đáy hô sâu ta cuối cùng muốn lần nữa đối mặt nàng chương năm mươi hai chân tổ xuất thế nhìn xem dũng giả mang theo chịu chết quyết tâm chuẩn bị xuống lặn chịu càn khôn hảo tâm nhắc nhở nếu không ta và ngươi cùng nhau đi a ngươi phụ trách hiểu lấy lý lấy tình động nếu như cái kia lão bà không thèm chịu nể mặt mũi ta đến vật lý thuyết phục thế nào dù sơ lắc đầu đây là ta vốn nên đối mặt ta đã từng phạm sai lầm nên chính ta đến gánh chịu t ố ta vậy chúng ta ở phía trên chờ ngươi vì tận khả năng cam đoan an toàn dù sơ mặc vào phụ ma pháp bảo cùng ma pháp áo giáp còn từ giáo tông đại nhân trao tặng c h ú c phúc có an giờ dê đại sư thi triển phòng ngự pháp thuật ngoại trừ không có cầm vũ khí nhưng nói là vũ trang đến tận răng an dở dê giải thích nói kia hấp huyết quỷ chân tổ là bị ma pháp cường đại trận vây k h ố n ở chỉ cần biết rằng thao tác phương pháp cùng mật mã ai cũng có thể thả ra nàng tới bất quá trên thế giới biết mật mã ngoại trừ r u t sơ cũng chỉ có mỗi một đời ma pháp hiệp hội hội trưởng vậy chúng ta làm cái gì triệu càn khôn nhìn xem đ á g người sẽ chờ ở đây trước chờ đi an dở dê nhìn một chút pháp sư công hội chung quanh đứng lên to lớn kết giới còn có tại bên ngoài kết giới trận địa sẵn sàng đón quân địch trên trăm tên đại ma pháp sư phong thích hấp huyết quỷ chân tổ cũng không phải đùa dỡn liền xem như bị phong ấn ngàn năm thần thoại chính là thần thoại vạn nhất xảy ra sai lầm bị cái quái vật này chạy trốn đó cũng là cấp thế giới đại tai nạn cho nên đang hành động trước công đoàn phép thuật liền làm xong vạn toàn chuẩn bị công hội tổng bộ đại ma pháp sư trở xuống pháp sư còn có thánh giai trở xuống võ sĩ toàn bộ sơ tán đại kết giới thuật bao phủ ngàn năm trước bắt được ly l ị c đại ma pháp đời đời chuyển thừa xuống tới hiện trường còn có g i á o tông cựu c ô c ô an dở dê cùng mấy vị khác chuyển hướng kỳ trưởng lão tọa chấn tọa trấn lại càng không cần phải nói chịu càn khôn cái này phỏng đoán đạt tới thần thoại cấp cao thủ nếu như xảy ra vấn đề an g dở dê có lòng tin đem lý l ị c vây ở kết giới này bên trong thậm chí một lần nữa phong ấn về lòng đất chỉ bất quá trong chiến đấu công hội tổng bộ cao ốc có thể muốn tao tường lại là một bút không nhỏ dự toán nghĩ đến đây an g dở dê liền đau lòng bắt đầu bất quá là vì chống lại ma tộc bảo vệ thế giới liền nhịn đi từ r d t sơ nhảy đi xuống ước chừng qua mười mấy phút đột nhiên từ h u y ệ t động k i ê u bên trong xuyên ra một cỗ để cho người ta tuyệt vọng kinh khủng thử khí mấy vị truyền kỳ c ò tốt công lực còn thấp tuyết liên đã bắt đầu toàn thân phát run bảy đầu cái đôi đều không tự chủ chui ra hết sau đó i h á n một tiếng tiếng rít thê lương từ đáy hố truyền ra sau đó kia cố uy áp càng ngày càng mạnh càng ngày càng gần thẳng đến cuối cùng kết dối này bên trong không khí tựa hồ cũng biến sắc nguyên bản danh sưng không có đêm tối vĩnh rượu chi đô ngay tại trung tâm nhất công hội sở tại địa đột nhiên xuất hiện tựa như màn đêm b u ô n g xuống h tám sau đó một đạo như thiểm điện thân ảnh từ trong hố sâu trôi ra mặc dù không có trực tiếp đâm vào gánh chịu công hội đại lâu phù đảo bên trên nhưng là vẹn vẹn sát qua dư uy cũng làm cho phù đảo chấn động lôi kéo đến kết nối lục địa cùng phù đảo vài tòa cầu nối nao h nhao đứt gãy gạch ngói đá vụn hướng phía không đáy trong hố sâu rơi xuống vĩnh giả nữ vương hấp huyết quỷ chân tổ l í lít á i hiện thế gian triệu càn khôn đã từng tưởng tượng qua mấy cái, phiên bản, cái này ngàn năm lão bà diện mạo có khả năng nhất là một cái dung mạo lãnh mỹ mạo t u y ệ t luân làn da trắng xám liệt diễm môi đỏ gợi cảm ngự tỷ đây cũng là hấp h u y ế t quỷ nữ vương dễ dàng nhất để cho người ta sinh ra liên tưởng ngoại hình đương nhiên dù sao cũng là quái vật cũng có thể là một cái diện mạo dữ thợ mọc lên đại xí bảng thậm chí đều nhìn không ra là nam hay là nữ xấu xí quái vật đây là phù hợp khoa học cùng ăn khớp phỏng đoán đương nhiên cũng có khả năng là cái ngự tỷ tâm lò ly thân mang theo tương phản manh tiểu quỷ đầu chỉ bất quá cái này liền có chút ác thú vị lại khác thường một điểm nói không chừng chính là cái bình thường không chút nào thu hút nữ tính cũng có khả năng a nhưng mà trên thực tế xuất hiện ở trước mắt lại cùng triệu cản k h ô n thiết tưởng mấy loại cũng không giống nhau đây là một cái rất vô cùng vô cùng xinh đẹp nữ tính nhưng cũng không ngự tỉ cũng không lọ ly ngược lại có chút dị loại dáng người rất thon dài con mắt rất lớn còn mọc lên một đôi như tinh linh hay nhọn một đầu dị thường nhu thuận tóc dài xoa xuống cái mũi miệng đều mười phần tiểu xảo rõ ràng là nhân loại bên ngoài cái nào đó trùng tộc dáng người tỷ lệ ngũ quan tỷ lệ đều có chút dị thường nhưng nhìn lại có một loại mỹ cảm đặc biệt hình dung như thế nào đâu thật giống như nhân loại nhìn thấy đáng yêu mèo chó đồng dạng cảm giác cố nhiên không phải đồng loại dáng dấp cũng có khác nhau nhưng chính là có thể ghét đến nàng đẹp nếu như cùng nhân loại phổ biến tướng mạo đến so sánh lời nói cái này l i l i t hẳn h là đem nhân loại cho rằng nữ tính ôn n u đặc thù tỉ như mắt to nhu thuận tóc dài tinh xảo khuôn mặt tiểu xảo cái mũi cùng miệng chờ một chút đều phóng đại có thể nói là ôn n u hóa nhân loại có chút nhị thứ nguyên manh m ộ i phong cách duy nhất không được hoàn mỹ chính là dáng người mặc dù thon thả nhưng là có chút chẳng phải đột x u ấ ta cái này cũng khó trách trong truyền thuyết hấp huyết quỷ đều là tuấn nam mỹ nữ hấp huyết quỷ đều dựa vào sơ ủng đến phát triển một chút tuyến a hậu ô n g h đại trải qua sơ ủng nhân loại bề ngoài đều sẽ hướng mình thợ ư n g tuyến a là thượng cấp dựa sát vào chân tổ là nhân loại ngũ quan đẹp khuyết đại bản như vậy kéo dài tiếp hấp huyết quỷ khẳng định sẽ ở nguyên bản tướng mạo trên cơ sở hướng ôn nu phương hướng biến hóa tự nhiên đều là tuấn nam tỉnh nữ lì l í an giờ dê cầm trong tay pháp thuật cao giọng hô chuyện gì cũng từ từ ngươi trước tiên đem rụt sờ b n g xuống trải qua lão hội trưởng cái này một c u ố n họng nhắc nhở triệu càn không mới phản ứng được vừa mới chiếu cố lấy nhìn xem hấp huyết quỷ chân tổ dung mạo lại không chú ý ra hỏa này trong tay còn mang theo trước đây không lâu nhảy đi xuống lao d ũ n g g i ả đâu ra hỏa này trước đó làm nhiều như vậy chuẩn bị tựa hồ cũng không có gì chứng dung a bây giờ áo giáp cũng nát phát bào cũng nát còn bị đánh mặt mũi bầm dở tóc lộn xộn ngay cả râu trắng đều bị kéo một đoạn muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật nơi nào còn có trước đó kia thế ngoại cao nhân khí khái xem ra tịch mịch ngàn năm lão bà lựa giận xác thực không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận chương năm mươi ba thiên đường chìa khóa nhìn thấy l ý lìt hiện thân trong nháy mắt an dờ dê lập tức kết động pháp quyết ma lực k h u ấ y động dẫn động bên ngoài kết giới vô số đại ma pháp sư ma pháp chuẩn bị hợp lực đem cái này cổ lao hấp hết u y quỷ lần nữa phong ấn chí ít nhìn hiện tại tình trạng này dù sờ đàm phán xem như thất bại nhưng vào lúc này triệu càn k h ô n đứng dậy ngăn ở ma pháp hội trưởng trước người đừng như vậy sốt u ruột lao triệu thân thể c h ậ m rãi phiêu khởi ta đi cùng nàng nói chuyện trước cái này không ổn đâu an dờ dê nhắc nhở lúc này lì lì vừa mới mở ra phong ấn lực lượng còn không hoàn toàn là áp chế nàng thời cơ tốt nhất nếu như làm chết i đợi nàng càng ngày càng mạnh lại nghị phong ấn coi như khó khăn yên tâm triệu càn khôn ha ha cười nói nàng cứ việc khôi phục đến lúc đó bắt không được coi như ta thua nói lao triệu một phí lên trên trời cùng kia lì lịt mặt đối mặt đối mặt cái này chưa thấy qua người trẻ tuổi hấp huyết quỷ chân tổ n h ị nhũ mày nghe nói căn gì ạ là con của ngươi triệu càn khôn đột nhiên nhấc lên bất tử đại đế li li không biết hắn muốn nói gì nhẹ gật đầu lại lắc đầu là ta đem hắn biến thành hấp huyết quỷ ân chúng ta huyết tộc thuyết pháp hắn đúng là dưới mặt ta một đời nhưng cùng các ngươi nhân loại mẹ con quan hệ còn có khác biệt thế mà thành thành thật thật trả lời ta triệu càn khôn cười ha ha xem ra rụt sở không có nói sai ngươi xác thực rất n g â y thơ ngươi muốn nói cái gì l ý l ị c h trừng mắt một đôi hơi có vẻ khoa trương mắt to nhìn chằm chằm triệu càn khôn nghe nói ngươi nghĩ lên mặt trăng triệu càn khôn nhìn một chút l ý l ị c h trong tay mang theo nửa chết nửa sống rụt sở thả hắn đi ngàn năm trước đó hắn chưa thể thực hiện hứa hẹn ta đến thay hắn hoàn thành bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện nghe được hai người đối thoại an giờ dê đám người đều một mặt mơ hồ cái này l ý lịch ngàn năm trước đó đã bị rụt sơ lắc lư qua một lần bây giờ sẽ còn lại tin triệu c à n k h ô n chuyện ma quỷ ngươi tốt xấu nghĩ một hợp lý lý do thoái thác ca nghe triệu c à n k h ô n lời nói l ý lịch có chút nghiêng đầu một chút chừng trong mắt nhìn xem triệu c à n khôn qua hai giây đột nhiên mở miệng nói ngươi tên gì triệu c à n khôn l ý lịch nhẹ gật đầu ta nhớ kỹ nói nàng đột nhiên buông tay đem rụt sơ thả lao ra hỏa này thẳng tắp rơi rụ nhờ có triệu c à n khôn hóa ra mấy cây cây mây đem hắn chặt đứng mới không có một đường rơi về hố sâu ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì thế mà đáp ứng lý lít đáp lại để đám người mở rộng tầm mắt vị này hấp huyết quỷ chân tổ không biết ngã một lần khôn hơn một chút sao bất kể như thế nào triệu càn khôn cũng coi là thuyết phục nàng hai người phiêu nhiên rơi xuống đất lao triệu để cho người ta n h ấ c tới cao kiểu thi thể chính là cái này ra hỏa ta cần trong đầu hắn tin tức đặc biệt là muốn mở ra thiên đường c h i môn phương pháp thiên đường c h i môn lý lít nhìn một chút triệu càn khôn lại nhìn một chút cao kiểu sau đó nhẹ gật đầu có thể nói nàng khoác tay trực tiếp đem cao kiểu thi thể nắm lên há mồm đối cổ cắn trong truyền thuyết chân á c u quỷ qua huyết y ế đến đến tiếp chế t thể thông thậm trực tư tưởng của người ta. t có dịch đọc ức, chí của nhấm nháp khống h người người ký là chân chủ, lý lị loại năng lực này chân chủ, năng tổ ự nhiên là có một không hai thiên hạng, nói không chừng thật ngay cả người nhân tạo đại nào đều có thể phân、tích. Chân hai thật thể tích. đại là có cả có một tạo t đều cứ như vậy ôm không nhúc ních cao kiều hút máu c h ọ n vẹn giữ vững cái tư thế này có năm phút đồng hồ cuối cùng mới rốt cục n h ả ra mà kiêu cao kiều cũng bịch một tiếng tê liệt trên mặt đất mặc dù nhìn qua cùng trước đó không có gì khác nhau nhưng là triệu c ẳ n k h ô n có loại mơ hồ cảm giác da hỏa này lần này tựa hồ là thật đã chết rồi thế nào triệu căn khôn hiếu kỳ nói ta biết phương pháp lì lít nhìn một chút triệu càn khôn cần s i ê u tập bảy cái bộ kiện mới có thể tạo thành mở ra thiên đường chi môn chìa khóa những n à y bộ kiện vị trí đều tại cao kiều trong đầu hắn đã chết hiện tại chỉ có ta biết cái kia có thể nói cho ta biết không triệu càn khôn nhìn xem lì lít không thể hấp huyết quỷ chân tổ nói chuyện m ộ ư ơ i phần ngay thẳng nhưng ta có thể dẫn ngươi đi tìm triệu càn khôn n h í u lông mày đây là cái gì m a bệnh an giờ d ê lại gần nhỏ giọng nhắc nhở cẩn thận có trá triệu càn khôn h í mắt hắn cũng không sợ cảm bấy cái gì chỉ là có chút hiếu kỳ cái này l ý lìt muốn làm cái gì có thể lao triệu gật đầu đáp ứng kia cái thứ nhất linh kiện ở đâu l ý lìt nhìn xem triệu càn khôn con mắt há m ồ m phun ra một cái địa danh bảy bị lòn trải qua một ngày đi tới bảy bị lòn hạm đội rốt cục tới gần hòn đế quốc bờ biển bất quá dựa theo tỷ l ổng thượng tướng mệnh lệnh á lần sắp dình s ư n g là thủ hạm đội chủ lực cũng không có trực tiếp tới gần mà là t r ư ớ c từ một chiếc chiến hạm mang theo hai chiếc tàu bảo vệ chậm rãi lai hướng gần nhất bến cảng ồn xem cảng là hòn đế quốc bắc bộ lớn nhất bến cảng bởi vì vô tận thụ hải ngăn cách bởi vậy vô luận một năm bốn mùa hòn xâm cảng đều mười phân bận rộn đặc biệt nơi này tới gần nhiệt đới khí hậu nghi nhân dựa vào gió biển sẽ không quá lạnh cũng sẽ không quá nóng ngoại trừ thủy thủ thuyền trưởng một loại rất nhiều quý tộc phú thương cũng sẽ ở chỗ này mua bất động sản ngẫu nhiên đến ở lại một đoạn thời gian tu thân dự tính Đây đời đón Đó đầu điểm, để xuân, lâu chân ngay này mấy thấy thuyền thấy thuyền là lệ là lịch lệ lại là lớn. là thành một Mỹ năm mùa Mỹ trăm năm Mới mọi tòa hết nhiệt, thị. Thế tại tòa từng trải từng từ sắt thép chế tạo thuyền lớn. Mới đầu nhìn thấy chân trời xuất thời rất hoa, qua qua chưa qua, phốn nhưng không khiêu chiến. họ chế nhìn hiện không nhưng biến sức sử cảng, cũng cũng náo ven biển nên bọn bóng người n 1259 ý k h ca giao đại lục mới vừa từ hai nạn bên trong thong thả lại sức tới gần sư tâm đế quốc mới nữ hoàng di hoa nở riêng có nhân đức chi danh hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ phát động chiến tranh man hoang đại lục đám thiên thổ dân tạo cái ghe độc một cũng dễ gian lật Loại này chương năm mươi bốn bến cảng luân là hãm làm hòn hải quân chiến thuyền đến gần thời điểm mới ý thức tới bọn hắn đối mặt là như thế nào được nhân hoàn toàn không thua bởi hải long cấp quân hạm kích thước thậm chí càng lớn hòn chiến thuyền cột buồn cũng mới vừa mới đủ đến nhân ra bằng tàu dù là lớn tiếng đến đâu gọi hàng c ũ nhưng g u y mà cái này sắc thép cự hạm căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng những này tiểu chiến thuyền một chút hoàn toàn không có giảm tốc cứ như vậy thẳng tắp đụng tới đầu thuyền sắc bén góp nhọn trực tiếp đem thuyền gỗ đoạn thành hai nửa hủy diệt một chiếc chiến thuyền Cái k thế thế, đinh đinh lúc này bọn đám hải quân mới ý thức tới tia màu sáng bạc cũng không phải là cái gì sơn bọn hắn đối mặt là chân chính sắt thép tự hạng chiến thuyền lập tức quay đầu dùng phất cờ hiệu cảnh cáo trên bến tàu đám người chiết thuyền này nguy hiểm thế nhưng là còn không đợi bến tàu kịp phản ứng tia thuyền lớn đã mở đến đầy đủ khoảng cách thân thuyền chuyển biến bên cạnh đối lục địa pháo đài chuyển động trong lúc nhất thời thuyền nổ tung tháp cao sụp đổ phong ốc sụp đổ bất hạnh bị liên lụy đám người tức thì bị nổ phá thành mảnh nhỏ mó thịt bé bét chỉ là một vòng công kích liên để một cái phồn hoa bên tàu triệt để biến thành phế tích đây chính là văn minh lực lượng công nghiệp lực lượng ma pháp mọi người thấy được chiến thuyền này đáng sợ duy nhất có thể cùng cái này uy lực kinh khủng liên tưởng đến nhau liền chỉ có ma pháp thế nhưng là ma pháp sư tại toàn bộ đại lục đều là khan hiếm nhân tài thực lực cường đại trung cao cấp pháp sư càng là phượng m a u lân giác dạng này một cái thương nghiệp làm chủ thành thị cũng không có quá lợi hại ma pháp sư tòa c h ấ n làm sao đối kháng cường đại như vậy hải quân kết quả là đ ố lấy trên trăm con thuyền chỉ có đại lượng quân đội đóng quân ổn sèn cảng bị một chiếc đến từ dị đại lục bảy bí lòn to lớn chiến h ạ n g triệt để đánh phủ Người nói cái gì? Có lìn gì? cái Có l bảo lãnh chúa trong phủ. hầu tước đại nhân bình thường không tại bến cảng lãnh địa thủ phủ thiết trí tại khoảng cách bến cảng hơn hai mươi km còi linh thành hắn lúc này nghe thủ hạ truyền đến báo cáo chấn động vô cùng cái này sao có thể phên m ạ n hầu t ư ớ c cả giận nói hòn sâm cảng mặc dù không tính quân cảng nhưng cũng có hai mươi mấy chiếc chiến thuyền đóng quân làm sao có thể bị mấy chiếc chiến thuyền công hãm chẳng lẽ tới là hải long cấp chiến hạm thuộc hạ cũng chưa từng thấy qua loại kia chiến thuyền đến từ ổn sẻn cảng truyền lệnh quan nơm nớp lo sợ kích thước so hải long cấp còn lớn hơn mà lại đều là sắt thép chế tạo phía trên còn lắp đặt ma pháp vũ khí ánh lửa l ó e lên cẳng khẩu chiến thuyền cùng lầu tháp liền hồi phi ê n d i ệ t ta xưa nay chưa thấy qua loại kia vũ khí quá lợi hại ma pháp vũ khí phật màn b á tức c â u mày nói kia trên lục địa đâu ổn sển càng hẳn là chú có mấy ngàn binh sĩ đâu a coi như chiến thuyền hỏa lực cương đại bọn hắn đang lục chiến cũng lợi hại như vậy a cái này thì càng thần kỳ chuyên lệnh quan báo cáo những thuyền kia bên trên xuống tới binh sĩ mặc kỳ trang dị phục nhìn xem tựa hồ chẳng có gì ghê gớm thế nhưng là trong tay bọn họ đều cầm ma pháp vũ khí cách thật xa một tiếng vang thật lớn liền có thể xuyên qua nhân thể bình thường áo giáp căn bản ngăn không được so cái gì cung nọ đều lợi hại cầm trong tay ma pháp vũ khí binh sĩ phên b ạ n kinh ngạc hơn một kiện ma pháp đạo cụ động một tí trên trăm k i ế m tệ cái gì binh sĩ có thể sử dụng lên a có bao nhiêu người chí ít mấy trăm thậm chí hơn ngàn mỗi người đều cầm ma pháp vũ khí mỗi người truyền lệnh quan cao mày nói mà lại còn có rất nhiều to lớn cấu trang sinh vật uy lực càng là cường đại đây không có khả năng phên bản ba tức cảm thấy cái này hoàn toàn lật đổ chính mình thương thức hơn ngàn d ự lấy ma pháp vũ khí vũ trang lên quân đội c ò bị lanh chúa như thế chất vấn truyền lệnh quân cũng không khỏi đến bắt đầu mập mờ thuộc hạ thấy qua ma pháp đạo cụ cũng không nhiều không hiểu rõ lắm bí lực có lẽ là có khuyết đại thành phần nhưng thành nội quân đội ngăn không được bọn hắn cũng là sự thật a đại, đại nhân cái này đúng rồi Cười cười, p người, người, người, người này tên cạnh một là cà lạt là phiên trung n i bản bá tức dưới trướng ma pháp cố vấn cũng là hắn tài trợ một vị cao cấp pháp sư ma pháp tinh xảo khoảng cách tấn cấp đại ma pháp sư vẻn vẹn cách xa một bước cũng là p h ầ n m ả n lãnh địa bên trong mạnh nhất ma pháp sư dám b ả o xâm ta phân màn gia tộc lãnh địa thật to gan phân màn b á tước đứng dậy truyền lệnh điểm đủ năm ngàn tướng sĩ c ạ n lạc đại sư ta muốn đích thân xuất trình đoạt lại lãnh địa năm ngàn quân đội tăng thêm một vị cao cấp pháp sư phân màn tự tin có thể để cho đ á m kia công kích mình c ả n g k h ẩ u ra h ỏ a chịu không nổi cứ như vậy phân màn rất nhanh tập kết quân đội t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía ổn sển c ả n g l á i đi lúc này ổn sển c ả n g đã triệt để bị bay bị lọn quân tiên phong chiếm đoạt lĩnh nhưng là những ngày binh lính nghiêm trình huấn luyện cũng không có vì vậy chấm tính lại tất nhiên chiến đấu khai hòa Bọn hắn liền l à một xong đối thể thể m bên phó quan của hắn một vị tuổi trẻ trung tá cởi nói đối mặt đạn voi cùng con lừa cũng không hề khác gì nhau hiện tại có kết luận còn vì thời thượng sớm p u l i n h lắc đầu tướng quân lo lắng nhất là đại lục này có chúng ta chỗ chưa quen thuộc vũ lực chúng ta nhất định phải chống được một đợt công thành mới có thể có đến liên quan tới thế giới này hoàn chỉnh chiến tranh tin tức Trước 55, khoa vị n kỹ t h u ậ t t á c chế. phên mạn ba tức xuất lĩnh chính mình năm ngàn lãnh binh đã đi tới ổn sẻn cả n g o à i thành vị này thống trị phên mạn lĩnh nhiều năm đại quý tộc lúc tuổi còn trẻ cũng là lấy dũng lực nghe tiếng bây giờ qua tuổi ngũ tuần nhưng dựa theo tây cạ d ư c châu tiêu chuẩn chính là tráng niên cũng ta, ta h â ta ta khuyên tam các ngươi tốt nhất từ bỏ trống lại ngoan ngoan đầu hàng ta tâm tình tốt còn có thể lưu các ngươi một đầu sinh lộ nhiều nhất beo lên công xiềng đưa đến mỏ đá đi làm nô lệ nếu như khăng khăng chống cự thành phá thời điểm các ngươi tất cả mọi người đều muốn bị đưa lên đoạn đầu đài phân màn ba tức ở ngoài thành kêu gạo trên đầu thành cụ lìn thượng tá thì tử tế nghe lấy thân bảng theo quân ngôn ngữ chuyên gia phiên dịch quân đội quy mô hẳn là tại 5.000 tả h ư u cụ lìn nhìn bên ngoài thành phương trận trong lòng tính toán so tư liệu cho muốn càng lớn nhưng là ngoại trừ kỵ binh chính là bộ binh tướng quân lo lắng loại kêu mang theo to lớn quái thú đặc thù binh chủng cũng chưa từng xuất hiện có thể nói tình huống này so với chúng ta dự liệu muốn càng thoải mái nhìn thấy trên đầu thành đám kia mặc kỳ quái quần áo ra hỏa không có phản ứng p h ệ n mạn b á tức nhịu n h ư mày quay đầu nhìn thoáng qua cạ lạt đại sư đem cửa thành mở ra yên tâm đi cạ lạt mỉm cười d ụ n g ngựa tiến lên một bước bắt đầu niệm động chú ngữ nhưng vào lúc này trên đầu thành cụ lìn thượng tá đột nhiên giơ tay lên ra hiệu khai hỏa trên t r ă m c á n súng trường nhô ra đầu tường nhắm ngay phía dưới phương trận bắt đầu một vòng t ề sạng phanh, phanh phanh phanh phanh một trận đinh thái nhức ó p tiếng vang qua đi hơn mười vị kỵ sĩ rơi rụng dưới ngựa trong đó có cầm đầu phệt mạn ba tức cùng cạ lạt đại sư Những b i đạn, đạn, các kỵ sĩ rốt cuộc ý thức được những truyền thuyết kia bên trong ma pháp vũ khí không phải khoác lác uy lực là thật to lớn các kỵ sĩ lúc này loạn cả một đoàn nhưng coi như trung thành cùng nghiêm chỉnh huấn luyện không có giải tán lập tức mà là tại mưa đạn bao trùm phía dưới sinh sinh đem phải màn bá tức cùng cạ lạt đại sư kéo lên lập tức hướng về sau chạy trốn lưu lại trên trăm bộ thi thể thắng lợi cụ lìn thở phào một cái trên mặt lộ ra nụ cười tự tin mục tiêu so với chúng ta tưởng tượng muốn càng yếu ớt tại súng ống trước mặt không có làm ra hữu hiệu phản kích khối đại lục này chúng ta có thể rất thuận lợi chinh phục xuống tới đến nỗi phân mạn lĩnh bại quân đang chạy ra an toàn phạm vi về sau lập tức bắt đầu cứu chữa thương binh làm đứng tại quân đội phía trước nhất xem xét tựa như là nhân vật trọng yếu g i a hỏa phân mạn bá tức cùng cạ lặt đại sư tự nhiên nhận lấy các binh sĩ trọng điểm chiều cố p h â mạn bá tức thân chúng bốn thương không thể không nói Bởi vì lỏn k h o đây chính là cường tráng chỗ tốt không chỉ cơ bắp xương cốt càng cứng cỏi cũng có thể xuyên càng dày áo giáp Bởi vì nhưng tương ứng mũi tên bị lệnh cũng chỉ tăng thêm cái sơ cấp thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới địch nhân vũ khí cũng không phải là ma pháp công kích mà là đạn thật vũ khí sơ cấp mũi tên bị lệnh căn bản ngăn không được vượt qua gấp ba vận tốc gâm thanh đạn pháp sư lại xuyên không được nặng nề g h như vậy háo giáp trực tiếp bị viên đạn đánh cái xuyên thấu xoay tròn đạn tại thể nội vỡ ra vết thương thật lớn trong nháy mắt cấp đoạt tính mệnh đáng thương vị này p h ầ n mạn lĩnh bên trong mạnh nhất ma pháp sư ngay cả một cái pháp thuật đều không có thi triển đi ra liền bị một thương bị mất mạng đám gia hỏa này không thích hợp p h ầ n mạn ba tức chịu đựng đau xót cắn răng nói vũ khí của bọn hắn quá tà môn đây không phải hải tặc thậm chí không phải quốc gia khác tiến công nhất định phải nhanh báo cáo hoàng đế bệ hạ chúng ta gặp được đại phiền thoá bởi b í lọn quân tiên phong không chê ổn xèn thành về sau cụ lìn rất nhanh cho tỷ lệ ổn g tướng quân gửi đi báo cáo chủ yếu nhằm vào thành nội chống cự còn có đối phó phiền mạn bá tức quân đội tình hình chiến đấu làm kỹ càng miêu tả cuối cùng cho ra kết luận cái đại lục này quân đội quy mô so dự liệu muốn càng lớn nhưng là trang bị nguyên thủy lý niệm lạc hậu hoàn toàn không đủ gây sợ đạt được báo cáo về sau tỷ lệ ổn g tướng quân làm ra một cái quyết định nhận mệnh cụ lìn vì thời chiến tiền tuyến tông đốc lâm thời quản lý ổn xèn càng toàn bộ sự vật mà đại bộ đội thì đi đến phương bắc căn cứ dâu đỏ khai c、so、nếu c như sẻn c đại lục mới thổ dân thật có cái gì chỗ hơn người lời nói bậy bị l ò n quân viễn trinh sát thực phải cẩn thận làm việc chưa đứng bưng góp chân lại tính toán sau nhưng là tất nhiên bọn hắn chỉ là một đám cường tráng chút người nguyên thủy vậy liền không có gì phải sợ tỉ lì ông quyết định muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai chiếm lĩnh sư tâm đế quốc bờ biển tây tất cả trọng yếu bến cảng toàn tuyến xâm lấn trước cầm xuống khối này khó khăn nhất gặm xương cứng lại nói lúc có tuyệt đối vũ lực ưu thế thời điểm liền không thể cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc muốn lấy thiên thần hạ p h ả m chi tư thái đánh cho đối thủ hoàn toàn không dám phản kháng chỉ có thể c a n g nguyện thần p h ụ đến nỗi kéo quá dài chiến tuyến không cần lo lắng bậy bị l ò n khoa học kỹ thuật mặc dù chủ yếu tại máy hơi nước lĩnh vực nhưng là vô tuyến điện đã phát triển ra có thể hướng lên trăm km bên ngoài quân đội bạn gửi địa đi báo chỉ bất quá thiết bị cồng k ề n chỉ có thể ở trên thuyền lớn sử dụng thế nhưng là có cái này bọn hắn cũng liền có cân đối quân lệnh thống nhất điều hành hợp tác tác chiến năng lực Mà hạm, tâm tâm một năm mươi làm. mươi tâm thậm hào, càng là hoàng là toàn tí sát quyết nhất tứ tước trong hạt, Trước thể rất vượt Tây Tây nhất lì lần liền lớn, lớn ông công công hình định đến cũng quản cảng. khăn làm. Đệ cảng, nhân vạn, cả biển giấc kỳ khó khẩu chí châu ạ đại ạ đại ạ ạ sư sư sáu, sáu sư đi quốc qua quốc, đế đế đế đệ đệ đệ Đệ có cả bộ bờ nhưng cho dù là cường đại như vậy trên biển lực lượng làm gặp được đến từ dị đại lục kinh khủng thép thiết chiến hạm thời điểm cũng là không chịu nổi một kích so với ổn xe cảng đệ hạ cảng tính cảnh giác cũng là mạnh hơn nhiều cố nhiên ổn xe lọt vào tập kích tin tức còn không c o truyền đến nơi này đệ hạ cảng vẫn là sớm phát hiện dị thường đến gần đội tàu nhưng mà cho dù là chứa máy hơi nước hải long cấp chiến hạm cũng trung quy là bằng gỗ kết cấu làm chủ thể ngăn cản không nổi kỹ thuật dẫn trước trên trăm năm sắt thép tự h ạ n bị máy pháo ranh thành mạnh vỡ sau đó không có chiến hạm vây quanh cảng hoàn toàn bại lộ tại bảy bị lọn hạm đội hỏa lực phía dưới đệ ố i mặt tạ lần sắp d hạ m công kích, đại ệ c n công trận mắt tròn xoe chỉ dùng một ngày liền chiếm lĩnh đệ hạ cảng cảng cầu chú quân đâu không phải có ba chiếc hải long cấp chiến hạm sao hạm đội nên kích hồi báo binh sĩ toàn thân phát run thế nhưng là không có chịu được nửa giờ liền bị toàn bộ đánh tan cái này sao có thể đệ hạ đại công ánh mắt lấp lóe nhìn một chút bàn ăn bên trên túi đầu quý khách sắc mặt tâm tình bất định đột nhiên đứng dậy đối khách nhân túi người c h à o thật sâu bệ hạ lao thần không có kết thúc thủ vệ đế quốc biên cảnh chức trách thấy thẹn đối với hoàng gia tín nhiệm nhưng mời bệ hạ tin tưởng đệ hạ cảng hải quân tuyệt đối không có bỏ bê huấn luyện chuyện này lao thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng đệ h đại công ngay tại chiêu đái khắc nhân chính là sư tâm đế quốc đương nhiệm hoàng đế cũng quốc là đế sử trước h thứ nhất hoàng, Ho Không thể không hoàng thực Ho như Thờ nhỏ nhận huấn Ho chưa hề nghĩ chính mình đỉnh. ư ợ n nữ N lẹn. nói, này N núi. luyện, N ngày ngồi quyền g giác gáp vị vị, tiếp tới, một tại t Di cái Di Di A A A kia, cạ cảm lực quốc lực kỵ để quả đế sĩ sẽ đó nàng lòng tràn đầy đều là rèn luyện võ kỹ thay đổi mạnh hơn đối giữa quý tộc xã giao cùng nhân tế vắng lai luôn luôn là trốn tránh thế nhưng là bây giờ trở thành nữ hoàng đây hết thể liền từ không được nàng chính thức lên ngôi thủ đô thế cục cũng ổn định vậy mình chỉ hạ đế quốc mấy trăm vạn km vương lãnh thổ lần này tuần sát phòng vì tiết kiệm thời gian nữ hoàng đã không có xe ngựa cũng không có đội nghi trượng trực tiếp tới cự long sa ly mang theo mấy cái thân tín tham viếng các lớn lãnh địa trong đó đứng mũi chịu xảo dĩ nhiên chính là tứ đại công tức thế gia vừa mới để a đại công còn tại giới thiệu lãnh địa của mình như thế nào hòa bình quân dung như thế nào nghiêm túc đột nhiên lúc này tin d ữ chuyển đến đây không phải đánh công tước mặt nha đệ hạ i a tọc sừng sững mấy trăm năm đối đế quốc trung thành tuyệt đối ta đối công tước ngài là rất tín nhiệm di họ an đứng dậy nhìn về phía kia truyền lệnh q u a n có thể đánh tan hải long cấp chiến h ạ n g trong vòng một ngày cầm xuống đệ hạ cảng cái này thật có chút k ỳ v gặp đến cùng là chuyện gì xảy ra truyền lệnh q u a n lúc đầu không biết di họ an thế nhưng là nhìn thấy đại công tước xưng hô làm bệ hạ tự nhiên cũng hiểu biết mình cho công tước đại nhân trong họa bị mất mặt dọa đến hai cỗ dun nhất thời nói không ra lời sách cha hỏi ngươi đâu đệ h đại công thấy thủ hạ ngây ngốc tại kia nghiêm nghị t h u ố c g ụ c nói chuyền l ệ n h quan lúc này mới kịp phản ứng run rẩy nói là là chưa thấy qua sắt thép thuyền lớn còn c h ờ có to lớn ma pháp vũ khí ẩm ẩm so xét đánh còn vang cách mấy trăm mét liền đem hạm đội của chúng ta hoành thành mảnh vỡ về sau tiến công bến i cảng chúng ta quân coi giữ căn bản không có sức chống cự bọn hắn có thể tại chúng ta cùng tiễn tầm bắn bên ngoài công kích liền ngay cả ma pháp cũng đủ không đến khoảng cách ma pháp cũng không được đệ đại công cao mày nói đề cảng không phải có một vị đại ma pháp sư ở đây sao hắn vẫn là thủy hệ sao lại không có tác dụng sóng biển ngăn cản được nhân hoàn thở đại sư cũng không trong thành làm sao trùng hợp như vậy đệ hạ đại công xưng sở di họ an ở bên cạnh đứng lên một vị tiểu mập m ạ c sờ lên tràn đầy mỡ đ ô n g miệng gập gừng nói mấy ngày trước đây vĩnh diệu đảo bên kia phát ra triệu lệnh triệu thập nói có một cái danh hiệu gọi thiên đường c h i môn đ ầ u đề cần nghiên cứu rất nhiều cao cao cấp pháp sư cùng đại ma pháp sư đều đi nếu không phải tam u ố n bồi di họ an tuần tra hiện tại cũng đã trở lại vĩnh vĩnh diệu đảo cái này tiểu mập m ạ n dĩ nhiên chính là di họ an hảo hữu sử thượng trẻ tuổi nhất truyền kỳ pháp sư cợt lì ni h bất quá sắt thép làm thuyền lớn còn có có thể đánh tan chiến hạm ma pháp vũ khí giống như rất thú vị nha vừa nhắc tới ma pháp cợt lì ni h con mắt tỏa ánh sáng quay đầu nhìn về phía di họ an chúng ta chúng ta đi đệ hạ cảng xem một chút đi không thể hành động thiếu suy nghĩ di họ an bên cạnh một cái nhã nhặn thanh niên tóc vàng đứng lên lại là tam hoàng tử s e i a di họ an lần này đi tuần chỉ dẫn theo hai người bọn họ một cái là cường đại truyền kỳ ma pháp sư một cái khác chính là tinh thông chính vụ cùng các đại quý thế ộ c có đều giao t ì n xệ dở h o nhưng c y n chính nhiều trị, khi, là nếu xệ hoàng tử n Z.O.A.N. cho bày m ư như kế. Đám n bọn hắn thật là hải tặc mà nói di hò an nữ khí một mươi phần lo lắng để ạ cảng tư dân sẽ phải tao thương không phải là hải tặc xế g i lắc đầu nói có thể trong nháy mắt công hám đệ hạ cảng quân lực tuyệt không phải đoàn hải tặc có thể chịu được nổi đám người này càng giống là quân chính quy chỉ là không biết là từ đ â u tới nếu là quân đội mục tiêu của bọn hắn nên không phải đơn thuần một cái bến cảng thậm chí có thể là toàn bộ sư tâm đế quốc hoàng tỷ ngươi là nhất quốc tri quân lúc này cần phải ưu tiên cân nhắc an toàn của mình n a kia chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc đệ hạ cảng l u ô n hãm mọi người ở đây thương nghị thời điểm bên ngoài đột nhiên lại có một vị sĩ quan chạy vào báo cáo đại nhân từ đệ hạ cảng phương hướng xuất hiện một chi từ trước tới nay chưa từng gặp qua quân đội chương năm mươi bảy ạt dạ cơ giáp bảy b í lọn quân đội lần này không có theo thành phòng thủ mà là lựa chọn chủ động xuất kích lần này hạm đội vô địch hết thể trở vượt qua m ộ ư ơ i vạn tên bảy b í lọn binh sĩ đi vào tây c ả rào châu trừ bỏ cần lưu tại thuyền bên trên thao tác binh sĩ có thể đổ bộ nhân viên tác chiến có thể đạt tới đến tám vạn người trở lên làm kỳ hạm đỗ cảng tỉ lì ổng đối với đệ a cảng thậm chí toàn bộ đệ a lính đều là nhất định phải được vượt qua ba vạn tên lính ở chỗ này đổ bộ dựa vào công nghệ cao vũ khí trong nháy mắt chiếm lĩnh ngôi thành thị phồn hoa này sau đó phân ra một vạn bộ đội thẳng đến hướng mấy chục cây số bên ngoài gạ d ẹ n sách này thành thế muốn công chiếm thủ phủ trực tiếp trưởng khống sư tâm đế quốc bờ biển tây chi bộ đội này cùng tây cả dập châu tất cả bộ đội cũng không giống nhau một vạn người binh sĩ là ngồi mấy trăm chiếc hơi nước xe tải lái hướng gạ d ẹ n sách này đồng thời theo quân còn có đại lượng máy hơi nước giáp dứt khoát tây cả dập châu con đường để cho tiện cỡ lớn còn thú thông qua tu được tương đối rộng mở bằng thẳng có hơi nước xe tải bọn hắn có thể lấy cả giáo đại lục các tướng quân không cách nào tưởng tượng hiệu xuất hành quân bên này địch nhân tiến công tin tức vừa chuyển đến bên kia chiếm lĩnh cảng khẩu quân đội liền đã mở đến gạ dẹn sách này ngoài thành nghe được tin tức này đ ệ a đại công cùng di ho a nờ đám người giật mình lập tức đuổi đi ra chờ thêm đầu tường thấy được lính liên lạc trong miệng chưa từng thấy qua quân đội đại lượng binh sĩ ở ngoài thành gặt ra đứng được cư xa cơ bản tại cùng tiễn tầm bắn bên ngoài dựa vào cường đại tố chất thân thể mang tới hơn người thị lực di ho a nờ thấy rõ ràng những binh lính này không có mặc bất luận cái gì áo giáp mặc dù chế phục thống nhất nhưng rõ ràng đều là áo vải trong tay thì cầm tạo hình kỳ lạ vũ khí nói là trường mâu đi quang n ắ n nói là đao kiếm đi lại tựa hồ là bằng gỗ chỉ có đỉnh có một đoạn nhỏ giao s ắ t nàng chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ quái binh khí thứ này thật có thể đánh trận a trừ cái đó ra còn có rất nhiều tạo hình kỳ lạ cỗ xe sen kẹt tại binh sĩ bên trong những chiếc xe này m ư ờ i phần to lớn phía trên chứa to lớn ống sắt xa xa đối gạ rèn sách này thành cửa thành là mới khí giới công thành những cái kia ống sắt là làm cái gì sẽ phát xạ tên nọ một loại đồ vật còn có cùng cấu nhiều lớn, rất trăng to thể, loại b ư nước lượng ớ c cổng có chút lên là lắm kềnh nhân, sinh này nhiều hơi thiết pháp kia vật ma sao. Số đám i Khó t r c cảng h như h đề liền ạ dàng dễ vậy á người ngay tại trên đầu thành quan sát địch nhân trận thế thời điểm đột nhiên từ tiền phương truyền đến một tiếng gọi hàng thanh âm kia cách mấy trăm mét đều có thể nghe được rõ ràng mà lại cùng người bình thường tiếng nói còn có chút hơi khác nhau ẩn ẩn có chút trói thai ma pháp huyết đại âm thanh năng lực sao gã rèn sách này thành t h à n h chủ còn có cư dân mọi người tốt thanh âm là từ trên một chiếc xe chở đi lớn loa bên trong truyền đến chúng ta là đến từ bên kia bờ đại dương cao quý bảy bì lòn đế quốc quân viết trinh cho các ngươi đại lục mang đến hoàn toàn mới kỹ thuật cùng tài phú nhưng là tương ứng các ngươi cũng hẳn là hướng chúng ta vĩ đại bảy bì lòn hoàng đế biểu thị thần p h ụ thanh âm này nói đúng tây cạ dập châu tiếng thông dụng bất quá phát âm có chút cổ quái ngữ pháp cũng không quá thuần thục ngữ khí càng là bồng đọc nghe được người nói chuyện hẳn là vừa học được môn này ngôn ngữ chẳng phải còn không thể thuần thục nắm giữ gia hỏ này niệm b ả thảo lật qua lật lại nói một chàng nội dung đại thể tất cả mọi người nghe hiểu đơn giản chính là một cái tên là bẫy bi lòn đế quốc muốn chinh phục khối đại lục này muốn bọn hắn đầu hàng mà thôi k i n h người quá đáng đệ hạ đại công cả giận nói đây là một đám từ đâu tới ra hỏa không biết trời cao đất rộng gióng g ạ c di hò an nhữ nhữ mày có thể trong vòng một ngày công phá đệ hạ cảng đem quân đội mở đến nơi đây nói do bọn hắn có lẽ không phải gióng g ạ c nói nàng nhìn về phía một bên c ờ lini dùng ma pháp đem ta cũng truyền đi cỡ lini nhẹ gật đầu khoát tay theo ma lực ba động di hò an lời nói cũng rõ ràng chuyển đến bảy bì lọn quân đội trong hai ta là sư tâm đế quốc nữ hoàng gho an c ả l ẹ n ta không biết quý bang đến từ nơi đâu nhưng bất luận là cái nào quốc gia cái nào dân tộc cũng không có tùy ý xâm lấn nước khác lãnh thổ đạo lý xét thấy quý bang đối với nước ta đệ ạ cảng vô lệ xâm lấn ta làm sư tâm đế quốc hoàng đế đối quý bang đưa ra ba điểm yêu cầu thứ nhất bồi thường nước ta gặp tất cả tổn thất thứ hai đem quân đội rút lui ta sư tâm lãnh thổ hứa hẹn vĩnh viễn không tái phạm thứ ba đem lần này hành động quân sự người chỉ huy cùng tất cả tham dự qua xâm lược chiến đấu binh sĩ cùng sĩ quan đều giao cho ta nước xử trí di hó an ở thanh âm để bẫy bị lọn các binh sĩ mười phần kinh ngạc căn cứ tình báo nơi này hẳn là một cái vũ khí lệnh thời đại man hoàng t r i địa làm sao cũng có loa phóng thanh nhưng là làm hành động lần này quan chỉ huy nghe qua phiên dịch về sau cờ dễ hẹ thiếu tướng lại càng để ý gọi hàng nội dung sư tâm đế quốc nữ vương cũng ở nơi đây căn cứ trước đó tại bến cảng siêu tập tình báo sư tâm đế quốc đương nhiệm hoàng đế là một vị đã từng có một không hai đại lục nữ kỵ sĩ thậm chí đánh bại ác ma được xưng là đại lục anh hùng là trên thế giới này nữ nhân mạnh nhất liên quan tới ác ma truyền thuyết cờ dễ、e、cũng không có để ở trong lòng đám này ngu mọi người nguyên thủy hơn phân nửa là đem một vài cường đại quái vật g i a thu xem như ác ma nhưng có thể trở thành những này cường đại người nguyên thủy trong lòng anh hùng vị này nữ hoàng thực lực chắc hẳn không tầm thường thậm chí khả năng so sánh cái kia cường tráng dâu đỏ loại này cường tráng bạ bạ dị ản r ộ n g đủ lớn có thể cách mấy trăm mét gọi hàng cũng không kỳ lạ cờ dễ、e、cũng không quan tâm cái này nhưng trong lòng đánh lên khác tính toán lấy bọn hắn hỏa lực cầm xuống tòa thành trì này tự nhiên là dư xài nhưng nếu có thể ở nơi này c h i t để đánh tan thậm chí tù binh sư tâm đế quốc nữ hoàng k i a đối quốc gia này đả kích không thể nghi ngờ là nhất to lớn thế giới này không có tam quốc trí nhưng là cờ dễ hẹ、e、vẫn biết công tâm là thượng sách đạo lý nếu như có thể để cho quốc gia này tượng trưng nữ hoàng đại nhân thần phục kia muốn chinh phục nơi này tự nhiên không cần tốn nhiều sức nghĩ tới đây cờ dễ hẹ、e、ra lệnh một tiếng một cỗ xe tải lái về phía trước vài mét chờ đi họng pháo điều chỉnh góc độ đối gạ d ẹ n sách này thành liền đánh tới một tiếng ẩm vang tiếng vang to lớn đạn pháo chính xác trúng đích cửa thành ẩm vang bạo tạc to lớn lực chủng kích cùng áp suất thuốc nổ đem bao vây lấy sắt lá cửa gỗ trực tiếp đánh nát liên đối lấy t ư ở n g thành đều có chút rung động dọa đến trên đầu thành binh sĩ bối rối lên liền ngay cả di ho a n cũng c a o mày ma pháp gì không phải ma pháp cỡ lý lý ho một tiếng g ạ rèn sách này thành trên cửa thành bao khỏa sắt lá là trộn lẫn nguyên tố che đậy hợp kim có thể chống cự tương đương trình độ ma pháp nhưng là vừa mới công kích của đối phương không có nửa điểm nguyên tố ba động nói rõ là đơn thuần vật lý sung kích cùng hóa học bạo tạc có thể nổ tung cửa thành uy lực tương đương đáng sợ nói chuyện đến liên quan đến ma pháp đề Tiểu tức mập mạp lập k h ô nhưng g cả lăm. k rửa vào pháp vũ khí. khả năng này nói cách không lớn bởi vì ta đã ngửi thấy một cố kỳ quái hương vị đây không phải kim loại hòa tan hoặc là đầu gỗ thiêu đốt hương vị hiển nhiên là chất nổ bản thân thiêu đốt hương vị đây chính là phổ thông phản ứng hóa học không dựa vào ma pháp vũ khí thông thường liền có uy lực như vậy tại mấy trăm mét bên ngoài dạng này đại pháo chí ít có mấy chục môn cái này nếu tới một vòng tệ s ạ tường thành đều muốn bị đánh tan một tầng người có thể đỡ nổi sao di hó an nhìn xem cơ lini nếu như không phải là bởi vì nguyên tố che đậy hợp kim ma pháp k h á n g tính loại cấp bậc này cửa thành dùng năm đến sáu cấp ma pháp cũng đủ để công phá ta suy đoán kia vũ khí uy lực cũng nói chung như thế cơ lini phân tích nói toàn bộ chặn đường cũng không khó rất tốt di hó an nhẹ gật đầu gặp cái này một pháo lái qua đối diện không có gì phản ứng cớ dễ chỉ coi người nguyên thủy nhóm bị hù dọa lần nữa sai người dùng khuyết đại âm thanh loa gọi h à n g nói thấy được ca đây là ma pháp uy lực chúng ta là đạt được thần linh c h ú c phúc đại biểu thần c h i quân đội chiếm lĩnh khối đại lục này cũng là thần c h i ý chỉ tại thần linh giới ma pháp quân đội của các ngươi không chịu nổi một k ích cùng là con dân của thần chúng ta cũng không hy vọng binh lính của các ngươi trong chiến tranh vô vị chết đi cho nên tôn quý nữ hoàng bệ hạ cân nhắc đến quý quốc nhân dân an nguy ngài tốt nhất tuân theo thần linh ý chỉ đối với những n à y ngu mọi người nguyên thủy chuyển ra một cái hư vô mờ mịt thần linh đến thường thường là hữu hiệu nhất vừa mới hỏa pháo trong mắt bọn họ đã đủ để so sánh ma p h á p đi có cái này kỳ quan phụ trợ bọn hắn khẳng định sẽ giao động nghe loa phóng thanh bên trong hắn bị phiên dịch thành xa lạ ngôn ngữ quảng bá ra ngoài cờ dễ ẹ trong lòng đắc ý nghĩ đến nhưng mà đáp lại hắn lại là d h a n cường ngạnh cự tuyệt đáng xấu hổ người xâm nhập ta không tin thần linh sẽ dùng loại vũ khí này tới đối phó con dân của hắn đây bất quá là các ngươi vì mình bẩn thịu xâm lược hành vi mà tìm lấy cớ không tin vậy thì thật là tốt nghe phiên dịch thuật lại cờ dệ ẹ cười ha ha như thế nói cho nàng rất nhanh loa phóng thanh vang lên lần nữa sứt s ẻ o tiếng thông dụng chúng ta đoán được nữ hoàng bệ hạ sẽ đối với thần linh có chỗ chất vấn nhưng trên thực tế thần linh không riêng cho chúng ta cường đại hỏa lực cũng giao phó chúng ta đủ để cùng manh thú vật lộ lực lượng dạng này ta mời quý quốc cường tráng nhất võ sĩ đến cùng chúng ta một vị binh lính bình thường quyết đấu liền dùng các ngươi quen thuộc t r ư ờ n g thương cự kiếm để các ngươi mở mang kiến thức một chút coi như không sử dụng vừa mới ma pháp chúng ta y nguyên có thể có được siêu viện tất cả lực lượng muốn kỵ sĩ、si、quyết đấu gì hò an hư lạnh một tiếng cao giọng nói tuyệt a chính là sư tâm đế q ố c cường nhất sĩ. Ta nhận khiêu chiến của ngươi. tráng nhất nhận nờ nói n g Ta tiếp khiêu hóa kỵ sĩ. a Di mà tại cờ r n rẻn này thành g gà liệu, sách đối n người, để đại công khuyên g đại để ạ Tuyệt ta nói. Tuyệt đối không thể à nữ hoàng bệ hạ địch nhân thực lực không rõ sao có thể để ngài đặt mình vào nguy hiểm đâu mà lại coi như muốn quyết đấu đối diện phái gia chỉ là binh lính bình thường chúng ta lại muốn để bệ hạ tự thân lên trận thân phận này cũng không đúng hay lợi a cũng là bởi vì thực lực không rõ mới muốn ta đi có -A -N. người người yên tâm đi thôi lúc này cờ lini đứng dậy ta tại cái này cho người đánh nhiệm trợ cái gì gọi là yên tâm đi thôi nếu như là người khác có thể muốn đoán trách cờ lini n h không biết nói chuyện nhưng là gì họ an ở lại nhận được người bạn thân này hứa hẹn đây chính là đến từ một vị truyền kỳ pháp sư hứa hẹn cảm ơn ngươi d i hò a a nở về cho cờ linh y một cái mỉm cười sau đó quay người trực tiếp từ trên tường thành này xuống mấy chục mét đầu tường nàng nhưng thật giống như chỉ là bước cái bậc thang đã đi tới tường thành cùng bảy bị l ò n quân trận ở giữa trên chiến trường mới đầu cách khá xa bảy bị l ò n bên này cũng thấy không rõ truyền thuyết kia bên trong nữ hoàng bộ dạng dài n g ắ n thế nào nghe nói là đế quốc đệ nhất kỵ sĩ chắc là cái cao lớn và vỡ bắp thịt quần quận nữ hán tử đi nhưng là bây giờ dì hò a nở một mình đi tới trên chiến trường cách tiến vào hàng trước binh sĩ trông thấy dáng dấp của nàng đều chừng lớn hai mắt mái tóc dài và nóng ngũ quan xinh xắn lại thêm nổi bật dáng người đây quả thật là võ sĩ xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy rõ d i hoa n ở tướng mạo cờ rệ cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt cái này nữ hoàng nếu là chiến tử nhưng có điểm đáng tiếc bọn hắn làm sao bỏ được thả nàng ra đáng tiếc trên chiến trường nhưng không có thương tiếc bậy b í lòn bên này vẫn là phái g i a tuyển thủ bất quá nhìn qua không phải người mà là cả người cao siêu qua tám mét bốc lên hơi nước to lớn mà cổng cảnh sắt thép cơ động thiết giáp đây là ý gì d i hoa a nở nhữ nhữ mày không phải kỵ sĩ ở giữa quyết đấu sao vật này là cái gì đây chính là chúng ta trong quân đội kỵ sĩ c ơ dễ h ẹ phiên dịch đáp lại nói cùng lúc đó k i a máy hơi nước giáp trước ngực vỏ bọc thép mở ra lộ ra bên trong người điều khiển nhìn qua chính là một cái bình thường binh sĩ đây chính là thần linh ban cho lực lượng loa phóng thanh bên trong truyền đến giới thiệu chỉ cần điều khiển cái này yếu đối người bình thường cũng có thể một tay hàng phục cường trắng nhất manh thú chúng ta vĩ đại b ấ y bị lọn quân đội dạng này chiến sĩ cơ giáp ngàn vạn mà trước mặt ngươi chính là trong đó cường trắng nhất n h ấ cao cấp hơn thân cao gần năm mét có thể phân phối càng mạnh càng nặng vũ khí là tinh nhuệ nhất bộ đội vì nổi bật cao quý bên ngoài thân dắt lên kim sắc được xưng là hoàng kim kỵ sĩ mà cao cấp nhất chính là loại này thân cao tám mét giống như cao tới bình thường máy hơi nước giáp chiến sĩ được xưng là asdra loại cơ giáp này phóng nhãn toàn bộ quân viễn trinh vẫn chưa tới năm đài là mạnh nhất bộ binh lợi khí nhưng loại này a s d cơ giáp người điều khiển quân hàm cũng không cao ý nguyên xem như binh lính bình thường chương năm mươi tám quyết đấu đối mặt địch nhân mang theo chơi xấu giải thích di ho an cũng không để ý chỉ là cao giọng nói vậy bây giờ có thể bắt đầu chưa cơ dễ mượn nhờ phiên dịch đáp lại nói đương nhiên nếu như ngài nguyện ý tùy thời có thể lấy bắt đầu Vậy ta liền không khách khí. Vừa dứt lời, hiện tại nữ hoàng bệ hạ so với một năm trước phải cường đại hơn nhiều nếu như dựa theo bước lên người hiệp hội khiêu chiến đẳng cấp để tính đoán trừng trí ít tại hai mươi năm cấp trở lên mặc dù không tới truyền kỳ hai mươi bảy cấp cũng không kém lắm loại trình độ này siêu nhân động tác lấy người bình thường thần kinh không thể không nói bậy bị lọt người giữa bầu trời phú dị bẩm thiên tài trải qua gian khổ rèn luyện tại tốt nhất tuổi tác đi tham gia trả cạ la đại lục chiến sĩ đẳng cấp khảo thí lời nói phát huy đến không sai cũng có thể cầm cái nhất giai đến nỗi nhị giai căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ cơ sở t r a n lệch quá xa dì -ho, đương đương ho a n đã đứng ở a dạ cơ giáp đỉnh đầu bắt đầu dùng lưỡi dòng kiếm công kích rất cứng sắc bén mùi kiếm đâm vào cơ giáp nóc bên trên chỉ có thể lưu lại rất nhỏ vết cắt cố nhiên lưỡi dòng kiếm không phải lấy kiên cường phá giáp lấy xương bảo kiếm kỳ phong lợi cùng cứng rắn trình độ cũng viễn siêu bình thường sắt thép dùng chém sắt như chém bùn để hình dung có lẽ có ít khoa trương nhưng có thể ngăn cản lưỡi dòng kiếm cũng tuyệt không phải phổ thông kim loại ngu xuẩn nữ nhân nhìn thấy một màn này c ơ d ệ ha ha cười lạnh làm vương bài chiến đ ế giáp ạ t giả cơ giáp vỏ bọc thép là dùng ổ t r ờ hợp kim chế tác chẳng những cứng r á n độ dẻo cũng tương đương khả quan cho dù tiếp nhận một hai trăm độ nhiệt độ cao vẫn cam đoan tốt đẹp máy móc tính năng mà giả bộ như vậy bong tàu bình quân độ dày vượt qua ba trăm l y phòng hộ năng lực vượt qua hơn ngàn ly thép tấm dùng loại kia nhỏ b ẹ kiếm làm sao có thể phá hư được đâu Cảm g lực, lực lượng tại trên ta ý thức được điểm này di hó n nữ những mày lần nữa xuống tới ạt giả thô to cánh tay máy đánh tới d hó an bước chân nhanh chóng điểm kích mặt đất linh hoạt tránh ra công kích vây quanh địch nhân hậu thân giơ lên lưới dòng kiếm đâm về cơ giáp góp chân khớp nối hòa hoa v a n g khắp nơi khinh bạc thân kiếm vẫn không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương khớp nối đích thật là đối lập yếu ớt bộ phận nhưng này cũng là tương đối nặng nghề thiết giáp tới nói đặc t h u hợp kim chế tạo xoay tròn trục ũ n g không phải đao kiếm có thể thương tổn được rất phiền phức di hòa n nhịu những mày kia ả t dạ cơ giáp phần eo nhất chuyển nửa người trên đột nhiên xoay tròn một trăm tám mươi độ hai cánh tay cánh tay hướng phía di hòa n đập xuống di hòa n vội vàng tránh ra một tiếng ầm vàng mặt đất bị nặng nghề thiết truy ném ra hô to ngay sau đó bay lên bụi đất bị một đạo gió lốc quét ra di hòa n tập trung nhìn vào. tia to lớn cơ giáp cả nửa người đều xoay tròn phảng phất một cái cự đại con quay bốc lên hơi nước hướng nàng vào tới chiêu thức này di họ a nờ chỉ cần tới gần liền muốn gặp đáng sợ đà kích bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui nhưng là nữ hoàng trong lòng lại có chút buồn b ự c như thế c h u y ể n ở trong đó người điều khiển chịu được sao quả nhiên không biết là năng lượng dùng hết vẫn là người điều khiển c h ó n g loại này điên cuồng xoay tròn chỉ kéo dài mấy giây liền ngừng lại trên người ống bô xe hồng hộp bốc lên hơi nước động tác cũng đình trệ xuống tới cơ hội tốt di họ a nờ đúng thời cơ x u n g tới l ầ nhưng này mục c tiêu vào lúc này tia t h bỏ nghiêng p á t t giáp, h n phương pháp khác, to lớn thân thể đột nhiên một cái xoay tròn đối mặt đất từ sau lưng biến thành trước ngực hai cánh tay đỡ lấy mặt đất đây chính là sư tâm đế quốc hoàng đế hắn lúc đầu ý nghĩ tốt nhất là có thể bắt sống dù sao giết chết có thể sẽ kích thích bọn này người nguyên thủy phân nộ tạo thành càng kịch liệt phản kháng đương nhiên tại bây bị lòn đế quốc vô địch quân đội trước mặt những người nguyên thủy này phản kháng cũng không có gì chứng d ụ n g nhưng cái này nữ hoàng quá đẹp a thấy thế nào chết đều có thể t i ế c trên đầu thành đệ a đại công đám người càng la dọa đến hồn đều mất đi lão công tức lúc này chào hỏi nhân thủ muốn tổ chức quân đội xuống dưới cứu gì họ an ở lại bị cờ lin li ngăn lại nàng không có việc gì tiểu mập mạp cao mày nhìn qua xa xa chiến trường ta còn có thể thấy được nàng sinh mệnh năng lượng rất bằng bạc rất tràn đầy không có việc gì đệ a đại công kinh ngạc phải xem quá khứ rất nhanh Phát hiện kia nằm dưới đất, to kia dưới nằm lớn ả cái giả cơ p đột n h ê này bóng bị bỏ nút ních. Ngay sau đó, kia nặng nghề thân thể bị chống lên. Không phải cơ giáp chính mình giáp cơ thể phải sau kia dậy, đó, l có Cái nó nó đồ đem vật gì, tại thân thể gì, dưới, phía lên. n dơ à sao có thể b ậ y b í lọn quân đội cũng chú ý tới điểm ấy cờ dễ hẹ tướng quân giật này cả mình định t h â n nhìn lại chỉ gặp một cái nhỏ bé bóng người hai tay chống lấy à sức giả cơ giáp thân thể ra sức một ném vậy mà đem cái này nặng mấy chục tấn cương thiết cự nhân cho ném ra ngoài à g i cơ giáp người điều khiển kỹ thuật cũng rất cao siêu lăng không điều chỉnh tự thái để cơ giáp linh hoạt bốn chân chắn đất một lần nữa đứng lên nhìn về phía vừa mới đem chính mình ném đi ra đ ị c h nhân đây là cái gì cơ giáp người điều khiển lấy làm kinh hãi đây là vừa mới cùng mình chiến đấu cái kêu mỹ nữ tóc vàng sao t r ư ớ n năm mươi chín đây mới gọi là làm ma pháp ạc giả cơ giáp người điều khiển ngây ngẩn cả người nơi xa dùng kính viễn vọng quan sát tình hình chiến đấu cờ dễ hẹ thiếu tướng cũng ngây ngẩn cả người bọn hắn thấy rõ ràng vừa mới đem to lớn cơ giáp ném ra ngoài đạo nhân ả n h kia cũng không phải là g n chí ít nhìn qua không phải đây là một cái toàn thân đều bao trùn cái này kỳ quái áo giáp nhân loại tiêu áo giáp tạo hình kỳ lạ hoàn toàn thiết thân nhìn qua không hề giống kim loại cũng có chút giống vật liệu gỗ đây là một người mặc m ộ t giáp người nhìn thân cao cùng dáng người đến cùng di họ an ở giống nhau đến mấy phần thật chẳng lẽ chính là vị kia nữ hoàng thế nhưng là bộ giáp này là ở đâu ra sao có thể một nháy mắt mặc lên người đến từ b ẫ y b í lòn đám binh sĩ hoàn toàn không cách nào lý giải Tốt. áo giáp nhân khẩu bên trong truyền gia di họ an ở thanh âm ta đã đại khái biết loại cơ giáp này tính năng có thể kết thúc có thể kết thúc c ơ dễ hẹ s ớ n g sở nàng muốn làm gì đầu hàng không d ô n g a vẫn là nói đang muốn đến hợp lý kia mục giáp người phía sau đột nhiên sinh ra cánh siêu đẳng không mà lên trong tay lưỡi r ồ n g kiếm cũng bao trùm lên một tầng mục giáp từ cao không bên trong lao xuống lưu tinh đâm thẳng à d ạ thiết giáp keng một tiếng vang thật lớn to lớn cơ giáp bị từ trên trời giáng xuống lực trùng kích é p tới té quỵ dưới đất đỉnh đầu cứng rắn thiết giáp bị cây giáp bảo hộ lưỡi r ồ n g kiếm đâm vào lưỡi dòng kiếm vốn là so ổ trợ hợp kim cứng rắn hơn chỉ là thân kiếm khinh bạc dễ con bây giờ có thế giới thụ vật liệu gỗ bảo hộ kia vật liệu gỗ còn biến thành hình đinh gỗ tự động xoay tròn giống như một cây to lớn nguy khoan tăng thêm di ho an lao xuống lực lượng một kiếm này rốt cục đột phá ổ trờ hợp kim vỏ bọc thép cái này sao có thể thấy cảnh này cờ dễ hẹ thiếu tướng giật n ả y cả mình hắn rốt cục ý thức được thế giới này thổ dân không hề giống lúc trước hắn tưởng tượng như vậy nhỏ yếu bọn hắn tựa hồ nắm giữ lấy một loại nào đó thần hận kỳ lực lượng thế mà có thể đối kháng cường đại á dạ cơ giáp chính kinh ngạc ở giữa đâm rách vỏ bọc thép lơi dông kiếm mặt ngoài thế giới thụ vật liệu gỗ biến hóa hình thái từ mũi khoan biến thành cưa điện bắt đầu điên cuồng chuyển động cắt chém lên ạt giả thiết giáp nương theo lấy vẩy r a hỏa hoa kia cứng rắn ổ trờ hợp kim bị chậm rãi mở ra ả t giả người điều khiển sợ hãi lập tức dùng hai đầu cánh tay hướng đỉnh đầu đánh tới thế nhưng là di họ an ở cánh sau lưng chấn động hóa thành hai con bằng g ô đại thủ vậy mà chặn hai con sắt thép cự quyền kích hoạt lên thế giới thụ hạt giống t ử di họ an ở đã triệt để biến thành c h u y ể n kỳ cấp bậc cứng giả lực lượng tăng lên gấp đôi cho dù là ạt g thiết giáp cũng không làm gì được nàng rốt cục theo răng g i á một tiếng ạt g đỉnh đầu vỏ bọc thép bị triệt để mở ra j A n b A o chùm một lấy t giáp A y cắm sức vào ván o khe kích hở, dùng sức vén lên, x A y một t i ế người đem cái này to lớn à giả cơ giáp cho đóng, cái sức cơ cho giáp giả kinh này lớn bên trong n to thất lộ g bóc ra điều khiển à, à, à. Người điều khiển điều từ bên hông móc súng lục ra đối j i h a nở điền cuồng khai hỏa phanh, phanh phanh phanh phanh đạn bắn vào thế giới thụ giáp thượng đinh đương rung động căn bản không tạo được tổn thương j i h a nở còn k h o á t tay lăng không bóp lấy một viên đạn đặt ở trước mắt quan sát một trận kỳ quái vũ khí tốc độ so cung tiễn càng nhanh viên đạn rất nhỏ uy lực lại khả năng lớn hơn nhìn thấy đạn bị người ta tóm lấy cái này người điều khiển triệt để bị sợ ngây người hộp đạn đánh hết vẫn tại cùng cụp cùng cụp chụp lấy cò súng d i hò a n một thanh kéo ra khỏi cái này người điều khiển nhìn một chút súng trong tay của hắn giới tao mày nói ta giống như tại triệu cản khôn nơi đó thấy qua tương tự vũ khí có cơ hội có thể tìm hắn chưng cầu ý kiến một chút nói nàng hai cánh chấn động mang theo cái này tiểu trong con người điều khiển hướng phía bẫy bị lọn quân trận bay tới chỉ để lại hư hao h t giả cơ giáp còn quỳ trên mặt đất các ngươi thua dì hò a n đứng tại quân trận tiền phương mấy chục mét chỗ cơ cao lâm hạ nói Thủ lĩnh của các ủ a c ngươi nhận thua, đáp ứng điều kiện của ta. Đối mặt cái này hoàn toàn không thường toàn thân、Pháp、Dung, cũng Jihoan trong người khiển, lớn, người, nàng giết ai, điều Đối cái với quái điều mọi khai khai là lẽ ra thua, của ta. tay hỏa, hỏa, hợp Pháp hô chết. mặt vật, tất đáp đem Các kệ dệ cờ mặc cả ẹ binh sĩ lập tức dơ thương xạ kích trên xe chở khách đại pháo cũng đều nhắm ngay g i họ an trong lúc nhất thời rầm rập vang lên không ngừng kia liên cùng nghiên hỏa lực bộ dáng phản phất đối mặt không phải một đ ị c h nhân mà là một tri cường đại quân đội thế nhưng là cái này vừa mở lửa chuyện càng quái dị phát sinh vô luận là đạn pháo vẫn là đạn tại sắp chúng di họ a nở thời điểm đều bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản xuống dưới mặc cho như thế nào bạo tạc hỏa diễm cùng khói lửa đều khó mà tiến thêm căn bản không đả thương được di họ a nở mảy may còn không chỉ như thế theo công kích càng ngày càng mạnh có chút đạn pháo thế mà vòng quanh di họ a n xoay một vòng bay trở về b ấ y bị lọn quân trận bên trong nổ cá nhân ngửa ngựa lật hỗn loạn tương bừng cao cấp ma pháp bình chướng còn có cao cấp mũi tên bị lệnh tiến gia ứng dụng không riêng bị lệnh phương hướng còn có thể để đường cũ trở về muốn xử suất cái này hai chiều ít nhất phải đại ma pháp sư cấp bậc mà lại bình thường đại ma pháp sư cũng khó có thể bị lệnh cùng ngăn cản nhiều như vậy hỏa pháo công kích nhưng là hiện tại xuất thủ thế nhưng là cơ linh y sử thượng trẻ tuổi nhất truyền kỳ pháp sư không thích hợp nơi này không thích hợp cơ dệ lần này triệt để luôn uống lập tức thông chi quân đội rút lui các binh sĩ nhao nhao lên xe quay đầu hướng về sau mặt lái đi dự định lợi dụng cỗ xe ưu thế tốc độ thoát đi cái này như ma quỷ di ho an nữ hoàng thế nhưng là tiểu mập mạc cơ linh y lại cũng không dự định thả bọn họ đi xe vừa mới mở lên tốc độ đột nhiên tại phía trước xuất hiện một đạo hơn trăm mét rộng hơn m ộ mươi mét cao to lớn vách đá lao vùn vụt hơi nước xe tải không kịp phản ứng nhao nhao đâm vào trên vách đá đến tiếp sau xe tải đi theo chặn đôi u trong lúc nhất thời ẩm ẩm tiếng vang liên tiếp bạo tạc bốn đợt binh sĩ tử thương vô số có kịp phản ứng đột nhiên thay đổi chuẩn bị vòng qua vách đá thế nhưng là kia vách đá phảng phất sống từ hai bên d ố i dài rẽ ngoặt lại đem bọn hắn bao hết bắt đầu một cái cũng chạy không được chuyện này rốt cuộc là như thế nào cợ dệ vừa mới cũng bởi vì hai nạn xe cộ bị thương máu me đời mặt thất kinh nhìn thấy cái này không thể nào hiểu được cảnh tượng nhìn xem xung quanh không ngừng chết đi binh sĩ không ngừng báo phế máy móc gần như sắp sắp điên rơi mất một thanh kéo qua một bên theo sát lấy hắn phiên dịch con mẹ nó ngươi có thể hay không nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kia rốt cuộc là thứ quỷ gì ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện a lúc này d i ho a nở bay đến cờ rệ hẹ đỉnh đầu nhìn xem bên cạnh hắn quan phiên dịch bên cạnh ngươi hẳn là tướng quân của các n g ư ơ i a đem ta phiên dịch cho hắn tự xưng thần chi cử c h i những người xâm lược mở to mắt xem thật kỹ một chút cái này mới gọi là ma pháp ma p h á p cơ dễ ẹ mở to hai mắt nhìn nhìn lên bầu trời bên trong hất lên cây giáp phi hành di họ an ở nhìn xem đem quân đội của mình gắt gao vây quanh trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên v ế t đá rốt cục ý thức được một vấn đề nghiêm trọng chúng ta khả năng tới một cái không được địa phương chương sáu mươi mở rộng tầm mắt tạ i cớ lì nhỉ dưới ma pháp đến tiến công đệ h tịt thành quân đội một cái cũng không có cháy mất toàn bộ bị bao hết sủi cảo bị sư tâm đế quốc quân đội tức vũ khí tù binh bài cùng h những cái kia đang chạy trốn trình bên trong, cái chạy cộ quá kia bởi vì thai nạn vì xe cùng Tuấn、Bảo、chết mất một bắt, Trong thiếu tướng còn có tên kia duy nhất hiểu được Tây cả Giờ Châu tiếng thông tới thẩm cuối duy hiểu Châu đều vấn. binh cùng vạn người không nàn. còn dụng phiên đơn Cùng Bảo bị bài Cả pháo chỉ có cờ có được dịch, được độc kia Giờ sĩ, đưa đó đủ đài dệ lúc đó tại đệ ạ cảng ti ly ổng thượng tướng còn đang chờ đợi cờ dễ hẹ công hãm pháo đài tin tức Lúc này, đi cái khắc cảng này, hạng phái khẩu đi đội, đ trong thời gian này bọn hắn cũng có binh lính tiền tuyến bị ma pháp phản kích nhưng bởi vì cấp bậc cao ma pháp sư lúc này đều không tại những cái k i a đê cấp ma pháp hiệu quả rất có hạn cũng không có quá gây nên bảy bị lọn chú ý đặc biệt là bọn hắn còn phát hiện thế giới này đã phát minh hắc hỏa dược đồng thời rộng khắp ứng dụng đến pháo hoa bên trong tại cao tầng xem ra ngẫu nhiên có mấy cái binh sĩ bị ngọn lửa loại hình đốt bị thương bất quá là bị nơi đó thổ chế thuốc nổ vũ khí phản kích xem ra cái này c ả rào đại lục không có chính mình tưởng tượng như vậy nguyên thủy nhưng là loại này hắc hỏa dược cũng rơi ở phía sau thời đại quá lâu đương nhiên đó phải là mấy ngày sau sự tình nhưng chính là mấy ngày nay nhưng lại làm cho bọn họ đã mất đi cơ hội cuối cùng lấy sa mu en cầm đầu học giả đoàn đội đã tại đệ hạ cảng thành công đội bộ tại binh sĩ bảo vệ dưới với cái thế giới này phong thổ triển khai nghiên cứu không thể không nói lần này đối d ị đại lục nghiên cứu có chút quá vội vàng quân viễn trinh bên trong có thể miễn cưỡng nắm giữ cả do tiếng thông dụng lác đác không có mấy câu thông bên trên trướng lại để quân viễn trinh siêu tập tình báo năng lực giảm bớt đi nhiều rất nhiều chuyện đều phải p hiểu ả h i được tiếng thông dụng các học giả tự mình điều tra Tỷ tại, xin ngay tại một đội binh sĩ bảo vệ dưới, tại đệ cảng lớn nhất trong xét tại tuần thương như hiện xin ngay binh cảng lớn phòng những chuẩn này bán đấu giá phẩm. dưới, đội giá, cái kia cuối giá vệ đệ ạ xem lơ Làm đấu đấu bảo bị sĩ s cũng có được không ít từ trên biển bắt trở lại kỳ chân dị thú quá hiếm thấy vật vật đấu giá chủng loại phong phú giá trị cũng không ít mà lại rất nhiều đều là bầy bị lòn người chưa từng thấy qua đây là cái gì xin l ờ chỉ vào một cây hình dạng xoắn ố c r ắ t hỏi đây là sừng xoắn hải tượng răng phòng đấu giá lao bản cẩn thận từng ly từng tí đáp trả đây là tái lan băng hải đặc hữu một loại sinh vật hàm răng của nó trời sinh mang theo xoắn ố c là rất quý báu vật s i ê u tập đồng thời cũng là rất hữu hiệu ma pháp tài liệu ma pháp tài liệu xin l không hiểu rõ lắm từ ngữ này chính là có thể mài thành phấn cùng cái khác dược tề phối hợp phòng đấu giá lao bản tận khả năng giải thích xin lơ nghe được nhẹ gật đầu cũng chính là dược liệu sao có thể hiểu như vậy phòng đấu giá lao bản nháy nháy mắt nhẹ gật đầu xin lơ trầm mặc một chút ta hỏi ngươi ngươi tin tưởng thế giới này thật sự có ma pháp tồn tại sao lão bản hơi xứng sở lập tức cười nói ngài nói gì vậy ngài sau lưng những võ sĩ kia dùng không đều là ma pháp vũ khí sao thì ra là thế xin lơ nhẹ gật đầu xem ra trong mắt bọn họ ma pháp xác thực chỉ là một chút thuốc nổ trò xích thôi lúc này nàng lại thấy được một viên to lớn sừng dài đồng dạng đồ vật chừng dài hơn hai mét đứng ở một triển lãm cá nhân lãm k h u n g bên trong lúc này động vật g ì rác lão bản nhìn một chút đây không phải là rác là răng kiếm long răng răng kiếm long xin lơ hiện lên trong đầu ra một cái h à to miệng nhay ra hai viên ngà voi đại quái vật là ăn c ỏ quái thu sao lão bản lắc đầu không phải là ăn thịt khủng long nguyên thủy đại lục đặc sản nó hắn răng nơi này rất khó được ăn thịt xin lơ mở to hai mắt nhìn nàng đối với sinh vật học cũng có chút nghiên cứu ăn thịt quái vật bình thường không có quá mức hoa t r ư ơ n g răng dài như thế sẽ ảnh hưởng căn bạo bình thường loại này răng dài đều là động vật ăn có dùng để khai quật thổ địa hoặc là chống cự đ ị c h nhân có hay không loại động vật này ảnh t r ụ xin lơ hỏi ta nói là chân dung một loại có lão bản lúc này về phía sau lật ra một bản nguyên thủy đại lục sợ long đồ giám lật ra tìm được răng kiếm long một t r ă n g này cho xin lơ nhìn phía trên vẽ lấy một đầu to lớn ăn thị t khủng long chỉ dùng chân sau đứng nghiêm hai con dài nhỏ cẳng tay nút ở trước ngực mở ra huyết bùn đại khẩu tại miệm phía trước mọc lên hai viên bắt mắt răng dài nhưng là cái này răng mặc dù dài lại cũng không khoa trường liền cùng sư hổ răng nhanh không sai b i ệ t lắm cùng khủng long thân thể s o càng là không có ý nghĩa chính là cái đồ chơi này liền có dài hai mét xin lơ hít vào một ngụm khí lạnh quái vật này lớn bao nhiêu lão bản chỉ vào phía dưới giới thiệu nói nơi này viết đâu răng kiếm long cự hình ăn thị t khủng long thân dài ba mươi hai mét thể trọng một trăm l i n ă m tấn một trăm l i n ă m tấn xin lơ giật n à cả mình tại bẫy bị lòn chỉ có trong hải dương cá voi tấm sừng có thể dài đến cái này kích thước chẳng những cần nhờ sức nổi của nước biển gánh vác thể trọng cũng đều là lọc ăn bởi vì dạng này vượt qua mấy tầng chuỗi thức ăn có thể nhảy qua tầng tầng săn mồi mang tới dinh dưỡng hao tổn mới có thể dài đến to lớn như vậy hình thể nhưng đây chính là lục địa chim ăn thịt động vật ta hơn nữa còn là hai chân đứng nghiêm cái này thật sẽ không bị đẻ gây xương đùi sao khủng bố như vậy quái vật phải vận dụng quân đội mới có thể bắt bắt ta xin lơ bỡ môi có chút run nhẹ nhẹ tại tưởng tượng của nàng bên trong đối với một cái vũ khí lạnh thế giới loại này kích thước quái vật khổ k đơn thương độc mã o bản c ư xin lỡ ngay ngẩn cả người cho dù là ạ i dạ cơ giáp muốn xử lý loại quái vật này cũng phải bên trên hỏa lực nặng đi đơn thương độc mã làm sao có thể người nói nam công nhà ở đâu tại nguyên thủy đại lục a lão bản hồi đáp mạo hiểm giả công hội chính là gia tộc bọn họ mua bán tại đệ hạ cảng cũng có phấn sẽ ta viên này rằng chính là từ nguyên thủy đại lục vận đến nơi này mạo hiểm giả phân hội chương sáu mươi một đây chính là n g ư ơ i muốn tư liệu mạo hiểm giả công hội đối với xin lờ t ô i nói đây là một cái xa lạ danh t ừ phòng đấu giá lao bản cố ý cùng nàng giải thích một chút tổ chức này chủ yếu tác dụng biết được là một đám chuyên môn đi săn từng cái đại lục kỳ chân dị thú giúp người nhóm làm nhiệm vụ thu lấy tiền thuê lính đánh thuê tập đoàn về sau xin lờ liền lên lòng hiếu kỳ như vậy mạo hiểm giả này công hội mạo hiểm giả công hội muôn hạ tụ tập trên thế giới nhiều nhất khoa vạn vật người đối các nơi trên thế giới địa lý khoa học về động thực vật phong thổ tự nhiên một mươi phần hiểu rõ rất tốt xin lờ trong mắt lõe lên qua mang mang ta tới mạo hiểm giả công hội khoảng cách phòng đấu giá cũng không tính xa lão bản bị xính lờ bên người binh sĩ trên kệ hơi nước xe tải một đường mở đến mạo hiểm giả công hội trước cửa kết quả phát hiện nơi này tựa hồ chính phát sinh dối loạn bình thường tới nói mạo hiểm giả công hội là sẽ không tham dự vào quốc gia ở giữa trong chiến tranh đi thuộc về hoàn toàn quốc tế trung lập tổ chức nam cung gia cuối cùng chính là thương nhân chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần cùng ta buôn bán đều là hộ khách cho nên tòa này đệ ả cảng là sư tâm đế quốc lãnh thổ vẫn là bị hòn ngân lĩnh n ọ ạ thần loại hình chiếm trước đều cùng mạo hiểm giả công hội không có quan hệ gì ta tiếp tục mở môn làm ăn ngươi chiếm ỉ cần có t h á lĩnh i thành thị về sau nghe không hiểu tiếng thông dụng bảy bi lọn binh sĩ khắp nơi xếp vào trắng gác khống chế kiến trúc mạo hiểm giả công hội như thế bắt mắt cao úc xem xét cũng không phải là người bình thường nhà tự nhiên có binh sĩ muốn xông vào kết quả lại bị bên trong mạo hiểm giả đánh ra b ả y b í l ò n binh sĩ tự nhiên không chịu bỏ qua trực tiếp nổ súng xa kích cũng đã thương mấy cái mạo hiểm giả song vương thế cục dương cung bạc kiếm đúng lúc này xin l ở chạy tới hỏi rõ ràng tình huống xin l ở ra mặt ngăn lại binh sĩ đồng thời lấy xin lỗi làm lý do đưa ra bái p h ò n g một chút cái này phân hội người phụ trách mạo hiểm giả công hội cũng thấy rõ tình trạng nhóm này không biết nơi nào tới kẻ xâm lược mặc dù là phương tây gương mặt lại cũng không là tây cạ rào châu người tựa hồ hoàn toàn không hiểu rõ tình huống thậm chí không tại đã biết văn hóa trong vòng bất quá bây giờ đối phương có mấy vạn binh sĩ c ò nơi có bi lực cái trước cũng bi gọi thiệt thòi thời rủi liền là lờ không khí, không không nhỏ pháp vũ khí, cái gọi là hảo hán hắn ăn bọn đồng xin ma mắt, tạm thời bọn hắn cũng không dám vũ ro, liền đồng ý giao mạo ý lưu này phân hội trưởng là một vị dân bản xứ nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi dáng người cao gầy thẳng tắp một đầu kim sắc tóc ngắn phối hợp dâu quai nón trồng dâu nho nhã bên trong lộ ra một cỗ quân nhân b à khí là mạo hiểm giả công hội chú đề ạ phân hội hội t r ư ở n g xin l ờ tiểu thư cái gọi là tiến sĩ là a chính là học giả ý tứ xin l ờ dùng tiếng thông dụng bên trong tiếp cận nhất từ ngự phiên dịch một chút ta lần này đến là nghe nói mạo hiểm giả công hội có liên quan tới thế giới này nhất tỉ mỉ s á c thực tư liệu cho nên nghĩ đến học tập một chút đâu có đâu có c á c bẹn khoát tay một cái chúng ta chỉ là phân bố rộng một điểm đi qua nhiều chỗ một điểm không tính là nhất tỉ mỉ s á c thực chí ít tư liệu của chúng ta bên trong liền không có ghi chép liên quan tới bảy bị lòn sự tình xin lờ tiểu thư ta cũng rất tò mò các người đến tuột cùng đến từ phương nào tại sao lại muốn tới đến cạ rào đại lục công kích sư tâm đế quốc bến càng đâu chúng ta đến từ bảy bi lòn đại lục xin lờ giải thích nói kia là một chỗ ngồi tại nơi này phía tây nam hẹn bốn nghìn năm trăm km đại lục tòa kia đại lục ở bên trên chỉ có một cái vĩ đại quốc gia lấy đại lục mệnh danh liền cứ gọi là bảy bi lòn chúng ta có phát đạt văn hóa cùng kỹ thuật là so cạ rào đại lục càng thêm tiên tiến văn minh t h u giáo cạ pu nhẹ gật đầu nhưng là xin lờ tiểu thư tha thứ ta nói thẳng vô cơ xuất quân xâm lược quốc gia khác cũng không phải một cái văn minh quốc gia phải làm a liên quan tới điểm này xin l cũng không biết làm như thế nào trả lời chỉ có thể hàm hồ nói chúng ta cũng không phải là đơn thuần xâm lược chúng ta còn mang đến văn minh hạng giống tiên tiến kỹ thuật hy vọng kéo theo c ả rào đại lục để toàn nhân loại cùng một chỗ phồn vinh phát triển mở đến bên kia bờ đại dương đi như vậy xin lờ tiểu thư ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thứ gì đâu xin lờ nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu lên nói ta muốn biết các ngươi đã thăm dò qua đại lục sinh thái nhân văn địa lý chờ một chút hết thẻ tư liệu ta biết khả năng này rất nhiều rất to lớn tương quan thư tịch khả năng có thể chất đầy cả phòng nhưng là ta hay là hy vọng đạt được tận khả năng tỉ mỉ xác thực tư liệu mau sớm hiểu rõ thế giới này thút ta cái này lấy cho n g ư ơ i đến cà pù cười đứng dậy cái này khiến xin lờ có chút kinh ngạc hở lấy ra chẳng lẽ không phải mang ta đi cơ sở dữ liệu sao không cần phiền phức như vậy c ạ pù mở ra bên cạnh giá sách từ bên trong đụng chạm một viên tựa như dưa hấu lớn nhỏ thủy tinh cầu dùng một cái vẽ lấy kỳ quái đường vân còn khảm nạm lấy bảo thạch n ẹ p ê m đệm lên đặt ở trên bàn trà đây là cái gì xin lờ nhũ nhũ mày ngài cũng tin tưởng xem bói không phải xem bói c ạ pù lắc đầu trong này liền có người muốn toàn bộ tư liệu cái gì xin lờ hoài nghi nói hội trưởng tiên sinh ngài không phải là tại cùng ta nói đùa sao ha ha ha, ha. cười nói nếu như các ngươi là năm n g o à i tới ta nói không chừng thật muốn dẫn ngươi đi tràn đầy thư tịch phòng hồ sơ nhưng là bây giờ chỉ dùng một hạt c h â u liền có thể giải quyết đó cũng không phải thủy tinh cầu thứ này gọi là khắc lục bảo châu là mạo hiểm giả vương kim s á c nhiệm vụ người hoàn thành nam cung gia tộc người che chở triệu càn k h ô n tiên sinh phát minh ra hoàn toàn mới ghi chép công cụ nói cạm cụ hội trưởng lấy ra một viên trái cây dùng tay nu thoái mặc cho nước trái cây chiếu xuống thủy tinh cầu dưới đáy trên nệm em theo nước trái cây thẩm thấu kia trên nệm em hoa văn bắt đầu lấp lóe sau đó khắc lục bảo châu cũng phát sáng lên t r ư ơ n g sáu mươi hai thế giới này thật sự có ma pháp nhìn xem hình chiếu ra một vài bức hình tượng thậm chí có chút vẫn xứng ngắn mũi video xin lờ khiếp sợ trong lòng tột đỉnh tại bay bí lòn cũng có loại này hình chiếu dụng cụ thậm chí cũng xuất hiện điện ảnh nhưng này đều dựa vào to lớn cổng kênh máy móc mới có thể chiếu phim loại này chỉ dựa vào một thủy tinh cầu vẩy điểm nước trái cây liền có thể thả ra hình ảnh đồ vật nhìn ở trong mắt xin lờ đơn giản chính là ma pháp đúng là ma pháp nàng thậm chí vô tâm xem xét nội dung bên trong quay đầu hướng cặp vẹn hội trường hỏi cái này loại này tại thế giới của các ngươi rất phổ biến sao các bện s ư ơ n g sở cười nói làm sao có thể đây là mấy tháng trước từ triệu càng k h ô n tiên sinh phát minh bực này kỳ tư diệu tưởng chỉ có loại kia thần thoại cấp cường giả mới có thể nghĩ ra a làm vừa mới học tập tiếng thông dụng không lâu dị đại lục người xin lờ cùng các bện câu thông còn không phải rất chuẩn xác nữ tiến sĩ hỏi là ma pháp loại kỹ thuật này phải chăng rất phổ biến mà các bện lý giải chính là nàng đang hỏi chính là ma pháp phim điện ảnh kỹ thuật mà thần thoại cấp cường giả nghe vào xin lờ trong lỗ thai ý nghĩa càng giống là thần linh người thế giới này có c một xin lờ nhớ ầ tới phòng đấu giá lao bản đã nói vậy cái này triệu càng khôn có hay không có thể đơn thương độc mã đi săn cường đại ăn thịt khủng long capen nghe nói chừng mắt nhìn tiểu thư đây chính là thần thoại cấp cường giả nếu như han muốn có thể trong khoảnh khắc hủy diệt một tòa thành thị chỉ là một cái khủng long không cần phải nói xin lờ hít sâu một hơi ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ chạm đến một điểm thế giới này chân tướng nàng cuốn quýt đứng dậy thậm chí cũng không kịp cáo tử liền dẫn vệ binh rời đi mạo hiểm giả công hội c ắ t bên hít mắt cái này dị đại lục nữ tiến sĩ phản ứng để hắn cảm thấy rất kỳ quái theo võ khí đến xem bọn hắn hẳn là nắm giữ lấy mười phần tinh xảo ma pháp kỹ thuật mà lại phổ cập trình độ cực cao thế nhưng là nàng nhìn thấy khắc lục bảo châu thời điểm nhưng biểu hiện ra mất tự nhiên kinh ngạc dạng này một cái độ cao phát đạt văn minh ma pháp thế mà lại bởi vì dạng này một cái ném ảnh ma pháp khiếp sợ như vậy quả thật thứ này rất thần kỳ rất thuận tiện nhưng là cùng những cái tia hủy thiên diệt địa đại ma pháp so sánh cũng chỉ là một cái cấu tứ xảo diệu công năng thần kỳ đồ chơi nhỏ mà thôi rõ ràng nắm giữ l â y cấp cao ma pháp kỹ thuật vì sao lại quần áo chưa thấy qua việc đời dáng vẻ các bèn nghĩ đến một cái làm cho người khiếp sợ sự thật chẳng lẽ nói bọn hắn văn minh kỳ thật không có ma pháp những cái tia thần kỳ vũ khí cũng không phải là ma pháp vũ khí mà chỉ là tân tiến hơn thông thường kỹ thuật có khả năng này làm mạo hiểm giả công hội một viên các bèn đối trời xanh thương hội cũng hiểu rất rõ hắn biết năm đó cổ ý đại sư lần thứ nhất tạo ra máy hơi nước thời điểm đối thế giới rung động loại này hiện tại xem ra rất thường quy kỹ thuật đối với ngay lúc đó c ả giảo đại lục tới nói không khác ma pháp chẳng lẽ nói cái này bấy bị lỏn là một cái không có ma pháp nhưng là thông thường kỹ thuật rất phát đạt quốc gia nghĩ tới đây các bèn hít mắt lấy ra trong ngăn kéo ma pháp liên lạc đạo cụ xin l ờ rời đi mạo hiểm giả công hội về sau ngồi lên hơi nước xe tải thật nhanh chạy tới đề hạ cảng thành trấn đại sảnh b ậ y b í l ò n quân đội chiếm lĩnh đề hạ cảng về sau đem nơi này cưỡng ép chưng dụng làm bộ chỉ huy tiền tuyến hiện tại bao quát tỷ lì ổng tướng quân ở bên trong quân đội cao tầng đều ở nơi này thật có l ỗ i xin lờ tiểu thư cửa phòng hội nghị vệ binh ngăn cản xin lờ tỷ lì ổng tướng quân ngay tại họ ngài có việc có thể đợi hội nghị kết thúc lại đi vào không còn kịp rồi xin lờ hô ta có vô cùng trọng yếu tình báo hiện tại liền muốn báo cáo tướng quân nói không để ý vệ binh ngăn cản xin lờ võ thẳng tiến vào phòng họ trong phòng ngoại trừ tỷ lì ổ n g cùng quân đội cao tầng còn có phụ thân của nàng s a m u e n cùng trợ thủ thomas làm cố vấn mọi người thấy hùng hùng hổ hổ xông tới s i n lờ giật ngày mình s a m u e n càng là trực tiếp đứng lên ai bảo ngươi t i ế n đến phụ thân tướng quân s i n lờ gấp thở hổn hển mấy cái ta có tình báo quan trọng muốn báo cáo có chuyện gì hội nghị kết thúc lại nói nghe nói nàng có trọng yếu tình báo s a m u e n càng căng thẳng hơn quay lại nói cho ta ta giúp ngươi truyền đạt ngươi dạng này trực tiếp xâm nhập phòng học còn thể thống gì làm phụ thân samuel hiện tại không hy vọng nhất chúng í n xin lờ gây nên tí lì ổng h h là lờ lì gây tí c ý, h thế ư n n à có ta h nhận mệnh ể sẽ bị q u n trọng hơn, nguy hiểm hơn công việc. Ai? Ai ngờ tí lì ổng đưa tay ngăn lại hắn, xin lờ ta là nhìn xem lớn lên,、cô、nương này thông minh, lý trí, xưa nay sẽ không nói lung tung,、tất、nhiên nàng có thể xông phong họng, nói tí tay ta trí, tất thể thực có tình hiểm việc. Ai? Ai lại xem cô có xác có đưa xưa lờ lì là lý lên đã sẽ bây á o quan ta trọng. Chúng b giờ hội nghị cũng là muốn chế định nhằm vào tây c ạ dược châu chiến lược bất luận cái gì tình báo đều muốn thận trọng đối đãi nói tỷ lì ổng đối xin lờ cười cười nói đi xin lờ thở p à o một cái ta vừa mới phát hiện khối đại lục này s á c thực có ma pháp tồn tại lời này vừa nói ra trong phòng h ọ c trong nháy mắt an tĩnh một giây sau đó bạo phát ra cười vang đại gia không nên cười tỷ lì ổng đưa tay để phòng họp quay về yên tĩnh ngẩng đầu nhìn xin lơ ngươi là bẫy bị lòn hoàng gia học viện tiến sĩ nhà khoa học là được người tôn kính học giả ta chưa từng nghĩ tới sẽ từ trong miệng của ngươi nghe được tin tưởng trên thế giới có ma pháp loại lời này chân chính nhà khoa học xưa nay sẽ không mê tín bất kỳ vật gì xin lơ nhìn xem tỷ lì ổng ta chỉ tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy sự thật sau đó xin lờ đem vừa mới tại mạo hiểm giả công hội chứng kiến hết thể nói ra bên trong phòng họp đám người nghe nói l ặ n g ngắt như tờ có thể chỉ dựa vào một thủy tinh cầu phát ra điện ảnh kỹ thuật tili ông nhữ nhữ mày tái diễn vừa mới xin lờ nói tới chính là còn có có thể sức một mình hủy diệt một tòa thành thị nhân loại không thể không nói trước một cái nghe còn giống có chuyện như vậy một vị ở đây thiếu tướng cười nói nhưng là có thể hủy diệt thành thị nhân loại đây không phải những cái kia tam lưu trong tiểu thuyết tình tiết sao những người nguyên thủy này chưa thấy qua cái gì việc đời thích khoác lác ngươi cũng liền tin xin lờ phản bác chúng ta đại lục này hoàn toàn không biết gì cả đối với bất luận cái gì tình báo đều hẳn là coi trọng sớm chuẩn bị sẵn sàng mù quáng tự đại sẽ chỉ đưa tới tai nạn Chương 63, Cá r ố tại phải phối đ đồng. Tại b ấ y b í lọn quân đội không ngừng hiểu rõ tân thế giới đồng thời cả rào đại lục các cư dân bản địa cũng đang điều tra bọn này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến hòn đế quốc đã đối ổn sẻn cảng luân hãm làm ra phản ứng hòn vương cắt cử pho bá t ư ớ c tiến về p h i n mãn lính điều tra đồng thời cũng sai người tiến về thánh địa hướng thánh đường báo cáo tình huống bên này đến nỗi sư tâm đế quốc thì càng dễ dàng j i h o A nở bắt làm tù binh mấy ngàn tên bảy bị lòn binh sĩ còn bao gồm cờ rệ hẹn h ư thế một cái tướng lanh cao cấp tự nhiên muốn hảo hảo thẩm vấn một phen j i h o A nở thở nhỏ nhận kỵ sĩ tinh thần h ú n đúc đối với thẩm vấn tù binh loại sự tình này cũng không trong nghề nhưng là đệ hạ đại công cũng không phải đèn đa c ạ n dầu gia hỏa này có chuyên môn phòng thẩm vấn rất nhiều tại bảy bị lòn loại này hiện đại văn minh quốc gia đã bị phế trừ hình cụ còn có một số không có ma pháp thế giới căn bản là không có cách lý giải thẩm vấn thủ đoạn tại hắn nơi này đều có thể tìm được tại những này không có chút nào nhân đạo có thể nói thẩm vấn thủ đoạn dưới cờ d ệ h triệt để khuất phục đem liên quan tới bảy bị lỏn đế quốc tất cả tin tức đều thông qua quan phiên dịch miệng đổ ra nhìn xem căn cứ thẩm vấn ghi chép sửa sang lại báo cáo ghò an trước mắt xuất hiện một cái thân thể con người yếu đuối không có cường đại võ sĩ cùng quái vượt cũng không có ma pháp tồn tại nhưng là khoa học kỹ thuật lại dẫn trước cả g i o đại lục chí ít mấy trăm năm thế giới nàng nghĩ đến trước đó tại h ẹ n rổ trong miệng nghe nói từ in suy đoán khoảng cách tây cả dập châu chí ít ba km tại biển vô tận phương tây không biết đại lục vốn đang coi là kia là một khối giống như khung lạc đảo man hoang lục địa không nghĩ tới t ẩn ẩn nếu mà quả như g dục thật toàn diện khai chiến tây cạ dầu châu mua những nhóm chiến lược cường đại đại ma pháp sư nhóm khẳng định là tính áp đảo chiến lược uy hiếp nhưng là lấy nhất giai là chủ lực nhị giai đều có thể xem như tinh nhuệ thông thường bộ đội lại cũng không là những ngày bởi bị lọn quân đội đối thủ quả thật bọn hắn thể phách kém xa tây c ả dầu châu binh sĩ cường tráng nhưng là bọn hắn nhân thủ mộ t chi phải gọi xuống ống lại là so cung tiễn tầm bắn càng xa có thể tùy tiện xuyên thủng kiên cố áo giáp lợi khí chớ đừng nói chi là những cái k i a hơi nước khu đ ộ n g cỗ xe còn có cường đại chiến sĩ cơ động thật muốn đánh bắt đầu cuối cùng khẳng định là tây c ả dầu châu thắng lợi nhưng là tương ứng chiến hỏa thiêu đốt cũng sẽ đoạt đi đại lượng bình dân cùng binh lính bình thường sinh mệnh đối với sư tâm đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục đều là tổn thất thật lớn nếu là bình thường cũng là còn miễn chiến tranh nơi nào có không bị hao tổn mất nhưng là hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường còn có chưa tới nửa năm ác ma liền đem dáng lâm chủ thế giới đến lúc đó vô luận là tây cạ giào châu đông ngạo thần châu vẫn là kia xa xôi bảy bì lòn đại lục đều đem nhận ác ma tẩy lễ lúc này khai chiến nội đấu tuyệt đối là không sáng suốt đến nỗi di hó an ở vì cái gì cho rằng địa ngục cũng sẽ giáng lâm tại bảy bì lòn bởi vì các học giả điều tra qua bảy bì lòn lịch sử chỉ ghi chép đến ngàn năm trước ở trước đó lịch sử di thất nghiêm trọng đứt quãng tại ước chừng ngàn năm trước còn có gần trăm năm một đoạn không không có để lại bất kỳ ghi chép mà truyền lưu xuống tới chống không trước đó ghi chép cũng nhiều là một chút kỹ thuật phương diện đối lịch sử đề cập rất ít để ạ thủy hạ học giả trải qua phân tích cho rằng đó chính là bị ma triều tứ ngược hậu quả bọn này ngây thơ b ấ y bị l ò n người hoàn toàn không biết sắp d á n g lâm đến đỉnh đầu tai h nạn lòng tràn đầy chỉ muốn khai cương k h u c h thổ xâm lược cái k h á c văn minh thật sự là người không biết không sợ nhưng vô luận như thế nào cái này có được tiên tiến vũ khí văn minh đang đối kháng với tương lai ma triều thời điểm cũng là nhân loại phương là chủ thế giới phương một sự giúp đỡ lớn tốt nhất có một cái phương pháp có thể làm cho bọn hắn triệt để ý thức được sự ngu xuẩn của mình nguyện ý cùng văn minh k h á c chung sống hòa bình câu thông là không có ích lợi gì trong mắt bọn họ tây cả dầu châu cũng tốt đông ngạo thần châu cũng được đều là một đám nguyên thủy lạc hậu văn minh là có thể bị có được tiên tiến khoa học kỹ thuật bẫy bị lòn tùy ý xoa dẹp vào tròn cho nên bọn hắn sẽ chỉ biểu hiện ra một c ố cao ngạo tư thái thật giống như chính mình thật là thần c h i cử c h i sẽ không nguyện ý cùng những người nguyên thủy này giao lưu cái kia hẳn là làm thế nào đâu chỉ có thể thể hiện ra tuyệt đối lực lượng dựa vào cường đại vũ lực để bọn hắn thần phục đúng không nghe lời hải tử thuyết phục giáo dục thường thường không có tác dụng gì đánh mông đít mới là hữu hiệu nhất nhưng là muốn làm thế nào bây giờ tại đệ hạ t h thành được cho cường giả đỉnh cao chỉ có d ho a n cùng cờ lini chính d ho a n chỉ là võ sĩ cây giáp hình thái mặc dù cường đại nhưng là tiếp tục không được quá lâu cờ lini đích thật là truyền kỳ ma pháp sư thế nhưng là niên kỷ của hắn quá nhỏ bé kinh nghiệm không đủ đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu rất thiếu thốn so với chiến đấu pháp sư hắn càng giống một cái nghiên cứu khoa học học giả mà lại nếu thật là phản công đến bến cảng bọn hắn đối mặt coi như không phải cái này một vạn người quân đội đơn giản như vậy căn cứ cờ rệ hẹ b ằ n giao bến cảng ngừng lại bảy bi lọn sắt thép hạm đội hạm pháo uy lực vượt xa xe của bọn hắn chở h ỏ a pháo liền xem như cờ ly nghỉ pháp thuật cũng không nhất định có thể ngăn đến xuống tới di hó an cần giúp đỡ cần cường đại giúp đỡ chí ít lại có hai vị truyền kỳ pháp sư mới có thể có đầy đủ tự tin đối mặt bảy bi lọn hạm đội vô địch ngay tại di hó an vô kế khả thi thời điểm một vị vệ binh tiến đến báo cáo nói pháo đài ngoài có người yêu cầu gặp di hó an nữ hoàng gặp ta d i hó an vớt vớt việt thái dương người nào một cái đông phương nam nhân vệ binh chi tiết báo cáo trung đẳng hơi cao dáng người nói là bằng hữu của ngài tự xưng gọi là vệ binh tự hồ đối với đông phương danh tự so sánh lạ l ắ m nhớ lại một chút nói triệu c à n khôn ai d i hó an nghe nói mở to hai mắt nhìn tiêu màu xanh làm con ngươi bên trong lóng lánh ngạc nhiên qua mang nhanh mời đến không không không ngươi chờ một chút ta sẽ tự bỏ ra đi nói d i hó an đứng dậy muốn ra cửa thế nhưng là đột nhiên đưa tay bưng lấy hai gò má quay đầu lại hỏi người lính kia ta hiện tại khí s ắ c thế nào sẽ có hay không có điểm tiểu thụy hôm nay còn không có gội đầu có thể gặp người sao binh sĩ bị chấn động đến hỏi được ngây ngẩn cả người dừng lại mấy giây mới túi đầu trả lời bệ hạ dung mạo có một không hai s ứ tâm vô luận lúc nào đều mặt mày tỏa sáng xinh đẹp động lòng người di hó a nờ nhịu n h ư mày không được ngươi trước hết để cho hắn ở phòng khách chờ nói nàng quay đầu hô to thị nữ nhanh múc nước chuẩn bị lược tạo đậu cùng giặt mi né phấn nhìn xem nữ hoàng bệ hạ hấp tấp tiến đến trang điểm ở giữa vị này vệ binh gây dại b ậ y hạ tới đến đệ ạ t ị t thành có đoạn thời gian trong lúc đó vô luận tiếp kiến các lộ lớn nhỏ quý tộc quan viên đều là một bộ vốn mặt hướng lên trời bộ dáng làm sao hôm nay gặp khách như thế lớn vô t r ư ơ n g cái này họ triệu đến cùng là lai lịch gì chương sáu mươi b ố khiếp sợ tin tức đệ ạ t ị t pháo đài bên trong di họ an cỡ lini xê giờ hoàng tử tiếp kiến đến đây b á i phòng triệu cắn khôn nhưng còn không chỉ là triệu cắn khôn cùng hắn đồng hành còn có một tuấn mỹ đến không tưởng nổi nam nhân còn có một cái xinh đẹp có chút quỷ dị nữ tử tuấn nam bọn hắn là gặp qua là ta r trùng r i ệ u càn khôn nhân thủ hạ, đạt t đẹp i Đối cái so. này Mỹ liền ệ nữ tử, l ạ đ chạy tới ệ thái An-er, không khỏi đ á hai mắt. lan băng hải càn kết quả biết được ngươi sớm đi đi đến đông hải bờ ta lại đi đông hải bờ còn tại mạ kỳ nọ đại tiểu thư nhà làm khách nói thật ta tại đông hải bờ mặt mũi còn không có a x o á y lớn tiểu tử này lộ diện một cái liền để phong bạo đại công phụng như khách quý ngược lại là ta chỉ bị xem như tiểu thư đ ồ n g học sau đó ta tính toán ngươi nên đi vô tận thụ hải phô lọt nhà đi kết quả đi kia xem xét nói ngươi căn bản chưa từng tới mà là xuyên qua vương bình địa nguyên trực tiếp tiến về bờ biển tây ta nói nữ hoàng a ngươi cái này lộ tuyến có thể rất mê a đoán không ra a đây là sắp xếp của ta xếp giờ hoàng tử cười nói b ệ hạ có cự long làm t o ạ i kỵ đi tới đi lui trong nước các nơi cũng mất quá một hai ngày công p u có loại này cơ động năng lực liền cũng không câu nệ tại đất lý bên trên lộ tuyến đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong lại đi chỗ nào càng nhiều vẫn là trong chính trị suy tính tốt a triệu càn khôn nhôm bay đại nhân vật sự t ì n h chúng ta tiểu l a o bách tính không hiểu ngươi tìm ta là có chuyện gì di hó a n hỏi sau đó nhìn thoáng qua cái kia xinh đẹp thiếu nữ còn không có giới thiệu a ta kém chút đem q u ê n đi triệu càn khôn chỉ chỉ bên cạnh manh ngụ tử vị này là lì lìt mới từ vĩnh diệu đảo mời tới hướng đạo của ta là một vị hấp huyết quỷ hấp huyết quỷ di hó a n giật mình làm thánh kỵ sĩ nàng đối hấp lết quỷ thậm chí tất cả sinh vật tà ác đều có bản năng phòng bị nhưng là căn cứ vào đối triệu c ả n không tín nhiệm vẫn là không có biểu hiện ra cái gì chỉ là nhìn xem lý lì thánh mắt lộ ra đề phòng lý lít vẫn là từ vĩnh diệu đảo tới tiểu mập m ạ p cờ l i nì tái diễn cái tên này trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình k i ế p sợ cái này sẽ không phải là pháp sư công hội tổng tổng bộ dưới nền đất vị kia a ha ha vẫn là sư kiến thức rộng rãi a xoáy ở một bên tán dương đây chính là chủ nhân từ pháp sư công hội móc ra đầu cổ triệu càn khôn liếc mắt nhìn hắn người cái thân cây bên trong móc ra có ý tốt nói người khác là đồ cổ nghe được cờ lì nỉ nhắc nhở Di h o a nở cũng nhớ tới tới vị này l ý lịch lai lịch ta tại thánh đường trong điện tịch thấy qua bị t r ấ n áp tại vĩnh diệu đảo là hấp huyết quỷ chân tổ trên thế giới một cái duy nhất thần thoại cấp hấp huyết quỷ ngươi đem nàng mang ra làm gì vĩnh diệu đảo sẽ không bị ngươi cho suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều triệu càn khôn khoát tay một cái liền đem bọn hắn vì sao đi vĩnh diệu đảo giải thích như thế nào phong lí lịch sự tình nói đơn giản một chút bao quát về sau tuyết liên cùng cựu cô cô rời đi vĩnh diệu đảo triệu càn khôn liền dẫn vị này hấp huyết quỷ chân tổ ra tìm thiên đường c h i môn chìa khóa hắn nói chuyện cũng là h ơ i h ậ n câu được câu không nghe vào gì họ an ở cợt lì nỉ cùng xệ giờ trong lỗ thai lựa tin tức đơn giản không nên quá lớn muốn đ u ô i kháng ma triều thế mà phải vận dụng trí cao thiên đường lực lượng muốn liên lạc trí cao thiên đường cần mở ra thiên đường c h i môn kia đến thiên đường c h i môn chìa khóa cái chìa khóa này bị chia làm mấy cái bộ phận giấu ở các nơi trên thế giới tổ tiên của ta dù sợ đại đế thế mà còn sống so với thiên đường chi môn mở ra phương pháp ngược lại là đệ nhất dũng giả vẫn còn sống mà lại chính là hẹn rổ sư phó ẩn giả tin tức này càng làm cho di ho a nở cùng sệ giờ trấn kinh vậy nhưng thật sự là bọn hắn không chỉ một ư ơ i tám đối trực hệ tổ tông a không sai triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu bất quá ẩn giả dù sao tuổi tác đã cao ẩn sĩ hẻm núi cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý liền không thích hợp cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm nhưng mà ngươi về sau nếu là ngày lễ ngày tết nghĩ tế bái tổ tông cũng không cần tảo mộ thả cống phẩm đốt vàng mã trực tiếp đi ẩn sĩ đảo xem hắn lao nhân ra liền phải lão đầu thích uống trà lấy thêm điểm trà ngon lá ngươi nếu là không có con đường ta từ đông ngạo thần châu chuẩn bị cho ngươi điểm ta bên kia bằng hưu hay là không ít nghe triệu càn khôn giống như kéo việc nhà đồng dạng nói đủ để c h ấ n kinh thế giới lời nói di họ a n cùng sệ dở cảm giác đầu góc của mình đều có chút không đủ dùng chỉ có cờ lì nỉ còn theo kịp lao triệu náo mạch kín vậy ngươi lần này tới tìm chúng ta là là bởi vì sư tâm đế quốc có chìa khóa linh kiện sao đây cũng không phải bất quá không sai biệt lắm triệu càn khôn cười nói linh kiện không tại sư tâm đế quốc nhưng lại tại cái phương hướng này nói đến đây lão triệu còn thừa nước đục thả câu cái này chìa khóa linh kiện tại biển vô tận lại hướng tây bộ phận không nghĩ tới sao b ậ y bị lỏn nghe triệu càn khôn lời nói mấy người thoát ra như thế để cho ta không nghĩ tới triệu càn khôn bị làm sửng sốt chẳng lẽ các ngươi đã phát hiện đại lục mới cùng b ậ y bị lỏn thiết lập quan hệ ngoại giao rồi cái gì thiết lập quan hệ ngoại giao a â y giờ hoàng tử lắc đầu nói là khai chiến sau đó mấy người liền đem gần nhất mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh cùng triệu càn khôn nói một lần thế giới này một không có báo chí hay không có quảng bá mạnh nhất tin tức lưới vẫn là triệu càn khôn vừa lập nên ma pháp phim điện ảnh tin tức cơ bản đều là truyền miệng bậy bị lòn x â m lấn c ả rảo đại lục bờ biển tây sự tình còn không có truyền đi nghe mấy người tự thuật triệu càn khôn trên mặt biểu lộ đặc sắc thiệt thòi ta còn chờ mong điện thoại di động trò chơi cùng video ngắn tiểu tỷ tỷ đâu nguyên lai、like、khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệnh tại s ở tỉm phụ trên đại đạo một đi không trở lại a mấy người đối triệu càn khôn thỉnh thoảng sẽ nói ra sự thật ăn nói khùng điên cũng chẳng phải để ý cũng là g o a n có chút hiếu kỳ lấy bản lanh của ngươi bay thẳng quà lớn d đi tìm bảy bí lỏn cũng không phải việc khó đi tại sao lại muốn tới tìm ta làm sao không muốn nhìn thấy ta triệu c à n khôn nhìn thoáng qua nữ hoảng nói đến gì ho a nở bối rối khoắt tay không không không ta không phải ý tứ này ngươi có thể đến xem ta ta thật cao hứng chính là có chút không rõ ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm triệu c à n khôn cười cười ta suy nghĩ dù sao cũng là làm cũ đại lục đại biểu b á i phòng đại lục mới cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bay qua thật không có có mặt mũi cho nên nghĩ đến tìm ngươi mượn điểm đội nghi trượng giúp đỡ cái đội tàu cái gì đến lúc đó đánh lấy sư tâm đế quốc cờ hiệu mang theo nữ hoàng đại nhân đẹp chiếu leo lên đại lục mới k i a c ó nhiều mặt mũi đến lúc đó các ngươi sư tâm đế quốc làm cái thứ nhất phát hiện đại lục mới quốc gia còn có thể thừa cơ lũng đoạn một đợt mậu dịch kiếm nhiều một chút tiền lẻ tiền cớ sao mà không làm chương sáu mươi năm không biết kỹ thuật không thể không nói làm đi vào thế giới này về sau cái thứ nhất tiếp xúc cùng sinh hoạt văn minh triệu càn k h ô n trong lòng đối sư tâm đế quốc vẫn là có như vậy điểm lòng cảm mến đặc biệt là nơi này hoàng đế hay là hán bằng hưu thăm dò đại lục mới loại này kiếm bụn không lỗ mua bán vẫn là nguyện ý kéo lên một thanh lời này nghe vào di hó a n ở trong thai để vị này nữ hoàng cũng rất cảm động nhưng từ đối với ma tộc sâm lấn lo lắng nàng vẫn lắc đầu một cái hai nạn lửa xém lông mày ngươi hẳn là nắm chặt thời gian nói thật đối với cái kia hai nạn triệu càng không thật đúng là không có quá coi ra gì đừng nói địa ngục ma vương chỉ có cái kia xạ lặt trình độ coi như so với nó mạnh hơn gấp m ộ ư ơ i cũng vẫn là đồ ăn hiện tại so với kết quả hắn quan tâm hơn quá trình Cho chơi một vị lá gan qua bốt kém xa hưởng thụ quá trình tới cũng nhanh vui mà bất quá bây giờ xem ra những n à y b ấ y bị loan người cũng không muốn cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao xây d ự lắc đầu bọn hắn càng muốn dùng vũ lực đến nói chuyện cái này có chút tìm đường chết triệu càng k h ô n lắc đầu nếu là thật để bọn hắn nghiên cứu ra tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu tuần hành đạn đạo siêu điện từ pháo thậm chí vũ khí hạt nhân kia đúng là cái uy hiếp hiện tại liền trông c ậ y vào những n à y đất thương đất pháo máy hơi nước giáp liền muốn chinh phục thế giới nhưng là hiện tại bọn hắn còn không có ý thức được song phương chân chính chiến lược tranh lệng nhưng ta lại không muốn tại hai nạn trước mắt thời điểm để nhân loại ở giữa bên trong hao tổn cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng tuyệt đối lực lượng chấn nhất i bọn hắn triệu càng khôn đoán được di hó a nở ý nghĩ cái này mạch suy nghĩ là đúng nhưng là các ngươi có chút thiếu khuyết làm lớn sự t ì n h năng lực nói hắn nhìn một chút cơ lini h ta nhìn ngươi khí chất thay đổi không ít không phải là tiến giai truyền kỳ a cơ lini h nhẹ gật đầu nhưng là ta cảnh giới còn còn chưa củng cố chỉ sợ không dọa được bọn hắn cũng không phải thật đánh triệu c à n khôn lắc đầu chính là vì hù dọa bọn hắn thể diện hiểu không trang diện cảnh tượng hoành tráng những này mê tín khoa học kỹ thuật ra hỏa chỉ cần cho biểu hiện ra bọn hắn đã biết khoa học kỹ thuật không giải thích được sự t ì n h bọn hắn tín ngưỡng ngay lập tức sẽ sụp đổ ngươi một cái truyền kỳ pháp sư làm điểm cảnh tượng hoành tráng còn không dễ dàng cỡ lini nghe nói bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói là dùng huyết thuật không thôi cái này gạt người chiêu số có thể nhiều lắm triệu c à n khôn một mặt phổ cập khoa học khoái hoạt bởi vì cái gọi là ông tê g i yết t c á c chấp nhất bãi trong này học vẫn a ngừng gì họ a n lập tức ngừng lại triệu c à n khôn mà nói c ơ lini rất đơn thuần ngươi không nên đem hắn cho dạy h ư ớ mất cũng được triệu càn khôn núi bay làm lớn tràng diện nha các ngươi xác thực cũng không có ta trong nghề dù sao ta cũng có chuyện tìm bọn hắn lần này vẫn là ta tới đi c ơ lini ngươi cho điểm cần thiết phụ trợ là được tiểu mập mạp nhẹ gật đầu trong mắt lộ ra kích động tựa hồ cảm thấy rất hứng thú triệu càn khôn vừa mới đôi câu vài lời giống như vì hắn mở ra tân thế giới đại môn thấy gì ho a nở ở một bên nâng t á n lắc đầu xong cờ lini học xấu đệ h cảng thành trấn đại sảnh phòng h ọ xin lờ báo cáo đưa tới quân đội cao tầng thảo luận liên quan tới đại lục mới khả năng tồn tại cùng loại ma pháp thần hữu kỳ lực lượng điểm này rất nhiều người hay là cầm thái độ hoài nghi đặc biệt là ở đây sa mu en thomas hai vị học giả bọn hắn t h ờ phụng nghiêm cẩn khoa học tinh thần càng không tin loại này quái lực loạn thần sự tình Xin ngươi là bị một loại nơi đó mới lơ, là là ta thấy một thuật cảm cho bị đó đậy. kỹ sa mu en đứng lên nói làm hoàng gia học viện tiến sĩ tư tưởng của ngươi hẳn là nghiêm cẩn cầu thực không nên bị một chút xíu mới lạ sự vật liền giao động phụ thân ngài nói đến có lẽ đối với sa mu en thomas ta tin tưởng trên thế giới này không có không giải thích được sự tình nếu có đó nhất định là kiến thức của chúng ta còn chưa đủ còn chưa đủ để giải thích loại hiện tượng này có lẽ kia đúng là nơi đó mới là kỹ thuật nhưng nếu như loại kỹ thuật này sự tình chúng ta không cách nào nắm giữ không thể nào hiểu được kia tạm thời gọi là ma pháp ta cảm thấy cũng không có gì không ổn tiến một bước phỏng đoán nếu như loại kỹ thuật này bên trong có có thể vận dụng cho trong chiến tranh kia đối quân ta đối bẫy bí lỏn chính là đáng sợ cỡ nào tai nạn ta cảm thấy xin lơ nói rất có đạo lý tỉ lì ổng tướng quân rốt cục lên tiếng nếu quả như thật có loại nguy hiểm này kỹ thuật vậy chúng ta cần trước tiên hiểu rõ cái này kỹ thuật nguyên lý q uy lực còn có đối kháng phương pháp Xin xưng Xin ngươi tại cái kia gọi mạo hiểm giả hội loại phải. lại hội nói, đời hai linh người một trong, chính là lệ thuộc vào mạo hiểm giả công hội, tên là Triệu lại công phương, nhìn này nhẹ trưởng trên này thần trong, chính công tên Cán Khôn. Rất tốt. Tí lì ổng tướng quân nhẹ gật đầu, lập tức không chế lại tổ chức này, lơ, là là lơ là lệ là lì lập gật gật được Mà vào thấy thuật theo một thuộc Rất tốt. Tí tức tổ mạo mạo chế chức pháp kỹ địa ma A. đầu, đầu, vị rất nhanh các binh sĩ nhìn là động tác bộ binh cùng bộ đội cơ giáp liên hợp xuất kích đem đệ á mạo hiểm giả công hội phân bộ bao bọc vây quanh hội trưởng đại nhân không tốt rồi có một vị nhân viên công tác xông vào hội trưởng văn phòng báo cáo những cái kia bẫy bị l ò t người đem chúng ta cao ốc vây quanh dùng những ma pháp kia vũ khí đối chúng ta đây ta thấy được cạp đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài vòng lây lấy bọn hắn hỏa lực chống cự là không có ích lợi gì nói cho đáng mạo hiểm giả ngoan ngoan phối hợp không muốn tạo thành không cần thiết thương vong tại hội trưởng mệnh lệnh dưới vô luận là nhân viên công tác vẫn là chú đóng ở phân bộ bên trong đám mạo hiểm giả đều không có phản kháng ngoan ngoãn giao ra vũ khí tại trong đình viện chờ xử lý mà lấy xin lờ cầm đầu mấy vị học giả tại binh sĩ bảo vệ dưới đi tới thúc thủ chịu c h ó i hội t r ư ở n g trước mặt xin lờ tiểu thư c á c vẹn vẫn như cũ duy trì phong độ thân sĩ ta không biết rõ ngài vì sao lại đại động can qua như vậy chẳng lẽ là trước kia nói chuyện ta có chỗ nào mạo p h ạ m a không ngài là một vị rất có phong độ thân sĩ xin lờ lắc đầu chỉ là ta đối với các ngươi nằm giữ tên là ma pháp kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú muốn giải một hai quả nhiên các bèn trong lòng hiểu rõ chính mình trước đó suy đoán là chính xác đây là một cái không có ma pháp văn minh ngươi muốn làm sao hiểu rõ các bèn hỏi ngược lại ma pháp tương quan thư tịch tri thức xin lơ hỏi còn có có thể sử dụng ma pháp người ta tin tưởng không phải chỉ hai vị kia thần linh người điểm ấy ta muốn uốn nắn ngải một chút các bèn lắc đầu hai vị thần thoại cấp cường giả chỉ có một vị coi là ma pháp sư còn sẽ sử dụng ma pháp người hiện tại trong công hội thật đúng là nói đến đây các bèn đột nhiên mở to hai mắt nhìn Đầu nhìn về phía đông chương sáu mươi sáu tính áp đảo lực lượng gặp c á t bén lại nói một nửa đột nhiên sửng sốt u xin lờ nghi ngờ nhịu nhũ mày lập tức cảm giác được mặt đất chấn động một cái trong nội tâm nàng giật mình cũng thuận hắn ánh mắt nhìn lại lập tức cũng mở to hai mắt nhìn đầu góc trống g i ố n g chỉ gặp một cái đỉnh thiên lập to lớn hình người âm ảnh chính nện bước nặng nghề mà chậm rãi bộ pháp hướng phía để hạ cảng đi tới nơi này đỉnh thiên lập địa cũng không phải cái gì tán thưởng nhân phẩm chất hình dung tử mà là chân chính mặt chữ ý tứ không sai người khổng lồ này đỉnh đầu trời xanh chân đạc đại đế tầng mây tại nó đầu vai vân quanh dãy núi tại nó bên chân phủ phục tùy tiện xê dịch một bước đều đất d u n g núi chuyển tùy tiện vung một chút cánh tay đều còn g phong gào thét ngươi khổng lồ này thật sự là quá cờ mở nở lớn xin lời mới đầu cho rằng đây chẳng qua là hải thị thận lâu một loại huyết tượng thế nhưng là theo cự nhân tiếp cận mặt đất rung động càng ngày càng rõ ràng c ự nhân đầu thậm chí che đậy thái dương to lớn âm ảnh cơ hồ đem toàn bộ đệ ạ cảng bao phủ ở bên trong cái này đến lớn bao nhiêu mấy trăm mét tuyệt đối không chỉ mấy ngàn mét làm sao có thể có như thế lớn sinh vật cái này quái vật to lớn tự nhiên cũng đưa tới trong thành cư dân cùng vô số bảy bị l ò n binh sĩ chú ý dân chúng chạy từ phía tránh né dù cho là nghiêm chỉnh huấn luyện bảy bị l ò n binh sĩ cũng tránh không được bối rối thậm chí có người trực tiếp nổ súng đáng tiếc quái vật quá cao quá lớn đạn cơ hồ đủ không đến coi như đủ đến cũng căn bản không tạo được tổn thương gì thành trấn trong đại sảnh ti l ì ổng tướng quân cũng phát hiện một màn này trấn kinh cùng sợ hai đồng thời trong lòng của hắn còn dâng lên không h i ể u hưng phấn loại này thường nhân không thể nào hiểu được đồ vật chính là xịn lờ nói tới ma pháp a nếu quả như thật có thể nắm giữ loại lực lượng này như vậy bày bí lòn đế quốc hoàng đế bệ hạ chẳng phải là cùng n h i ệ tín t ngưỡng để vị này cơ t r í cả đời lao tướng quân tại cái này cực đoan kích thích tiếp theo cải bình ngày tỉnh táo đánh mất đối địch ta chiến lược trên lệnh phán đoán hắn lập tức dùng thành trấn trong đại s ả n h máy phát tín hiệu thông chi ạ lần sắp d ì n h hào để thuyền khai hỏa công kích người khổng lồ kia a lần sắp d ì n h hào chủ pháo to lớn vô cùng họng pháo kỳ dài lý luận lớn nhất tầm bắn vượt qua năm mươi km hai mươi km phạm vi bên trong c ó thể tương đối chính xác chúng mục tiêu đạn pháo càng là to lớn vô cùng uy lực kinh khủng đối mặt đã đi tới để ạ cảng bên ngoài thông thiên cự nhân a lần sắp dình hào không lưu tình chút nào mở pháo to lớn đạn pháo trải qua hơn d â y phi hành cơ hồ vượt qua toàn bộ để ạ cảng chính xác đánh vào cự nhân trên đùi ẩm vang bạo tạc khổng lồ như vậy mục tiêu hướng đánh trật cũng khó khăn nhưng là so với người khổng lồ này hình thể k i a đạn pháo bạo tạc hỏa hoa thực sự có chút nhỏ bé càng không đủ lấy dung chuyển cự nhân thân thể nhưng là a lần sắp dình hào cũng không từ bỏ chủ pháo một phát tiếp một phát công kích cái khác chiến hạm cũng nhao nhao đi theo khai hỏa từng đoàn từng đoàn hỏa hoa tại cự nhân trên thân nở rộ. mà quái vật này thì dứt khoát lách qua bến cảng đi xuống biển cạn một đường chạy xuống sóng biển tới gần đội tàu nó mỗi một bước đều sẽ quét sạch lên cao mười mấy mét đầu sóng nước biển v ọ t tới thậm chí tạo thành tiểu quy mô biển động đánh thẳng vào bến i cảng dọa đến công nhân a chạy từ phía mà kia rừng s á t ở cảng khẩu thép thiết chiến hạm nhóm cũng bị chập trùng sóng biển sông đến trên dưới sóc này hỏa lực càng mất chính xác tại khoảng cách s á t thép hạm đội mấy cây số địa phương cự nhân rốt cục dừng lại lúc này mượn ánh nắng thành nội cư dân cùng phiền bên trên binh sĩ mới nhìn rõ người khổng lồ này mặt ngoài thân thể hoa văn dày đặc có địa phương tựa hồ còn có lục sắc rừng cây có vẻ như là một cái to lớn thụ nhân lúc này to lớn thụ nhân nâng lên một cái tay ngón tay đột nhiên dài ra phân giải làm đẩy trời cây mây thật nhanh quấn quanh hướng biển bên trong sắt thép hạm đội hạm đội thấy thế vội vàng t r á n h lẽ thế nhưng là trốn chỗ, chỗ nào đạt được cây mây lòng bàn tay vô luận là to lớn kỳ hạm vẫn là đối lập nhỏ bé tàu bảo vệ đều bị ngàn vạn thô to cây mây quân lấy mà lại cây này dây leo cực kỳ cứng cỏi vô luận là cánh quạt vẫn là pháo kích đều rất khó tổn thương chớ nói chi đến tránh thoát các binh sĩ nơi nào thấy qua bực này kinh khủng cảnh tượng nhao nhao quái khiếu nhảy xuống biển chạy trốn nhưng ngay sau đó càng khủng bố hơn một màn phát sinh những cái tia cây mây đột nhiên phát lực vậy mà to lớn thuyền đỉnh ra mặt nước vừa tìm tiếp lấy vừa tìm d ơ lên mặc kệ huyền không loạn trà loạn t r o ạ n g ở giữa không trung trôi nổi một màn này thấy thành t r ấ n trong đại s ả n h các vị quân đội cao tầng trợn mắt hốc mồm hạm đội vô địch số liệu bọn hắn bọn gia hỏa này hiểu rõ nhất trong đó một chiếc chiến hạm trọng tải liền đạt tới mấy vạt tấn á lần sắp dình hào càng là nặng đến m ư ơ i tám vạt tấn loại này quái vật khổng lô muốn ở t rất ê n m nhanh c đẩy đều u m phí to nguyên bản rong rổi biển vô tận hạm đội vô địch cứ như vậy tung bay ở đệ hạ cảng trên không thành chấn bên trong cư dân sợ sắt thép thuyền lớn đến rơi xuống nhao nhao hướng ngoài thành bỏ chạy vậy bị lọn binh sĩ cũng loạn cả một đoàn Đối mặt k h ô ngay biết bất bọn bản biết bản kinh hãi nghiêm tại thế tướng trong lực lượng lệnh, làm lệnh các còn có căn cùng sợ khủng, quân không mệnh hắn không nên nào, năng quân kỳ đầu xâm dây cuối cùng chỉ còn ngốc cùng hỗn loạn. n g trệ a tại bẫy bí lòn mọi người sợ hãi hốt hoảng thời điểm một cái cây mây biên chế mà thành bình đài chậm dãi hạ xuống tới phía trên dính lấy bốn người theo thứ tự là triệu càn khôn d i hò an nở xệ dở cùng cờ linh nghi h n ư là quản Càn Triệu ô n nhìn xem mấy cái này quân trang hoa liền ngay cả tùy hành sa muen cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua tây c ả Giờ châu tiếng thông dụng chỉ có thể đơn giản nghe ra đối phương tại hỏi thăm a i chức quan lớn nhất liền nhìn về phía tỷ lì ổng người là tổng chỉ huy triệu càn khôn nhìn thoáng qua cái ánh mắt này bên trong lộ ra cuồng nhiệt lao đầu những m à y có thể nghe h i ể u ta đang nói cái gì sao tỷ lì ổng hít mắt đột nhiên từ bên hông rút ra x u ố n g lục đối triệu càn khôn bốn người liên tục khai hỏa thế nhưng là đạn tại sắp trúng thời điểm đột nhiên bắn ngược trở về đánh trúng ý lì ổng n ự c vị lao tướng này quân kêu đau một tiếng đột nhiên mới ngã xuống đất Cây, cây t bọn hắn k xuất trinh trước thỏa thuê mãn nguyện thời điểm đều cho rằng đây là một lần thoải mái mà dạo chơi ngoại thành viên trinh nhưng từ không nghĩ tới tại cái này là hậu man hoang đại lục mới thế mà lại gặp được khủng bố như vậy không cách nào phản kháng tồn tại những này bị lật đổ thương thức xé nát tự tin các tướng quân tinh thần rốt cuộc sụp đổ thậm chí có người tại chỗ kêu khóc bắt đầu giống như xín ốc đúng lúc này một cỗ máy hơi nước lái xe trở về đứng tại thị chính cửa đại sảnh lại là xỉn lờ chạy về c u n g nàng cùng nhau còn có bị các binh sĩ dùng thương chỉ vào phân hội hội trưởng tạp b ẹ n xỉn lờ vừa xuống xe liền đi tới sa mu en tiến sĩ trước mặt phụ thân n g ư ờ i không sao chứ sa mu en vô vô nữ nhi bả vai an ủi nhưng là từ hắn run dày thân thể đến xem vị này đức cao vọng trọng lao học giả cũng mười phần k ẩ n trương các ngươi là ai xin lờ cố gắng chấn định ngữ khí run r à y đối mặt triệu càn khôn cùng di o an mấy người lúc này một bên bị thương chỉ và hội trưởng các bèn đột nhiên kinh h ỉ nói triệu tiên sinh triệu càn khôn nghe nói s ư ơ n g sở thế nào ngươi biết ta tây cả dân châu tìm một cái nghe qua hắn đại danh cũng không dễ dàng phải các bèn kích động nói ta là mạo hiểm giả công hội đệ hạ cảng phân bộ hội trưởng tại trong hội trên tư liệu thấy qua ngài ảnh t r ụ trong lòng là ngưỡng mộ đã lâu hôm nay có thể nhìn thấy ngài thật là vinh hạnh của ta u giống ha ha khó được gặp được cái nhỏ m ấ đệ triệu càn khôn tâm tình thật tốt vung tay lên mấy đầu sợi đẳng tiểm điện bắn ra chế phục phía sau hắn binh sĩ cho vị hội trưởng này tự do một màn này thấy xin lờ ánh mắt lấp lóe có thể tự nhiên điều khiển c â y mây nói rõ k i a to lớn cây cự nhân hơn phân nửa cũng là nghe hắn điều khiển đây chính là mà phát sao đây chính là khối đại lục này lực lượng chân chính sao chỉ cần hắn nghĩ đừng nói bây b ì lọn viễn trinh h ạ g đội liền xem như toàn bộ đế quốc đều sẽ bị hắn g dẫm tại dưới chân ngươi họ triệu xin lờ nhìn xem triệu c à n khôn hai chân hơi có chút phát run triệu c à n khôn ai ai ai sao triệu c à n khôn cười đến càng vui vẻ hơn đại danh của ta đều truyền đến bên kia bờ đại dương đi ai nha nha nha nha ngươi ngó ngó ngươi ngó ngó các ngươi sẽ không phải là bởi vì đối ta ngưỡng mộ đã lâu cố ý tới triều thành a nhìn xem triệu c à n khôn kia đắc ý quên hình s ắ t mặt xin lờ trong lòng ngược lại có chút hoài nghi ngươi thật là cái kia thần linh người thế nào không xứng sao triệu c à n khôn đưa tay chỉ chỉ trên bầu trời cự nhân kia đại t h ủ người đại thủ khẽ động những cái kia lơ lửng ở giữa không chúng sắt thép cự hạng đột nhiên tại bền bị cây mây dẫn dắt phía dưới đập thành một vòng tròn sau đó trên dưới lung lay bắt đầu chuyển động một bên chuyển động người khổng lồ kia thế mà còn cần lại manh lại ngọt bút bê âm hát lên c a đến hỉ dương dương đẹp dê dê lười dê dê sôi dê dê chậm dê dê mềm bông vải bông vải hồng thái lan lao s ó i xám đừng nhìn ta chỉ là một con dê tiểu s u ấ t ca tới chơi a chỉ cần một mai k i m tệ bảo đảm ngươi hài lòng nhìn xem cái này tràn ngập đồng thú lại dẫn quỷ dị buồn cười cảnh tượng xin lờ hoàn toàn chính xác không còn dám chất vấn triệu càn k h ô n thực lực nhưng là nhung trong lòng nghĩ thầm nói thầm như thế cái cao thủ tuyệt thế làm sao cùng cái kẻ ngu đồng dạng xem ra ngươi là có thể câu thông ra hỏa triệu càn k h ô n nhìn một chút xin lơ ngươi có thể đại biểu bảy bi lòn đế quốc sao vẫn là nói chỉ là người thông dịch xin lơ nhìn về phía bản thân bị trọng thương thoi thót bị người đỡ tỷ lì ổng tướng quân đem triệu càn khôn mà nói truyền đạt cho h ắ n tỷ lì ổng cắn r ă n g nói nói cho h ắ n biết ta bảy bi lòn đế quốc quân lực cường thịnh hôm nay lại tới đây chỉ là quân tiên phong chân chính đại quân không phải là các ngươi có thể chống đỡ xin lơ hít mắt biết lao tướng quân đây là tại phô trương thanh thế nhưng đây cũng là hiện tại biện pháp duy nhất bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc không còn là như thế nào chinh phục khối đại lục này mà là như thế nào cam đoan bọn này phát hiện bẫy bị lòn tồn tại vượt qua lẽ thường quái vật sẽ không phản công hương cố hương của bọn hắn vũ lực uy hiếp h i ệ n nhiên là hữu hiệu nhất phương pháp xin lờ đem tỷ li ông mà nói phiên dịch cho triệu càn k h ô n nghe ai ngờ lao triệu nghe xong chẳng những không có bị h ù sợ ngược lại cười lên ha hả ta đã nói rồi các ngươi phát triển chừng một trăm năm khoa học kỹ thuật không nên chậm như vậy nha có phải hay không cũng có thiết bị điện tử rồi ta trước kia cũng sửa qua máy tính nói không chừng có thể giúp các ngươi cải tiến một chút a triệu c à n khôn mà nói để xịn l ờ hoàn toàn sờ không tới đầu não ta nói là những này còn không phải bởi bị lọn lực lượng chân chính k ì a tốt nhất triệu c à n khôn cười nói ngươi kiểu nói này ta càng muốn đi hơn các ngươi nơi đó nhìn xem còn có cái gì mới mẻ đồ chơi xin l ờ đồ mồ hôi quay đầu đem triệu c à n khôn ý tứ thuật lại cho ti li ổng vị này bản thân bị trọng thương l á o tướng nghe xong đột nhiên khí huyết dâng lên hai mắt vằn vện tiêu máu gào thét một tiếng không biết nơi nào tới khí lực n ô lên thân thể nào về phía triệu c à n khôn triệu càn khôn là bản l á n h gì có thể để cho như thế một cái sắp chết bảy bị lòn người tới gần thân đưa tay một cây sợi đằng đem h ắ n c u ố n lấy thế nhưng là cái này tỉ lì ổng thân thể run rẩy mấy lần đột nhiên mở ra miệng rộng từ miệng rộng bên trong phun ra một cái buồn nôn n u y ễ n trùng bắn về phía triệu càn khôn mặt triệu càn khôn trong mày đưa tay bóp lấy n u y ễ n trùng cầm ở trong tay xem xét k h á i vật này còn tại điên cồn u g vặt mẹo mọc ra răng nhọn miệng rộng răng rắc răng răng rắc khép mở cũng không lâu lắm liền chậm rắp răng răng răng răng rắc khép mở thấy cảnh này bao quát xin lờ ở bên trong bậy bị lọn một phương người đều mười phần c h ấ n kinh khối đại lục này đã đầy đủ quỷ dị đáng sợ hiện tại thế mà ngay cả tỷ lì ổng tướng quân đều bị đáng sợ côn trùng ký sinh rồi bọn hắn nhao nhao vỗ lồng ngực của mình nắm b ư ớ t cổ sợ mình uống qua nơi này nước cũng bị quái vật ký sinh triệu càn khôn thì hít mắt giữ mắt nhìn về phía xin lờ các ngươi không biết vật này không xin lờ hoảng sợ lắc đầu chúng ta, ta bậy bị lọn khí hậu ấm áp hoàn cảnh nghi nhân làm sao lại sinh trưởng đáng sợ như vậy ký sinh trùng triệu càn khôn cười ha ha đừng nói các ngươi bậy bị lỏn nơi này cũng không có một bên di hó an ở cũng níu nhữ mày cái này không giống như là chủ thế giới đồ vật hoàn toàn chính xác không phải cái đồ chơi này gọi t ử trung nhiễm trùng triệu càn khôn hừ lạnh một tiếng đây là thượng vị át ma dùng để khống chế thân thuộc đồ vật chỉ có thể ký sinh tại sinh vật thể nội một khi gặp không khí không bao lâu liền sẽ chết các ngươi người tướng quân này là vực sâu địa ngục thân thuộc địa ngục vực sâu xin l đã hoảng s ợ lại mê mang đây đều là thứ gì quỷ đồ vật ai di hó an lắc đầu chương á c n một thiền phương bậy bị l ò n thấy được giống như thần linh bình thường lực lượng kinh khủng về sau bậy bị l ò n đám binh sĩ không còn có tâm tư phản kháng ngoan ngoãn bị sư tâm binh sĩ giao nộp trang bị trở thành tù binh không chỉ là đệ ả cảng còn có cái khác lọt vào xâm lấn bến cảng khi lấy được tổng bộ gửi tới báo cáo về sau cũng đều ngoan ngoan triệt binh mặc dù những này phân đi ra bộ đội còn không có lọt vào hữu hiệu phản kháng có chút không biết rõ tình trạng nhưng vẫn là phục tùng quân lệnh Cái khiến này đồng ạ c thời bọn hắn cũng tại h ra, ạ lần sắp dình hào bên trên phát hiện đang lẩn trốn vua hải tặc dâu đỏ gia hỏa này vốn cho rằng có thể bước lên một trận thế chiến không nghĩ tới đám này dị đại lục người dễ dàng như vậy liền bị đánh bại khi nhìn đến triệu càn không thời điểm gia hỏa này nổi trận lôi đình xông lên liền muốn công kích thế nhưng là bị lao triệu một bàn tay cho phiến rơi mất miệng đầy răng đưa đến hắc n g ụ c bảo cho hắn dưỡng lao đi triệu càn khôn hướng di hó a n l đề nghị mặc dù hắn không có nghẹn cái gì tốt cái d á m nhưng là cũng coi như cho chúng ta mang đến một món l ê lớn chiếu cố thật tốt hắn cho phân phối một cái lớn một chút nhà tù cơm nước lời nói một ngày cho cái đùi gà đi không thể không nói bậy bị lỏn kỹ thuật mặc dù xa xa dẫn trước cạ dạo đại lục nhưng n à y càng nhiều là lý niệm bên trên bậy bị lỏn có khá cao toán học trình độ vật lý học cùng hóa học phát hiện cũng xa xa dẫn trước đã thành lập nên hoàn thiện khoa học hệ thống so sánh dưới c ả dạo đại lục cùng đông ngạo thần châu còn chủ yếu ở cạnh kinh nghiệm thôi động kỹ thuật tiến bộ khuyết thiếu lý luận chỉnh lý đây cũng là truyền thống kinh nghiệm cùng hiện đại khoa học tranh lệch truyền thống kinh nghiệm là phát hiện hiện tượng trải qua vô số người vô số lần nếm thử cuối cùng tổng kết quy luật ghi chép xuống tới hiện đại khoa học đâu là thông qua càng khoa học hợp lý có tính nhắm vào thí nghiệm tìm tới phương pháp cùng kết quả ở giữa nội tại liên hệ tổng kết ra có thể rộng khắp ứng dụng công thức định lý sau đó dùng những này công thức để suy đoán còn không cách nào quan trắc hiện tượng thôi động khoa học càng cao tốc hơn tiến bộ cho nên quá khứ là phát hiện ra trước hiện tượng dựa vào hiện tượng đi tổng kết quy luật hiện tại thì là có thể tại phát hiện hiện tượng trước đó thông qua lý luận đi suy luận chuyện có thể xảy ra sau đó lại tìm kiếm hiện tượng đi chứng thực suy luận tính chính xác Đương nhiên, cũ Đại đều đạo đảo đầu sư, nhiên, cũng không ngành này bên trên, lấy vĩnh diệu đảo cầm đầu các pháp sư, chỉnh phải học hậu, chỉ pháp pháp tại diệu Cũ Lục cả lạc cầm các lấy lý tất ít ma nhưng cũng chính là bởi vì ma pháp tồn tại tại đại bộ phận kỹ thuật đều khuyết thiếu lý luận ủng hộ tình huống dưới thế giới cũ đáng người lại có thể đánh tạo ra viễn siêu bảy b ì lọn tinh lương vũ khí đương nhiên giới hạn vũ khí lạnh mà cái này cũng có thể cũ đại lục có thể đối lập thuận lợi tiêu hóa bảy b ì lọn kỹ thuật t ỷ như chế tạo súng ống nòng súng chế tạo cần khá cao siêu kỹ thuật rèn đúc sư tâm đế quốc không có nhưng là có thể dựa vào ma pháp đến phụ trợ tạm thời đền bù kỹ thuật bên trên t r a n lệ còn máy hơi nước chi lưu bởi v i của ý đại sư tồn tại tây cả dập châu cũng phát triển trên trăm năm bây giờ thấy được cảng có ưu thế hóa kết cấu tân tiến hơn lý niệm tại vốn có trên cơ sở cải tiến cũng không phải rất khó khăn đương nhiên trong này không phải rất khó khăn cũng không phải nói trong giây phút liền có thể giải quyết cũng cần ngày tích nguyện tới học tập cùng cải tiến mới được mà bây giờ tây cạn rào châu thậm chí toàn bộ thế giới thiếu nhất chính là thời gian dù sao khoảng cách địa ngục c h i môn mở ra chỉ còn chưa tới nửa năm bởi vậy di h ó a nở quyết định lợi dụng triệu c ả n khôn ma ảnh kỹ thuật mỗi tuần hướng toàn thế giới mỗi cái quốc gia mỗi cái thế lực công bố sư trong â lúc nhất thời đông phương đại chu cùng doanh châu phương nam liên minh bộ lạc cùng nguyên thủy đại lục thậm chí ngay cả tinh linh đụp thú nhân chở một chút cá nhân chủ tộc đều lâm vào học tập dạy sóng toàn bộ thế giới một loạt bận rộn cảnh tượng đương nhiên đây hết hệ cùng triệu càn khôn không có quan hệ gì hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn vì đối kháng địa ngục chi môn hắn cần mở ra thiên đường chi môn lý lý nói thiên đường chi môn chìa khóa cái thứ nhất linh kiện ngay tại bảy bì lòn cho nên hắn đến tiến về bảy bì lòn đi tìm bảo lúc đầu nha d i ho a nở đã đánh tan bảy bì lòn hạm đội không cần hắn đi tìm mặt mũi bay thẳng quá lớn biển cũng được nhưng giá hỏa này thấy được to lớn ạ l ẩ n sắt thép thì lớn để hắn cảm thấy hứng thú nhất định phải ngồi cái này tiến về bảy bì lòn thế nhưng là sư tâm đế quốc căn bản không ai biết lái quái vật khổng lồ này phải học được cũng muốn rất lâu c h ú n g đôi sư tâm hải quân cái ũ n không ngang g có vượt cái này dám đại i biểu tướng quân cha hỏi nữ nhân ấn tượng rất sâu biết nàng ngoại trừ có thể phiên liên dịch vẫn là cái tiến sĩ về sau liền đem nàng mang tới theo sắt thép cự luân chậm rãi lái vào biển sâu triệu càn không đứng tại a lần sắp dình hào đầu thuyền đón lạnh thấu xương gió biển bên cạnh đi theo xì lờ mới đầu xì lờ đối cái này thần linh người rất là e ngại nhưng là trải qua mấy ngày nữa ở chung nàng phát giác gia hỏa này cũng không có những thần linh kia cao cao tại tượng h bệ nghệ chúng sinh cảm giác ngược lại là một cái thần kinh thô hoặc bắt sáng sửa đại nam hải đương nhiên nàng cũng chưa từng thấy qua chân chính thần linh chỉ là từ sách vợ cùng tôn giáo bên trong biết kia không dính khói l ử a trần gian uy nghiêm tư thái có lẽ chân chính thần linh chính là loại này hình tượng đâu ngươi nói thế giới của các ngươi máy hơi nước đều phát minh mấy trăm năm làm sao còn không có tiến vào tin tức thời đại a xin lờ hơi s ư ứ n g sở vị này thần linh người kiểu gì cũng sẽ kể một ít cổ quái kỳ lạ mà nói cái gì gọi là tin tức thời đại n xin t l gật đầu nói chúng ta bởi bị lọn đã phát triển ra tới điện báo hệ thống không phải quá xa khoảng cách còn có thể dùng điện báo vô tuyến liên lạc mà lại chúng ta mỗi tòa thành thị đều có kém máy nội bộ thành lớn còn có phức tạp hơn phân tích cơ có thể làm phức tạp tính toán trợ giúp các nhà khoa học thôi diễn công thức xử lý số liệu điện báo ta hiểu triệu càng k h ô n n h ị những mày kém máy nội bộ cùng phân tích cơ đều là cái gì đồ chơi ngạch chính là lợi dụng phức tạp máy móc kết cấu tiến hành tính toán máy móc rất to lớn rất tinh vi muốn hao tổn của cải mấy trăm vạn bức nạp mới có thể kiến tạo một đài cũng là hơi nước khu động xin l ờ nhẹ gật đầu đúng thế các ngươi khoa học kỹ thuật cây thật đúng là điểm lệnh triệu càng không nếp miệng tại sở tìm thủ không đường về bên trên càng chạy càng lệ câu nói này xin lơ cũng là đại khái có thể hiểu được nghe lời bên trong ý tứ Có c vẻ như xin y thần lợi i n giật b i này mình hạm đội vô địch mở hướng cạ rào đại lục trên đường đã từng tao nộ qua hải quái nhưng là cơ bản liền bị tàu bảo vệ cùng khu trục hạm giải quyết có rất ít xin nhau nhau、so、lờ vị lan can mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn duy trì lý trí phân tích lợi hại hơn nữa động vật cũng có xu lợi tránh hại bản năng bọn hắn sẽ không đi săn so với mình càng lớn con mồi trừ phi trừ phi là quần thể đi săn triệu c à n khôn cười ha ha cùng lúc đó từ thuyền lớn hai bên cũng phân biệt vươn xúc tu sao lại thế xín lờ cắn răng nói quả nhiên chỉ dựa vào một chiếc thuyền xuyên qua biển vô tận là không sáng suốt cho dù là ạ l ẩ n sừng hảo cũng khó có thể chinh phục mảnh này nguy hiểm hải vực có lẽ vậy nhưng là mặc vào thêm một người liền chưa hẳn triệu c à n khôn cười ha ha cả người đột nhiên đằng không mà lên trôi lơ lửng ở đầu thuyền phía trên đây là xín lờ lần thứ nhất nhìn thấy triệu c à n khôn phi hành nhìn hắn đã không có dựa vào cánh cũng không có đỉnh lấy cánh quạt thế mà như vậy bình ổn tự nhiên cất cánh lập t ứ chỉ, chỉ gặp đầu thuyền xuống biển lãng lát lộn bóng đen to lớn như ẩn như hiện ngay sau đó nương theo lấy hoa một tiếng một cái to lớn vô cùng bạch thuộc trống rông bay lên chỉ còn mấy cái xúc tu còn hút tại sắt thép thân tàu bên trên phảng phất lôi kéo thương trường lan can không chịu cùng mụ mụ về nhà tiểu hải nhưng là thật có lỗi hôm nay dẫn người ra chơi không phải mụ mụ là ba ba ba ba mang hải tử xưa nay là không biết sâu cạn thấy nó chấp mê bất ngộ triệu càng khôn nội lực vận chuyển đ ỗ n g nhiên kéo một cái ba ba ba vài tiếng ngạnh xinh xinh đem cũng kia đại bạch tuộc kéo xuống trong đó có một đầu xúc tu thậm chí bị xé đứt máu tươi vẩy vào đầu thuyền cờ dạ kèn a triệu càng khôn hiếp mắt ta ngược lại thật ra nghe nói qua loại này bắc hải cự yêu tại biển vô tận cũng có phân bố nhưng không nghĩ tới thế mà còn là thành đàn đi săn nói hắn vung tay lên đem cái này đại bạch tuộc ném ra ngoài sau đó k h o á t trên người cây giáp đâm đầu thẳng vào trong biển phát hiện công kích gạ l ẩ n sập rình hào hết thể có sáu con cờ da kèn cái này đều là truyền kỳ cấp bậc quái vật thế mà thành quần kết đội xuất hiện triệu c à n khôn bay qua đ á y thuyền đem những quái vật này từng cái khu t r ụ bảo đảm ạ l ẩ n sập rình hào bình thường đi tới trở lại bong tàu triệu c à n khôn rút đi cây giáp trong lòng têu một tiếng chỉ chốc lát a xoáy liền hấp tấp chạy ra triệu c à n khôn lợi dụng phất vân công đem vẫn hút ở đầu thuyền kia một nửa xúc tu kéo xuống ném cho a xoái a hỏa này lập tức sinh ra ba cặp cánh đằng không mà lên hai tay hóa thành chân đốt lợi chảo lăng không bắt l ấ y kia một tiết so với hắn thân thể còn lớn hơn rất nhiều xúc tu thừa dịp mới mẻ hé miệng lộ ra dọa người rất hút bắt đầu thơm ngọt c ă n xé a xoáy đột nhiên biến hình doa đến xin l ờ thét lên lên tiếng nói thực ra a xoáy nhân loại hình thái s ắ c thực anh tuấn đến không t ừ n g nổi tại thích h ớ n g triệu c ả n k h ô n mang tới sợ hãi tâm tính dần dần trầm tĩnh lại về sau xin l ờ cũng thường xuyên liếc trộm a xoáy thậm chí khống chế không nổi sẽ nghĩ nhậm phi phi đây cũng là nhân tri thường tình thật giống như thường xuyên có một cái tuyệt thế mỹ nữ ở trước mắt lắc không có nam nhân sẽ không động tâm đồng dạng thậm chí x i n lờ còn tại ở sâu trong nội tâm cho a x o á i làm cá nhân thiết nếu như triệu càn k h ô n thật là thần linh lời nói như vậy a x o á i khẳng định chính là thần linh bên người thiên sứ không sai chỉ có thánh giai thiên sứ mới có xinh đẹp như vậy tuấn lãng dung nhan nhưng là hôm nay vị này thiên sứ đại nhân khi nhìn đến đồ ăn về sau đột nhiên bỏ chính mình tuấn lãng bề ngoài vặn vẹo biến thành một cái ăn sống huyết n ụ c quái vợ x i n lờ cảm giác chính mình thanh xuân kết thúc trong lòng bạch nguyệt quang bị ô nhiễm triệu càn k h ô n làm sao biết nữ tiến sĩ tâm tư chỉ cho là nàng bị a xoáy tướng ăn hù dọa liền quát lớn lần sau có nữ sĩ ở đây thời điểm chú ý một chút hình tượng kia cái gì ăn xong cái này đừng nhàn rỗi tại thuyền bên ngoài cho ta vòng quanh tuần sát nếu có hải quái nát đường cái gì giải quyết hết thi thể tùy ngươi xử trí phần tinh hoa nhất ngươi tùy tiện ăn không hạn chế nghe rõ a yên tâm đi chủ nhân a xoáy đột nhiên lại sinh ra một cánh tay c h à o một cái sau đó mang theo còn không có ăn xong bạch tuột xúc tu bay lên bầu trời triệu càn khôn bên này thì mang theo xín lờ về tới trong khoang thuyền trên đường đi xín đờ gì a một mực mang theo một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía triệu càn khôn trên mặt ta có phân chim triệu c a n khôn hỏi ngược lại ta hoài nghi ngươi có thể hay không cũng đột nhiên biến thành cái dạng kia xin l c ẩ n t h ậ n nói ra người chỉ là nguy trang chân thân là đáng sợ quái vật triệu c a n khôn xứng sở ngươi thật đúng là đòn o đúng ta người dưới da là khô lâu ngươi có muốn hay không nhìn một chút xin l thở dài nói l ầ m b ầ m ai dưới da không đều là khô lâu mà chương hai không bình thường biển vô tận À lần sắp dình hào đi ngang qua biển vô tận lữ chỉnh là thật tuyệt không thái bình mỗi cách một đoạn thời gian bên ngoài liền sẽ chuyển đến động tĩnh sau đó triệu càn k h ô n trong lòng liền sẽ vang lên a xoáy phàn nàn âm thanh tại sao lại tới lại là biển sâu cự ngạc ta đều chăn ăn cờ dạ kèn a van cầu các ngươi không muốn p h i ề n ta nờ rốt đại n h ẫ n trùng thật không thể ăn a đây là cái gì đồ chơi cảm giác thật kỳ quái triệu càn khôn bị hắn làm cho thực sự không kiên nhẫn được nữa rốt cục mang theo xín lờ về tới bong tàu bên trên muốn nhìn một chút vị này thần thoại cấp đại chúng tử đến cùng kinh lịch cái gì kết quả vừa ra tới triệu càn khôn đều bị giật nảy mình bong tàu bên trên tràn đầy tản mát vết máu cùng nội tạng khắp nơi đều là dinh dính mùi mọc canh ở đầu thuyền bên trên ngồi sổn một cái mọc lên hai viên đáng sợ l o n g đầu mọc ra cánh khổng lồ còn có hai con chân dài cùng sáu đầu cánh tay quái vật to lớn triệu càng không biết kia là a x o á i da hỏa này ăn hết quá nhiều cao cấp quái vật thậm chí là chuyển kỳ sinh vật thân thể phát sinh tiến một bước biến hóa nhưng nhìn đến một màn này triệu càng không đột nhiên nhớ tới năm đó thuần phục a x o á i thời điểm từ đầu góc hắn c h ỗ sâu nhìn thấy ước vạn năm trước ký ức đã từng vì đánh bại cái kia thần bí huấn luyện viên con quái vật này điên cuồng tiến hóa cuối cùng hình thái liền cùng hiện tại có chút cùng loại chẳng lẽ g i a hỏa này muốn lần nữa đã thức tỉnh huệ huệ huệ máu tanh tràn g diện để x i n lờ vị lan can nôn mửa liên tu a xoáy nghe được động tĩnh một viên kinh khủng long đầu chuyển trở về thấy được triệu càn khôn chủ nhân vừa thấy được hắn a xoáy lập tức toàn thân rút lại đảo mắt biến trở về cái kia tuấn lãng nam nhân vui vẻ về tới triệu càn khôn bên người chủ nhân a ngươi là không biết ta dọc theo con đường này ngoại trừ hải quái chính là hải quái ta đều ăn quá no triệu càn khôn vẫn là lần đầu từ a xoáy trong miệng nghe được ăn quá no loại lời này có chút hoài nghi có hay không khoa trương như vậy à? đang khi nói chuyện mặt biển lần nữa cuồn cuộn đột nhiên một đầu to lớn vô cùng giống như cá voi đồng dạng quái vật vọt ra khỏi mặt nước đỉnh đầu một cây đ ộ c hình dạng xoắn úc độc rác phảng phất thông thiên cự tháp thẳng hướng thân tàu cầm đến a x o a y thấy thế vội vàng hóa thân quái vật lần nữa nghênh đón tiếp lấy đứng ngưng con quái vật kia đẩy nó chui vào trong biển chỉ chốc lát trên mặt nước nổi lên dòng máu đỏ sớm triệu càng khôn hít mắt vừa mới thò đầu ra là sừng xoắn cá voi thân dài năm mươi mét thể trọng một tấn bị mạo hiểm giả công hội đánh giá là thảo phạt đẳng cấp 25 cấp quán quân cấp quái v ậ t a xoáy từ mặt biển bay ra triệu càn khôn hỏi loại quái vật này rất phổ biến sao đây là đầu thứ tư a xoáy nhú bay cái khác còn có rất nhiều những này hải quái không muốn sống đồng dạng x u ố n g lại giống như cùng chiếc thuyền này có thù đồng dạng triệu càn khôn nhìn một chút một bên còn tại nôn xin lờ vô vô bờ vai của nàng đừng nôn các ngươi tới thời điểm cũng tao nộ g qua những này hải quái sao xin lờ cuối cùng bình phục lại a lần sắp dình hào cũng là rất ít nhưng là nghe nói hạm đội bên ngoài thường xuyên gặp được hải quái đồng thời giao chiến nghe nói còn có mấy chiếc chiến c c h i ế hạm bị hao tổn nghiêm trọng thuyền đắm triệu càn không nhẹ gật đầu những quán quân này cấp thậm chí truyền kỳ cấp hải quái đại bộ phận trên bản chất chính là to lớn giá thú đối với phân phối vũ khí lạnh thuyền gỗ tới nói không có ma pháp căn bản là rất khó chống lại nhưng có hiện đại hóa hỏa pháo đúng là tương đối dễ dàng đối phó nhìn như vậy đến không cân nhắc chính mình loại này đặc biệt nhớ chiến lược lời nói tây cả d châu hải quân cùng bảy bị lọn quân viễn trinh trên biển cả tạo ngộ hơn phân nửa muốn bị treo lên đánh bất quá bất kể nói thế nào vùng biển này bên trong cao cấp quái vật có phải hay không có chút nhiều lắm trừ phi là như chính mình dạng này siêu phàm sức chiến đấu hoặc là bẫy bi lọn cái chủng loại kia hạm đội vô địch dựa vào phổ thông thuyền cơ bản không có vượt qua khả năng cái này không phù hợp lẽ thường triệu c à n khôn cao mày xin lờ hiếu kỳ nói cái gì không phù hợp lẽ thường quái vật to lớn số lượng triệu c à n khôn nhìn một chút vị này nữ tiến sĩ các ngươi bẫy bi lọn sinh vật học phát triển tới trình độ nào rồi phát hiện giống loài tiến hóa rồi sao xin lờ nhẹ gật đầu chúng ta tin tưởng giống loài là bởi vì môi trường tự nhiên lựa chọn mới tiến hóa cho tới hôm nay bộ dáng vậy ngươi cảm thấy như thế nào hoàn cảnh có thể tại một vùng biển bên trong tiến hóa ra nhiều như vậy cự hình quái vật triệu căn không chỉ vào mặt biển đại khái là cạnh tranh đi xin lờ thử giải thích một khi xuất hiện một loại nào đó to lớn thức ăn chay động vật liền kiểu gì cũng sẽ tiến hóa ra ăn thịt của nó ăn quái vật đến mà vì tránh né loài săn mồi bắt i ế t người ăn chay cũng biết tiến hóa đến càng lúc càng lớn tương hô ganh đua so sánh phía dưới sinh vật hình thể cũng liền chỉnh thể tăng trưởng cái tia năng lượng đầu nguồn đâu triệu c à n k h ô n nhìn về phía xin lờ cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm con tôm ăn nước bùn trên bản chất cá lớn dinh dưỡng cùng năng lượng suy cho cùng vẫn là đến từ nước bùn đương nhiên trên thực tế khả năng này là do biển a sinh vật phù du loại hình phù du sinh vật tiếng thông dụng bên trong không có từ ngữ này triệu c à n k h ô n theo bản năng nói ra kiếp trước ngôn ngữ xin lờ không có quá nghe hiểu chính là trong nước biển rất nhỏ loại kia mắt thường cơ hồn h ì n không thấy sinh vật xin lờ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu nói ra một cái bẩy bì lỏn ngữ bên trong từ ngữ tại đã phát minh kính hiển vi bẩy bi lòn đại lục bọn hắn đã bắt đầu đối vi sinh vật nghiên cứu tóm lại triệu càng k h ô n cố gắng nhớ lại lấy kiếp trước bên trong sinh vật học tri thức toàn bộ chuỗi thức ăn năng lượng đều đến từ tầng dưới chốt nhất rong biển cùng sinh vật phụ du cũng chính là sản xuất người mà sản xuất người năng lượng đều đến từ sự quang hợp chính là thái dương chiếu xạ đại địa chuyển đến năng lượng cái này năng lượng là cố định càng lớn quái vật muốn ăn càng nhiều đồ ăn nếu như cuối cùng sản xuất người sản xuất tốc độ cung ứng không được thượng tầng loại săn ngồi tiêu hao tốc độ chuỗi thức ăn liền bắt đầu sụp đổ cơ lớn động vật liền sẽ chết đói đào thải cỡ nhỏ động vật liền sẽ may mắn còn sống sót. cuối cùng, chú thức cân cái nhỏ động liền mắn sống toàn ăn hướng tới cân bằng, nhưng cái kia hình thể quá phận to lớn thể bộ vật sót, tới to kia sẽ may quá xin Hát vật, hoặc vật, lơ à b i ế minh bạch triệu c à n khôn hướng muốn biểu đạt cái gì quay đầu nhìn về phía trong biển chúng ta chỉ là một đường r a lại gặp nhiều như vậy khổng lồ như vậy quái vật quả thật có chút không quá hợp lý cờ dạ kẹn tại cái khác hải vực đều là chúa tể một phương ở chỗ này lại thành quần kết đội xuất hiện triệu c à n k h ô n h i mắt sừng xoắn cá voi tại bắc hải là ôn hòa độc hành sinh vật ở chỗ này chương ẳ ba đổ bộ bảy bì lòn tại a xoáy hộ tống giới a lần sắp dình hào một đường theo gió vượt sóng rốt cục tại hai tuần về sau thành công lái vào bảy bì lòn đại lục gần biển cách thật xa a lần sắp dình hào liền hướng lộ ẩn cảng gửi đi trở về địa điểm xuất phát thông chi biết được quân viễn trinh trở về địa điểm xuất phát lộ ẩn cảng quân đội cùng dân chúng đều hết sức kích động bởi vì độ dài có hạn điện báo không có đề cập càng nhiều chi tiết cho nên mù quáng tự tin b ấ y b ì loan người đều cho rằng đây là ạ lần sắp dình hào khải hoàn mà về lộ ẩn c ả n g lập tức thông qua điện báo đem tin tức này truyền lại cho cả nước các đại chủ muốn thành thị những thành thị này tiếp vào điện báo về sau lập tức đem tin tức ban bố ra ngoài các nơi tòa báo n h a u n h a u đem tin tức này đánh lên tin tức đầu đề dân chúng tranh nhau đọc cả nước một mảnh vui mừng bầu không khí đến nỗi lộ ẩn cảng quân bộ phái đội nghi trượng xếp hàng nên đón Các chen chúc c phóng viên chút mà tới, liền ngay tới, mà xuất hiện, hiện. tháp quan sát bên trên thủy binh từ trong ống nhỏm nhìn thấy tia hùng vi kỳ hạm dựa vào lớn loa hướng cảng khẩu đám người gọi hàng ta nhìn thấy ạ l ẩ n sắp dình số a a a mọi người nhảy cấm hoan hô đội nghi trượng cổ nhạc tay đều chuẩn bị kỹ càng hở theo ạ l ẩ n sắp dình hào càng ngày càng gần hoa tiêu lộ ra nghi ngờ biểu lộ làm sao chỉ có ạ l ẩ n sắp dình hào một chiếc hạm đội vô địch đâu hoa tiêu lập tức đem cái này hiện tượng kỳ quái báo cáo nhanh cho trường quan nhưng mà người của quân bộ cho rằng cái này có thể là đại bộ đội ngay tại chinh phục đại lục mới không thể phân thân liền do kỳ hạm dẫn đầu trở về thông báo tin tức tốt đương nhiên rốt cuộc báo tin loại chuyện này tại sao muốn phái kỳ hạm mà không phải tốc độ càng nhanh càng linh hoạt tuần dương hạm khẳng định là biển vô tận quá nguy hiểm chỉ có vĩ đại a lần sắp dình hào mới có thể một mình đi ngang qua rất nhanh a lần sắp dình hào chậm rãi dựa vào cảng cổ nhạc đội oanh oanh liệt liệt tấu vang lên hoan n g h ê n khúc dân chúng cao giọng gieo hỏ nên đón những anh hùng trở về rốt cục to lớn tàu chiến bọc thép cửa khoang mở ra đầu tiên ra là một vị mỹ lệ tài trí nữ tính có người nhận biết đây là thường xuyên đăng lên báo x i n lở tiến sĩ là quân viễn trinh khoa học cố vấn vậy kế tiếp xuống tới sẽ là vị tướng quân nào đâu Ti tượng tướng, rất trọng vật, tọa tiền tuyến, phải phải lì ổng không năng, hắn trọng như nhân vật, khẳng định chấn như khả có có yếu vậy vậy có lẽ sẽ đại biểu quân viên quân trinh, một a phía ngay sau ra ba Ba n tin tức thắng lợi đâu. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, từ chiến hạng bên trong, ngay sau đó đi ra 3 người. 3 người này, dáng g về đều tức Tại từ thường. lợi dưới, đi phi quái. chú mục đâu. đó m dấp Kỳ người cầm đầu mũi kẹt mắt nhỏ hốc mắt rất nhạt làn da nhan sắc tái đi tóc đen mắt đen là bọn hắn chưa từng thấy qua đặc biệt tướng mạo cái thứ hai thì là một cái vóc người tinh tế da trắng mắt to tóc dài nhu thuận thiếu nữ ngoại trừ có chút tấm phẳng dáng người n à n g cơ hổ tụ tập nhân loại đối nữ tính tướng mạo đại bộ phận mỹ hảo hướng tới nhưng là tụ tập cùng một chỗ liền hơi có vẻ khoa trường lộ ra một cô yêu dị mỹ cảm cái thứ ba thì là một cái cao lớn anh tuấn nam tính g i a hỏa này bề ngoài đơn giản không thể kén chọn vô luận là ngũ quan hình thái vẫn là d á người n g tỷ lệ đều có thể xưng hoàn mỹ làm cho nam nhân nhìn ghén ghét nữ nhân nhìn điền cuồng mà vấn đề càng lớn hơn là ba người này bọn hắn đều chưa thấy qua thậm chí khả năng đều không phải là bầy bi lòn đế của người đây rốt cuộc là tình huống như thế nào triệu c à n khôn quan sát mặt mũi tràn đầy nghi ngờ n ê n đón đội ngũ mỉm cười rang hai cánh tay d u n g còn có chút sức xẻo bảy bi l ỏ n ngữ nói mọi người tốt hiện tại xuất hiện ở trước mặt các n g ư ờ i là trên thế giới vĩ đại nhất nhà mạo hiểm thực vật thao túng ma pháp thời đại di sản tương lai vĩ đại nhất sử thi nhân vật chính tận thế thai thương đồ long dũng sĩ ác ma kẻ hủy diệt dũng g i ả ác mộng đại ma quốc quốc chủ vạn yêu vương trên thế giới vĩ đại nhất đạo diễn đã từng leo lên thế giới thụ chi đỉnh nam nhân triệu c à n g khôn cái này m hắn, hắn cũng cùng xín lờ học được không ít bảy bi lòn ngôn n ữ lấy hắn qua thai không quên bản sự học được cực nhanh đặc biệt là đoạn này lời dạo đầu càng la thuộc đ ầ u nói đúng nói năng có khí phách chấn nhiếp t o à n trường tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người cái này đột nhiên xuất hiện bệnh tâm thần đang nói cái gì cái này một nhóm lớn danh hiệu không hiểu thấu không nói trong đó có chút vẫn là xung đột ác ma kẻ hủy diệt làm sao cùng dũng giả ác mộng liên hệ với nhau rồi còn có cái gì vĩ đại sử thi nhân vật chính đây là nói hắn cái khác danh hiệu đều là biên sao nhìn thấy phía dưới tiếng vọng bình thường triệu càng k h ô n lắc đầu thở dài rốt cục nói ra một câu đại gia có thể nghe hiệu mà nói các người phái đi đại lục mới quân viễn trinh đã toàn biến thành tù nhân cái kia gọi tỷ lệ ổng tướng quân cũng đã ngỏm cụ tỏi cũng đừng mong đợi cái gì quân bộ giật này cả mình dân chúng ngu ngơ tại chỗ vô số phóng viên tại sưởng sốt đồng thời thủ hạ bút không có nghe điên cuồng tại vở bên trên viết kình bạo tin tức yêu ngôn hoặc chúng hiện trường sĩ quan lập tức mệnh lệnh bộ đội d ơ thương nhắm ngay triệu càn khôn ba t m ba i ba mấy phát đạn phong tới lao triệu hư l ệ n h một tiếng trên thân nổi lên một tầng cây giáp thoải mái mà chặn đầu đạn sau đó vung tay lên vô số dây leo lan c h ẳ n ra trong n h y mắt đem được được đầu đọc đầu ma, Mọi mệnh, muốn mấy tất toàn tù vật. thể tự tượng, tán tức, chút lấy cả các ác có còn chụp bức giải ảnh Á á á á, binh bộ binh. quái, quái người gặp được không thể nào hiểu được siêu tự nhiên hiện không nào nhao nhao gan lớn phong viên, còn muốn lấy quay đầu chụp. sĩ yêu quay quay lập gặp rất nhanh những hình này liền sẽ đăng tại cả nước các nơi trên báo chí khiến mọi người nhìn thấy thế giới này nên đón vượt qua bọn hắn tưởng tượng đồ vật tốt đà triệu càng khôn đại khái có thể mượn cơ hội này cái này đến cái k h á c công thành đốt đất chiếm lĩnh khối đại lục này nhưng mà loại sự tình này hắn thật sự là không có gì hứng thú liên quan chúng vây tới chìa ạ khóa linh kiện vị trí lý lịch cũng nói không rõ cụ thể địa chỉ dù sao nàng bị nhốt một ngàn năm g ngàn năm trước bay bí lòn cùng hiện tại có thể hoàn toàn không phải một cái bộ dáng Nhưng là gia hỏa này hỏa hồ là ra tựa chương ó đặc t ù nào đó p h thức, có thể có c ả bốn và đáp tư bản chủ nghĩa bảy bị lòn đế quốc là một cái chiếm cứ cả khối bảy bị lòn đại lục bảng đại đế quốc bảy bị lòn đại lục là một khối chiếm diện tích vượt qua một ư ơ i bốn triệu km vông to lớn lục địa nam bộ thiếu khuyết dòng sông cùng thảm thực vật khí hậu đối lập khô hạn thậm chí có mảng lớn sa mạc tây bắc bộ thì có hàng loạt dòng sông to lớn lưới khí hậu ấm áp bức áp là một mảnh to lớn rừng mưa nhiệt đới bởi vậy mặc dù nói là chiếm cứ đại lục nhưng bẫy bị l ò n đế quốc chân chính hoàn toàn trường khống chỉ có đại lục đông bắc không đến một phần ba bình nguyên địa khu ở chỗ này lấy đô thành bẫy bị l ò n thành làm trung tâm lấy đường sắt cùng khinh khí cầu làm chủ yếu phương tiện giao thông hướng ra phía ngoài phóng xạ ra tổng cộng một ư ơ i năm tòa siêu cấp đại đô thị lại lấy đô thị làm trung tâm phóng xạ ra đại lượng thành chấn cùng nông thôn tạo thành tổng cộng bát đại hành tỉnh mà bây giờ xuất hiện tại triệu càn k h ô n trước mặt chính là đông bắc duyên hải m i ê hành tỉnh thủ phủ cũng là trong đế quốc gần với đô thành bảy bị lòn đại thành thị thứ hai chứ danh công nghiệp đô thị cả cụ kéo bảy bị lòn đế quốc cũng không phải ngay từ đầu liền có phát đạt hơi nước kỹ thuật gần ngàn năm trước bọn hắn cũng là từ phế tích bên trên trùng kiến văn minh tiếp tục qua một đoạn tương đối dài tường vây xây thành trì dựa vào vũ khí lạnh chiến đấu dựa vào nhân lực x ú c vật kéo kiếp sau sinh ra thời đại thẳng đến mấy trăm năm trước bọn hắn từ khai quật cổ đại trong di tích phân tích máy móc kỹ thuật chế tạo ra đài thứ nhất máy hơi nước có thể sức sản xuất liền tiến vào một cái cao tốc phát triển thời đại nhân khẩu đại lượng gia tăng kiến trúc càng ngày càng cao từng tòa nhà máy cùng khu buôn bán tạo dựng lên nguyên bản bị cổ đại tường thành chỗ vây địa bàn đã xa xa không đủ để ủng hộ thành thị vận hành mọi người không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương thế nhưng là bởi vì khuyết trương tốc độ quá nhanh mới tường vây còn không có dựng lên liền nên đón lần tiếp theo khuyết trương bởi vậy mọi người dứt khoát từ bỏ cổ lao tường thành mặc cho thành thị tự do sinh trưởng tạo thành từng tòa to lớn vô cùng thành thị có lẽ bẫy bị lòn nhân khẩu cũng không như tây cạ dào châu càng không sánh được diện tích lãnh thổ bát ngát đông ngạo thần châu nhưng nơi này thành thị quy mô trong u đuổi y hy này ệ t Tỷ tòa thành, tường thành t đối để đại thành, minh biên giới, kiến là lục làm khác cả củ mặc có sắc căn cứ không kịp. kéo không như nhưng vọng dù ú c mật độ đến xem, mô km thành thị quy mô vượt vượt t độ đến vông, nhân khẩu vượt qua 500 vạn. khẩu quy qua qua r đó chia làm nội thành cùng ngoại thành nội thành khu cũng chính là đã từng tưởng tượng vây quay lại c h á n khu thành cũ bọn hắn cũng không có dỡ bỏ tường thành nơi này trở thành địa phương văn phòng chính phủ công địa điểm cũng là thành thị trung tâm chỉ huy đến n ộ i ngoại thành khu chính là thành thị dã man sinh trưởng thành quả triệu càn khôn một đoàn người ở ngoài thành nam giao rơi xuống phóng tầm mắt nhìn tới đều là to lớn nhà máy thâu to đường ống cắn vào bánh răng cùng ngừng ngực n g n g ngực phun hơi nước ống khói tựa hồ cả tòa đô thị đều tràn ngập sắt thép cùng đồng tau nhan sắc ngay ở chỗ này triệu càng không nhìn xem một bên l ý lìt vị này nữ hấp huyết quỷ vẫn như c ũ mặt không biểu tình chỉ là nâng lên một cái tay xa xa chỉ một cái phương hướng ước chừng thất công bên trong từ nơi này hướng phía trước thất công bên trong kia cơ bản liền tiến vào trung tâm thành phố đi bất quá nếu là chân tổ đại nhân chỉ đường hẳn là liền không sai bốn người hướng phía thành khu đi đến đi xuyên qua tràn đầy cạn dầu trên đường phố nhìn xem vãng lai bận rộn quần áo mộc mạc khuôn mặt chết lặng những người đi đường không biết vì cái gì có một loại k h á c cảm giác đèn é n nơi này là cạ cụ kéo nam thành khu xin lơ hiển nhiên là tới qua nơi này nam thành khu là mảng lớn công hác khu nơi này chủ yếu ở lại đều là công nhân bọn hắn mỗi ngày đều muốn công việc mười mấy tiếng cho nên nhìn qua rất mệt nhọc một ngày mười mấy tiếng triệu càn khôn t r ừ n g trong mắt nhìn xin lơ khó trách từng cái mệt mỏi cùng dỏm bị giống như các ngươi bóc lột cũng quá hung hắc đi một ngày mười mấy tiếng rất khó a xin lơ nhìn về phía triệu càn khôn ta tại hoàng gia đại học làm lúc nghiên cứu gặp được cảm thấy hứng thú đ ầ u đề thường xuyên thông h i ể u đều đợi tại phòng thí nghiệm cùng thư viện vậy xin hỏi xin lờ nữ sĩ tiền lương là nhiều ít đâu chúng ta không có cố định tiền lương xin lờ hồi đáp nhưng là làm hoàng gia tiến sĩ mỗi tháng sẽ có m ộ ư ơ i năm cái bước nạp trợ cấp bình thường nếu có giảng bài sẽ theo giờ dạy học thanh toán thù lao có đề tài sẽ có nghiên cứu kinh phí bình thường làm mấy trăm đến mấy ngàn bước nạp không giống nhau đi trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ trương triệu càn khôn cũng đại khái biết bảy bị lòn tiền tệ hệ thống một cái bước nạp tương đương sáu mươi tạ kẽ ủa một cái tạ kẽ ủa tương sáu mươi ô đất đồ một cái ô đức đồ sức mua đại khái tương đương với tây cả dập châu một cái đồng tệ như thế tính ra lời nói một cái bức nạp cơ bản cũng là gần hai cái kim tệ giá trị một tháng gần ba mươi kim tệ trợ cấp cái này thật đúng là cái tương đương thổ hào a vậy ngươi biết những công nhân này mỗi tháng sẽ cầm bao nhiêu không triệu càn k h ô n chỉ vào trên đường phố vội vàng đi ngang qua đám người xin lơ nhìn thoáng qua ta nghe nói những người này đều theo chu tính toán tiền lương phổ thông công nhân khẳng định không có chúng ta những n à y tiến sĩ kiếm được nhiều nhưng đoán chừng một tuần một cái bức nạp đi Nha. Một tuần một cái bức triệu càn khôn nhẹ gật đầu cũng chính là một tháng bảy tám cái kim tệ tốt đà chúng ta hỏi một chút nhìn nói hắn nhìn thấy vừa vặn có một nơi tụ tập rất nhiều quần áo tả tơi người tựa hồ tại phong thưởng cái gì phía trên treo một tấm bảng triệu càn khôn căn cứ cái này hai tuần trên thuyền nhìn b ấ y bị lọn thư t h ị h cũng quen biết không ít từ đơn đại khái nhìn ra được là tại chiêu công mấy người đi tới dựa vào ba vị thần thoại cấp năng lực muốn chen vào hàng phía trước tự nhiên không có áp lực chút nào lao triệu lôi kéo xí lơ đỉnh lấy vô số xong khao khát công tác tay bẩn hỏi cái kia mập mạp chiêu công người đây là cái gì ngành nghề a dây t r u y ề n sản xuất điểm lấy t r i ệ u công người hồi đáp buổi sáng sáu điểm đi làm chín giờ tối tan tầm một tuần hai cái tạ k ẹ ùa lại mười lăm cái ô đất đ ồ ngươi có làm hay không không làm đừng cản trở người khác triệu càng khôn cười khoát tay một cái không được không được bệnh tâm thần t r i ệ u công người khoát tay một cái con đường này ngươi cũng tìm không thấy so nơi này tiền lương cao hơn địa phương triệu càng khôn lôi kéo xính lờ đi ra phong thưởng đám người nhìn thấy vị này nữ tiến sĩ sắc mặt có chút buồn vô cớ một tuần hai cái tạ k ẹ ù thêm mười lăm cái ô đ ấ đổ một tháng này mới chín cái tạ kẽ ùa xin lờ tự l ầ m bẩm chín cái tạ kẻ ừ a có thể mua cái gì ta một đôi giày đều muốn ba cái b ư ớ c nạp nói vị này nữ tiến sĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía triệu càn khôn ngươi không phải lần đầu tiên đi vào bẫy b ì l ò n a làm sao biết công hán khu tiền lương d ừ n g a đoan cũng đ o á n được triệu càn khôn bất mãn miết miệng xem xét các ngươi sách lịch sử liền không dạy qua dê ăn người vận động thiên hạ nhà tư bản bình thường hạ ca c h ư n g năm khóa chặt mục tiêu thế nhưng là cái này hiểu rõ đến cùng tầng công nhân sinh hoạt trạng thái về sau xin lơ nhất thời còn có chút quá tải đến thế nhưng là một tháng chỉ có chín cái tạ kẽ ủa cái này muốn làm sao sinh hoạt ăn cái gì mặc cái gì không có giải trí sao không nhìn điện ảnh cùng ca kịch sao đi ra ngoài không ngồi xe sao không tham gia hiến hội sao ngày lễ không chúc mừng sao không mua lễ vật sao triệu càn khôn nhìn xem cái này còn có chút ngây thơ nữ tiến sĩ thở dài ngươi nói những này chỉ có một cái ăn cái gì là bọn hắn cần cân nhắc nhìn xem những người kia tràn đầy miếng vá cùng cặn dầu quần áo ngươi cho rằng đây chẳng qua là quần áo lao động sao một ngày mười mấy tiếng cường độ cao công việc nhà máy làm sao có thể giữa ban ngày thả những công nhân này ra đi dạo bọn hắn đều là không nghề nghiệp người cái này thân quần áo bẩn là bọn hắn duy nhất tấm mặt tre người tại không có biện pháp thời điểm vì đồ ăn cái gì đều có thể thông suốt được ra ngoài n g ư ờ i cảm thấy mình một ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm mười mấy tiếng rất vất vả kia dù sao cũng là n g ư ờ i cảm thấy hứng thú đồ vật n g ư ờ i chẳng lẽ coi là những công nhân này trời sinh liền thích trên dây t r u y ề n sản xuất công việc sao bọn hắn là bị buộc bất đắc dĩ nhất định phải lặp lại những ngày máy móc cường độ cao công việc lại cầm chỉ có ngươi một phần trăm tiền lương triệu càn khôn lời nói nói đến xin lờ trong lòng dâng lên này náy lao triệu cười cười ngươi cũng không cần quá tự trách đây cũng không phải là ngươi có thể cải biến được làm có được nhiều như vậy học vị tiến sĩ ngươi có thể vì xã hội làm ra công hiến xác thực so phần lớn người phải lớn thu nhập của ngươi ta cảm thấy rất bình thường chỉ là những công nhân này thu nhập thấp đủ cho không quá bình thường vậy thì có cái gì biện pháp cải biến cái này hiện chẳng sao xin lờ nhìn về phía triệu càn khôn bậy bị l ò n nhân khẩu vượt qua hai trăm i triệu trong đó có nhiều hơn phân nửa đều là loại công nhân này nếu như cái này vượt qua một trăm i triệu người đều là loại cuộc sống này trạng thái quốc gia này sớm muộn muốn sụp đổ cái này liền không cần ngươi lo lắng triệu c à n khôn cười vỗ vô, vô bờ vai của hắn hết thể đều sẽ cải biến thật sao xin lờ trong mắt dâng lên ánh sáng hy vọng ngươi có biện pháp triệu c à n khôn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa đối xứng lờ dựng dựng n g o n cái yên tâm không gian nửa năm địa ngục c á c ma liền sẽ từ trong thâm viên leo ra đem cái này mục nát quốc gia san thành bình địa những cực khổ này các công nhân cũng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cái này cực khổ nhân sinh đây coi là cái gì cải biến a xin lở phát điên mấy ngày nay hắn cũng từ triệu càn khôn nơi đó nghe được liên quan tới vực sâu địa ngục sự t ì n h biết bọn hắn đến bầy bi lòn mục đích vậy nhanh lên đi tìm ngươi linh kiện a mấy cây số lộ trình đối triệu càn khôn lý lít cùng a xoay tới nói liền cùng trong đ ì n h viện tản bộ không sai b i ệ t lắm nhưng là đối xin lở cái này yếu đối bầy bi lòn người lại là một đoạn đường rất dài trên người nàng cũng không có hiện kim liền tìm một nhà hãng cầm đồ đem thủy thân vòng tay làm rơi đổi gần năm cái bức nạp sau đó lấy ra tiền lẻ ngồi một cô máy hơi n ư ớ xe Đây là l một o xin g lờ o giao ạ i xe buýt đơn giản không biết nên chộp vào cái nào tựa ở đâu quay đầu nhìn xem những người khác phát hiện bọn chúng cư như vậy đứng tại lắc lư trên xe thế mà vững vững vàng vàng tuyệt không lắc túi đầu nhìn lại chỉ gặp triệu càn khôn dưới chân mọc lên dễ cây a x o a y dưới chân lộ r a trùng t r ả o đâm xuyên nắm lấy sàn nhà sắt lá chỉ có hấp huyết quỷ chân tổ l ý lì thậm chí căn bản là không có đứng tại trên mặt đất chân của nàng khoảng cách gầm xe còn có mấy cm kẽ h hở ra hỏa này chính là một đường tung bay đi theo xe đi một đám quái vật xin lờ trong lòng nhổ nước bọt vẫn là tại sóc này bên trong bắt lấy triệu càn khôn cánh tay phòng ngừa ngã sấp xuống trải qua từng cái nhà ga ngoài cửa sổ hoàn cảnh phát sinh biến hóa rõ ràng tới gần nội thành khu bộ phận còn có bao quát thành thị bắc khu đều là thượng lưu xã hội tụ tập địa điểm nơi này có phồn hoa khu kinh doanh các loại có hoa không quả bạ rổ quẹt thức phong cách trang trí l i ê n ngay cả trên đường phố chạy máy hơi nước xe đều mang phức tạp hoa văn thậm chí dùng pho tượng nữ thần trang trí lấy đầu xe mọi người quần áo càng là hiển thị do phức tạp xa hoa sở trường nam tính còn tốt bình thường chính là đoàn trang thẳng âu phục n ũ dạng gậy thân sĩ đồng hồ bỏ túi loại hình các phái nữ đâu các loại viền gen b à n h nón mép váy phức tạp phân tầng bánh gà tổ váy hoa lệ h o a trương lớn áo cổ tàu sáng chói trói, trói mắt các loại bảo thạch đồ trang x ư c từng cái ăn mặc giống như khai bình k h n g tước phản phất ý đồ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt nếu như cả con đường bên trên chỉ có một người như thế cách ăn mặc chắc chắn trở thành quay đầu s u ấ t trăm phần trăm toàn bộ cái này nhất làm dáng nhưng khi tất cả mọi người là như vậy ăn mặc thời điểm cái này khoa trương quần áo liền sẽ cùng càng khoa trương hơn lối kiến trúc hòa làm một thể bày biện ra một loại xa hoa mê loạn đối phế hải h ò a cảm giác một loại để cho người ta mê mọi phong cách rất gần rốt cục một mực không nói một lời lít ý đưa tay chỉ một cái phương hướng tại cái kia kiến trúc bên trong xin lơ n g ẩ n đầu nhìn lại nơi đó là hư sân tức sĩ bảo tàng tư nhân nhà bảo tàng triệu càn khôn xứng sở chẳng lẽ nói cái kia linh kiện bị vị này hư sân tức sĩ xem như đổ cất giữ c ấ t chứa rất có thể xin lờ gật đầu nói hư sân tức sĩ là đế quốc nổi danh nhất khoa vạn vật nhà hắn là lạc hậu thế tập quý tộc tri thức mười phần viên bác có được mười một cái học vị tiến sĩ đồng thời danh nghĩa còn có đại lượng sản nghiệp cùng t ổ địa tài sản to lớn cùng đối khoa học yêu quý để hắn giúp đỡ vô số nghiên cứu đầu đề tại học thuật vòng có địa vị vô cùng quan trọng cái này trong viện bảo tàng cất giữ lấy hắn từ cả nước s i u tập tới Các l có có. A xin lờ mở to hai mắt nhìn ngươi sẽ không phải muốn đi trộm đi trộm là người đọc sách sự tình triệu c à n khôn méo nhéo ngón tay p h á tại ra vang âm k h xin ư g l t cố tiếp c ư gắng khuyên bảo triệu c à n khôn cuối cùng đồng ý không đi ăn cướp trắng trợn mà là chức cùng muốn ư ớ i sân nhà bảo tàng người phụ trách cầu thông một chút nếu như có thể tận lực dùng hòa bình phương thức cầm tới linh kiện đương nhiên đầu tiên muốn xác nhận một chút không thể không nói cái này từ sân nhà bảo tàng xác thực khí phái không gian rộng rãi trang trí xa hoa mà lại trong đó trưng bày đổ cất giữ mỗi một kiện đều có kỹ càng giới thiệu nhìn lịch sử và văn hóa giá trị cũng đều là giá trị liên thành bà bối vị thanh niên này xem như dẫn đạo tố chất cực cao cũng không có bởi vì triệu càn khôn cùng l ý l ị c h kia hơi có vẻ quái dị tướng mạo mà biểu hiện ra dù là một k i a hiếu kỳ mà là lễ phép mang theo đ á m người đi qua từng cái s ả n h triển lãm giới thiệu mỗi cái s ả n h triển lãm chủ yếu trưng bày cùng văn hóa lịch sử giá trị nếu như đối cái gì cảm thấy hứng thú thanh niên cũng sẽ giảng giải c ặ n kẽ nho nhã lễ độ thuộc như lòng bàn tay triệu càn khôn cảm thấy mấy cái kia tạ kẻ v ừ vé vào cửa chỉ là mua như thế một cái cao chất lượng hướng dẫn du lịch phục vụ cũng không quá đủ nhưng là dựa theo x í n lờ thuyết pháp vị này sân tức sĩ khởi đầu nhà bảo tàng căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền chỉ là nghĩ biểu hiện ra chính mình đ ồ cất giữ đồng thời hướng đại chúng phổ cập một chút văn hóa lịch sử khoa học tri thức cũng là cái có theo đuổi phú hảo triệu can không nhẹ gật đầu trong quán không riêng bọn hắn một đám người tham quan còn có cái khác hướng dẫn du lịch mang theo khác biệt du khách g i ả n giải những người này cơ bản đều là một chút quần áo khảo cứu quý tộc cùng phú thương dù sao đối với công nhân tới nói nhìn như không nhiều một cái tạ kẻ ừ a thế nhưng là bọn hắn ba ngày tiền lương một đoàn người tại hướng dẫn du lịch dẫn đạo dưới đi qua cái này đến cái khác quán triển lãm lỵ lỵ vẫn luôn không có gì phản ứng nhưng là rất nhanh tại r triển trong trưng i tới cái Nơi thiên thiên ệ u quán càn chú chút này là bày, là khôn văn bên phần lớn là chút mảnh thú h ý một vật. t lãm, vị vỡ đồ c h t n không ảnh chủ, còn có nổi danh nhà thiên văn học bản h học thảo trụ, một、loại. Tại có loại. ở trong đó triệu c à n khôn phát hiện hai tấm rất rõ ràng to lớn mặt trăng ảnh trụ bên cạnh còn có một phần bản thảo vẽ cũng là mặt trăng hình tượng cái này hai tấm ảnh trụ mặc dù đều là mặt trăng nhưng là phía dưới biểu hiện quay trụ thời gian cũng không giống nhau một tấm trong đó là ba năm trước đây đậm mà đổi thành một tấm thì là tháng này quay trụ triệu c à n k h ô n chú ý tới c h ư ơ n này mới trong tấm ảnh trên mặt trăng so trước đó nhiều một đạo rõ ràng thẳng tắp vết sẹo ở bên cạnh kia bản bản thảo bên trong vẽ ra chế mặt trăng hình tượng cũng là cái này mang vết sẹo bất quá nhìn qua vết sẹo muốn khoa trương hơn một chút dù sao cũng là vẽ tay nha sẽ đột xuất một chút đặc điểm Lúc lãm là cái có chế phục học học học cũng có chất này này quán triển bên trong, có rất nhiều mặt đáng yêu trăng nhã chế phục thiếu niên thiếu nữ tại thang quan, bọn hắn nhìn nào trường sinh sinh này yêu ở quá khái Đám thiếu thiếu tại tuổi, đại đi. qua rất mặt bất một một đo đó khí vị triệu càn khôn bốn người liền cũng đụng lên đi n g h e ngóng cái này ta nghĩ các vị đều đã nghe nói trước một trận tin tức lớn mặt trăng hẻm núi sự kiện cái kia hướng dẫn du lịch giới thiệu nói ước chừng ba tháng trước chứ danh nhà thiên văn học cả ở sần giáo sư tại nam gia đình núi đài thiên văn quan trắc mặt trăng lúc phát hiện nương theo lấy một đạo t h i ề m quang trên mặt trăng xuất hiện một đầu chỉnh t ề vết tích mới đầu cả ở sần giáo sư còn tưởng rằng là quan trắc thiết bị xảy ra vấn đề nhưng là liên tục xác nhận về sau đã chứng minh trên mặt trăng xác thực phát sinh địa chất cấp bậc biến hóa cả ở sần giáo sư lúc ấy liền đem biến hóa này đi xuống đồng thời trước tiên liên hệ với sần tức sĩ tức sĩ bỏ vốn đối nguyện cầu biến hóa triển khai nghiên cứu thế nhưng là cho tới bây giờ mặt trăng vết sẹo lai lịch vẫn như cũng là một câu đố thế nhưng là ta nhìn mặt trăng vẫn là cái dáng vẻ kia a một thiếu niên giơ tay lên cũng không nhìn thấy vết sẹo bởi vì vết sẹo này mấn dựa vào mắt thường cơ hồ là không cách nào quan c h ắ c được hướng dẫn du lịch cười giải đáp kia giống như cũng không có gì lớn nha một vị k h á c học sinh xem thường ngay cả nhìn cũng không thấy không thể nghĩ như vậy nha mỹ nữ hướng dẫn du lịch cười nói mọi người đều biết mặt trăng hẳn là một cái so với chúng ta dưới chân đại địa muốn đồng dạng hình tròn thiên thể nói cách khác mặc dù ở trong trời đêm nhìn chỉ là một cái đĩa lớn nhỏ trên thực tế phía trên kia diện tích khả năng so toàn bộ bảy bị lòn đại lục còn lớn hơn được nhiều tại phía trên kia xuất hiện một cái khe cho dù là mắt thường khó phân biệt kích thước khả năng cũng là kéo dài mấy ngàn km to lớn hẻm núi đây đối với mặt trăng hoàn cảnh hình dạng mặt đất thế nhưng là có to lớn ảnh hưởng dù sao chúng ta còn không xác định trên mặt trăng phải trăng giống như chúng ta có sinh mệnh thậm chí có văn minh nếu như có đầu này hẻm núi có thể sẽ đối với phía trên sinh thái tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đâu vậy bây giờ cũng không biết đầu này hẻm núi là thế nào đản sinh a một cái tóc vàng nữ hải giơ tay lên thật đáng tiếc đúng thế mỹ nữ hướng dẫn du lịch lộ ra có chút khoa trường t i ế t hận biểu lộ đây là chẳng lẽ toàn thế giới nhà thiên văn học nan đề liền ngay cả từ sân tức sĩ cũng đối cái này bí ẩn chưa có lời đáp mười phần mê mội hắn thậm chí mở ra một vạn cái bước nạp treo thưởng chỉ cần có thể giải đáp vấn đề này liền có thể thu hoạch được tiền thưởng a a a các học sinh phát ra tiếng thán phục hiển nhiên tại những này giàu có hải tử trong mắt một vạn cái bất nạp cũng là một khoản tiền lớn vậy ta nếu là phát hiện đáp án muốn làm sao thông chi i ư sần tức sĩ đâu một người đeo kính kính vóc người rất nhỏ ôm sách tiểu nam hải nhấc tay hỏi ta nghe nói i ư sần tức sĩ thường xuyên buôn tẩu tại cả nước các nơi ta cho hắn viết thư hắn có thể thu đến sao nếu có phát hiện trực tiếp viết thư gửi đến chúng ta hư sần nhà bảo tàng liền có thể nha mỹ nữ không người nhìn xem cái này tiểu nam hải hư sần tức sĩ thường xuyên sẽ về tới đây đến bổ sung đồ cất giữ t r ư n g hợp chính là hiện tại hắn người ngay tại trong quán một hồi sẽ còn ra cho đại gia làm một cái nói chuyện đâu a a a quá tuyệt vời nghe nói với sân tức sĩ muốn tới gặp bọn họ bọn nhỏ nhảy cấm hoan hô đám con nít này phản ứng như thế lớn triệu c à n k h ô n hiếu kỳ nói cái này với sân tức sĩ rất được hoan nghênh a hữu sân tức sĩ không chỉ có được tài phú kinh người còn là một vị vĩ đại là mạo hiểm gia xin lờ hướng triệu c à n không i ớ i thiệu nói hắn đã từng nhiều lần dẫn đội xâm nhập tây bộ mưa to lâm phát hiện rất nhiều mới lạ giống loài c ò n đã từng đi ngang qua nam bộ sa mạc cùng nơi đó nguyên thủy bộ lạc thành lập hữu nghị vị này truyền kỳ tức sĩ có c ứ nữ g cùng anh Tuấn ngoài, nghiệm nguyên cùng tượng. cõi cách chí, thậm chí có rất nhiều lấy kinh nghiệm của hắn làm nguyên cải thực liên tiếp nhiều kinh biến tiểu thuyết cùng điện phẩm anh thậm hắn thuyết ảnh, hắn thần h làm mẫu báo Tuấn lên toàn babylon n rất quả lấy bề bộ leo là là n g hài tiến ử này có thể nhìn thấy hắn, đương n thấy có thể h ê n hứng. Nói, nữ sẽ rất t cao i sĩ trên mặt cũng lộ ra t h ầ n sắc k h ắ c h a o ta cũng chỉ cùng hắn có qua gặp mặt một lần hôm nay nói không chừng còn có thể lần nữa nhìn thấy bản nhân đâu Nha! can khôn nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, khẽ Triệu gật cười đầu, vĩ xin lơ biểu lộ cứng đờ nàng vừa rồi nhớ tới bên người vị này triệu tiên sinh thế nhưng là tại dị đại lục được xưng là mạo hiểm giả vương nam nhân xin lơ cũng nhìn qua tây c ả d g i ậ châu địa đồ biết trên đời này ngoại trừ bẫy bi lòn tây c ả d g i ậ châu bên ngoài còn có đông ngạo thần châu cực địa đại lục man hoang đại lục nguyên thủy đại lục k h u n g lạc đại lục cái này mấy khối đại lục ngoại trừ cực địa đại lục cùng k h u n g lạc đại lục không có hoàn toàn thăm dò bên ngoài còn lại đều muốn so bẫy bi lòn càng lớn hoàn cảnh cũng càng hung hiểm gấp trăm lần mà vị này triệu c à n khôn vừa vặn chính là còn như vậy thế giới bên trong tiến vệ nguy hiểm nhất bí cảnh giết cái bảy vào bảy ra tồn tại b ả y bị lòn làm mạo hiểm ra ở trước mặt hắn xác thực không có cái gì khoác lác tư bản ngươi cũng không cần xúc động nha xin l ờ cải biến chiến lược ý đồ trấn an đều là chút hư danh thôi hư d anh triệu càng khôn lường nàng một chút ta nhớ được mới quen ngươi thời điểm không phải rất kiệt ngạo bất p h ầ n sau nghe nói ngươi luyện tướng quân cùng lời của cha đều không nghe tập trung tinh thần tựa như thăm dò đại lục mới hiện tại tại sao không có trước đó cảm giác có thể khôi phục khôi phục không ta cũng nghĩ khôi phục ca xin l ờ chừng triệu c à n khôn một chút lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cường quyền cùng bạo lực trước mặt ai có thể không túi lẩu a ai nhà yên tâm đi triệu càn khôn cười ha h a còn không có không phong khoáng đến cùng một cái chưa thấy qua việc đời dế nhúi chấp nhận không có chưa thấy qua việc đời dế nhúi xin lờ cảm giác thân là bầy bi l ò n người tự tôn gặp nghiêm trọng đ ạ kích ta chỉ bất quá nghĩ đến một cái có thể hòa bình thu hoạch linh kiện phương pháp nói triệu càn khôn mang theo mấy người quay người rời đi ra hiệu cái kia hướng dẫn du lịch tiếp tục giới thiệu cái khắc quán triển lãm cái này đến cái khắc quán triển lãm đi qua rốt cục tại lầu hai một cái văn vật sành triển lãm bên trong lì lì có phản ứng ngay ở chỗ này gần vô cùng ồ triệu c à n khôn cười ha ha đối vị kia hướng dẫn du lịch nói nơi này chủ yếu biểu hiện ra đều là cái gì a hướng dẫn du lịch mỉm cười trả lời nơi này chủ yếu là chống không kỷ nguyên thời kỳ văn vật chống không kỷ nguyên triệu c à n khôn lông m à y nhớ lên là chỉ ngàn năm trước kia đoạn không có để lại ghi lại thời đại sao đúng thế hướng dẫn du lịch nhẹ gật đầu thời đại kia vô luận là ghi chép tư liệu lịch sử vẫn là tổn thế văn vật đều mười phần thưa thớt i đầu, đầu người người nói thực ra đối tên kia hướng dẫn du lịch tới nói triệu c a n khôn một nhóm thật coi là nhất kỳ hoa khách nhân chẳng những tướng mạo có chút quái dị mấy người đi theo ư ờ n g u lì lì đi tới tủ trưng bày trước hấp huyết quỷ chân tổ mảnh khảnh ngón tay đập vào pha lê bên trên chính là đồ vật bên trong mấy người cúi đầu nhìn lại phát hiện bên trong trưng bày rõ ràng là một cái cự đại bàn phím không sai cùng b ầ bị l o n thường gặp máy đánh chữ cái chủng loại kia bàn phím rất giống bất quá chất liệu hẳn là tương đối đặc thù dù sao đi qua hơn ngàn năm tuyến nguyệt nhìn qua vẫn như cũ chân bóng như mới mà lại khóa mũ trên có khắc văn tự cũng cùng hiện hữu văn tự khác biệt không phải là b ầ bị l o n văn cũng không phải triệu càn k h ô n trước đó nhìn qua bất luận một loại nào văn tự cái này chính là thiên đường c h i môn chìa khóa linh kiện triệu càn k h ô n một mặt kinh ngạc hắn vốn cho là hẳn là chút ma pháp bảo thạch a cổ đại binh kỳ a hoặc là khắc lây phức tạp ma pháp trận chấp nhận dây truyền một loại không nghĩ tới là cái bàn phím chẳng lẽ thế giới này cuối cùng vẫn là cần nhờ bàn phím hiệp đến cứu vớt sao gặp mấy người đối thứ này cảm thấy rất hứng thú một bên hướng dẫn du lịch giới thiệu nói đây là tại cách nay hơn bốn trăm n ă m trước khai quật cổ đại di tích văn minh bên trong tìm tới hiện đại b ấ y b í l ọ n máy đánh chữ bàn phím đều là căn cứ vào nó nguyên lý thiết kế chế tạo nhưng là trước mắt chúng ta vẫn không có pháp giải mã cái này trên bàn phím văn tự h ắ n cùng chống không kỷ nguyên trước đó tất cả hiện có ghi chép văn tự cũng đều khác biệt đến nay vẫn là một điều bí ẩn tiện thể nhắc lên cái này bàn phím là năm trước wilson tức sĩ từ hoàng gia nhà bảo tàng nơi đó có được người trẻ tuổi giàn giải lúc ấy hoàng gia học viện có một cái đầu đ ề nghiên cứu cần như sân tước sĩ hiệp trợ hữu sân tước sĩ chẳng những bỏ vốn còn cho mượn chính mình nhiều kiện đồ cất giữ phối hợp nghiên cứu kết quả trong quá trình nghiên cứu một kiện đồ cất giữ bị vô ý hư hại vì bồi thường như sân tước sĩ tổn thất hoàng đế bệ hạ hứa hẹn có thể để i sân tước sĩ tại hoàng gia nhà bảo tàng chọn lựa một kiện đồ cất giữ cuối cùng tước sĩ chọn lựa cái này chống không kỷ nguyên bàn phím triệu c a n khôn cười cười nói trọng yếu như vậy văn vật cũng dám lớn nhà các ngươi tước sĩ không sợ đắc tội hoàng đế sao tuổi trẻ hướng dẫn du lịch cái này bàn phím tại hoàng gia nhà bảo tàng cất giữ mấy trăm năm vô số học giả đối với nó nghiên cứu qua trăm ngàn lần cũng không có gì tiến triển nghiên cứu khoa học ý nghĩa đã không lớn thúng chi chống không kỷ nguyên đồ cất giữ cũng không chỉ riêng này một kiện mà lại hư sần tức sĩ cũng là nghiên cứu chống không kỷ nguyên chuyên gia nhà bảo tàng của hắn các phương diện điều kiện đều không kém c ỏ i hoàng gia nhà bảo tàng đồ cất giữ để ở chỗ này cùng đặt ở bẫy b í lọn kỳ thật không có gì khác biệt triệu càn khôn nghe nói nhẹ gật đầu vừa mới ta nghe nói vị này hư sần tức sĩ bây giờ đang ở trong viện bảo tàng đúng thế người trẻ tuổi gật đầu, d học học có, có chút khó khăn triệu càn khôn cười nói hắn không phải treo thưởng một vạn bước nạp phải biết mặt trang vết nước chân tướng sao ta biết chương bảy huyu sơn tức sĩ huyu sơn nhà bảo tàng tầng cao nhất có một gian rộng rãi văn phòng nơi này có rộng lượng gỗ thật bàn làm việc sáng tỏ cửa sổ s ắ t đất phủ kín chỉnh mặt vách tường ra sách còn có thật dày lông nhung thiên nga t h ẳ n g văn phòng phong trong còn có một cái thoải mái dễ chịu phòng ngủ có thể cung cấp nghỉ ngơi đây là hữu sân văn phòng mặc dù tại cả gạo là cũng có cái khác bất động sản nhưng là trở lại tòa thành thị này đại đa số thời điểm hắn vẫn là nguyện ý ở lại đây là một người thu thập cùng nhà mạo hiểm nơi này mỗi một kiện đồ cất giữ đều là bảo vật của hắn là hắn nhất quý trọng đồ vật hữu sân tức sĩ ước chừng bốn mươi sáu bốn mươi bảy tuổi thân cao tại một m tám mươi năm trên dưới dung mạo tuấn lãng ánh mắt thâm thúy sóng m ú i cao hạ giữ lại hai phiết dâu cá chê lộ ra sạch sẽ lại không mất ổ n trọng một đầu tóc ngắn hướng về sau trải lấy dùng keo xịt tóc cố định không ngần ngại chút nào lộ ra bởi vì tuổi tắc mà bắt đầu lui lại mép tóc tuyến hắn vô luận đứng hoặc ngồi lưng đều ươn đến mức rất thẳng so với bẫy bị lòn thượng lưu xã hội truy cầu xa hoa cách gắn m ặ c hắn mặc cũng là càng khuynh ê hướng giản lược thực dụng đại khái là lâu dài mạo hiểm kiếp sống lưu lại thói quen đi nhưng là lấy thanh danh của hắn không có bất kỳ cái gì một vị quý tộc lại bởi vì hắn quần áo không đủ hoa lệ mà nhìn xuống hắn chính là l ngay tại trong phòng đọc qua một bản liên quan tới chống không kỷ nguyên thư tịch nghiêm trình mà nói đó cũng không phải xét xử trên thực tế tại bẫy bị lọn liền không tồn tại chống không kỷ nguyên xét xử dù sao nếu có minh xác ghi chép vậy liền không cứ gọi chống không kỷ nguyên quyển sách này là một vị lịch sử học giả căn cứ trước mắt phát ra đào văn vật cùng hiện tại lưu truyền xuống rất nhiều phong tục cùng chống không kỷ nguyên trước đó lẻ tư h ẻ t liệu đối đầu so làm ra tổng kết cùng suy đoán trong đó rất nhiều suy đoán nhìn qua có chút h o a n đường nhưng cũng có một chút rất sáng tạo cung cấp các biện mạch suy nghĩ tỉ như nơi này học giả cho rằng Bởi bí lỏn tại lỏn ngàn năm、so、t r sau đó người có ợ c đủ so sánh học giả này cho rằng chống không kỷ nguyên thời kỳ văn minh viễn cổ bị một lần hủy diệt tính đạ kích dẫn đến văn minh sụp đổ khoa học kỹ thuật đứt gãy thậm chí không có lưu lại bất kỳ tư liệu Điểm ấy c ũ nhưng g là ọ c cho một cái còn chỉ có chết chỉ có thuật một phát đạt văn minh trong nháy mắt biến mất, tại trăm sót thể đất trên một thành thể một trận thai phổ nhận minh nháy nhân minh, khẳng định sau, lập giới đồng. biến biến lại loại, bên văn năm lần nữa văn nạn. n để Sẽ về là ở là chủ lưu quan điểm là cho rằng đây là cổ văn minh phát minh một loại hủy diệt tính vũ khí lúc này mới đưa đến toàn bộ bảy b ì lọn đại lục nhân loại thành thị đều bị phá hủy không có để lại bất kỳ tư liệu cùng di tích chỉ có những cái kia trôn sâu dưới mặt đất cẳng cổ lão mộ huyện cùng di tích mới trở xuống tới nhưng là quyển sách này tác giả lại đưa ra khác biệt giả thiết hắn cho rằng vũ khí hủy diệt nói có một cái m ư ờ i phần không hợp lý địa phương đó chính là tất nhiên nhân loại tạo vật đều bị xóa bỏ sạch sẽ vậy tại sao nhân loại bản thân còn sống s ó t đây ngay cả kiên cố tường thành sắt thép máy móc đường sắt thành thị kiến trúc phòng úc đều bị hủy diệt hầu như không còn vì cái gì yếu ớt không chịu nổi nhân loại lại may mắn còn sống s ó t đây nếu như nói nhân loại lợi dụng trí tuệ sống tiếp được như vậy heo ngựa dê bỏ những động vật này đâu nhân loại r a cầm da xúc sùng vật đâu bọn chúng lại là dựa vào việc gì xuống tới cho nên vị học giả này đưa ra một loại giả thuyết Thế một không phải là bị chính nhân loại vũ khí chơi giới cũng xong, mà là bị một cái cường loại cái này ngoại lực không phải là mà là vũ bị bị đồng ạ ngoại ngoại loại, tạo lại tạo vật, diệt nhân loại. i diệt. Cái phải vi bởi hiệu trái diệt này không thành ngược, nhân lực lực là lưu chỗ chỉ hủy hủy vậy rút một vật, quả vì sẽ đ lý cũng không phải là không có đầu óc lấy nhân loại làm thức ăn quái vật khả năng duy nhất chỉ có thể là một cái ngoại lai bộ tộc có trí tuệ một cái cường đại hơn văn minh đem nhân loại nô dịch vì phòng ngừa nhân loại phản kháng mới phá hủy nhân loại thành thị hủy đi nhân loại vũ khí máy móc cùng văn minh Đương nhiên, Cũng có thư ể là đem nhân loại đem đầu xem nhân nuôi nốt n h bắt đồ ăn, tịch ó m lại, bọn h ắ cuối, cuối cùng lưu lại một cái to lớn dấu chấm hỏi hữu sân tức sĩ lật xem hoàn tất cười lắc đầu rất thú vị suy đoán nhưng là khuyết thiếu chứng cứ ủng hộ Đúng đến. lúc này, có người gõ cửa. Mời đến. Wilson gõ có cửa. tức Mời sĩ u ô n xuống g s á c h cao hô. Văn phòng đại môn mở ra, lại là nhà bảo giọng phòng tàng tổng đại lại Văn môn nhà hô. mở là q u ả n n Lao ra, có khách mấy vị h â n muốn gặp ngài, nói gặp i b ế tức mặt trăng tướng. t nước chân tướng.、Oh. Wilson bếp Ồ! sĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thời gian đến lúc đó còn có là ai nổi tiếng học giả cầm đầu là xin l ờ nữ sĩ lao tổng quản gật đầu nói ngài từng tại hoàng gia học viện trên yến hội t h ấ y qua thi đấu mâu ngươi tiến sĩ nữ nhi bây giờ cũng là tiến sĩ có được nhiều cái học vị tài nữ a nhỏ xin l ợ a nhớ ký nhớ ký. Hu sân gật đầu cười, mời bọn họ tiến đến. nói, Hu sân đi ra bàn làm việc ở một bên n g ồ i lô bên trên nổi lên nước nóng, rất nhanh. xin lơ mang theo triệu c à a h ô n a xoái cùng lì lìt đi đến. Hu sân đi tới cùng nữ tiến sĩ nắm tay, xin lơ đã lâu không gặp. nhìn thấy vị này đại chúng thần tượng, xin lơ không khỏi có chút kích động, gật đầu nói, Hu sân tức sĩ ngài tốt, mấy vị này là bằng hữu của ta. xin lơ phân biệt giới thiệu triệu c à a h ô n lì lìt cùng a xoái, Hu sân nhẹ gật đầu, chú ý bắt chuyện qua, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. lúc này nước sôi rồi hắn đi lấy đến nước nóng lấy ra một nhỏ bình trà khô lá đồng dạng đồ vật một bên ngâm một bên giới thiệu nói đây là ta từ mưa to giải rừng trở về nơi đó thổ dân đặc biệt thích đồ uống dùng một loại cao vút trong mây đại thụ đỉnh cao nhất lá non phơi khô sử dụng sau này nước nóng ngâm nở có đặc biệt phong vị bởi vì thu thập khó khăn là bản sứ bộ lạc tù trưởng mới có thể hưởng thụ đồ uống ngài quá k h á c h khí xin lợ tiếp nhận chén trà ngỏ ý cảm ơn đúng rồi nghe nói ngươi cùng thi đấu mâu ngươi tiến sĩ cùng nhau gia nhập đế quốc đối đại lục mới quân viên trinh nhanh như vậy liền trở lại rồi Samu En chương ũ n g c o triệu cản khôn n mấy g ờ i pha s tám、so、chúng ta thế nhưng là người văn minh làm sao lại cướp bóc đâu nhìn thấy wilson tức sĩ kia hướng tới biểu lộ xin lờ trong lòng đang chạy nước mắt tức sĩ này g may mắn không có đi nếu không nhất định sẽ hối hận liên quan tới cái này xin lờ t h ở dài nhìn một chút triệu càn khôn ba người ba vị này chính là lại lần nữa đại lục tới Ồ. Wilson nói mới tại triệu tiên sinh tiểu phải tiểu tới đại Nói viễn trinh đội chinh đại mới. nhiêu Triệu cười nói, viễn trinh lên, lý lịch số, là lục vậy, lục sĩ sáng suy số, đoán, rào nghe nhãn tỉnh ngay này cản khôn cùng không dân không nghĩ dân. như Không cản khôn quân tức ta thư, ta thấy tộc thật có chưa cả cư phục hay đã vừa vị vậy, qua bao kém đâu. bộ nghe triệu c à n khôn có chút lạnh nhạt bảy bị lọn ngữ hắn nhìn về phía xin lờ vị này triệu c à n khôn tiên sinh phải chăng còn không có quá hiểu rõ bảy bị lọn ngữ pháp bên trong chủ động cùng bị động quan hệ xin lờ có chút xấu hổ cúi đầu không hắn ngôn ngữ thiên phú phi thường tốt học được đặc biệt nhanh biểu đạt cũng không có vấn đề triệu c à n khôn cười nói xác thực nói sao nghĩ đến gặp ngươi chính là ta vị này xin lờ nữ sĩ xem như tù binh của ta kiêm dẫn đường đi nói hắn hấp một ngụ m như sần tức sĩ pha trả mùi vị không tệ có một phen đặc biệt phong vận hiệu sần tức sĩ vẫn không có quá quay lại nhìn về phía xin lơ ngươi nói là chúng ta b ấ y bị lọn sắt thép hạm đội vô địch quân viên trinh tại dị đại lục gặp khó rồi xin lơ nhẹ gật đầu chúng ta đối đại lục mới dự đoán có cực lớn sai lầm bọn hắn nắm giữ chúng ta không cách nào lý giải lực lượng cường đại chúng ta căn bản bất lực phản kháng giống như một cái tự phụ trẻ nhỏ đi khiêu chiến cường tráng kỵ sĩ không biết tự lượng sức mình cái này xin lơ mà nói để v ớ sân tước sĩ rất là c h ấ n kinh hắn nhìn về phía triệu càn khôn ba người ánh mắt lộ ra đề phòng mà ba người này đặc biệt là cầm đầu triệu càn khôn nhìn qua lại hết sức tù ý h ữ l sân tức sĩ tâm tư thay đổi thật nhanh đột nhiên đứng dậy một thanh kéo qua xín l ơ bảo hộ ở sau lưng sau đó thối lui rút ra súng lục bên hông chỉ vào ba người động tác này nước chảy mây trôi xem xét chính là lâu dài tập võ kinh nghiệm phong phú nhà mạo hiểm các ngươi đều không cần tới h ữ l sân tức sĩ che chở xín l ơ một đường lui lại tới cửa một cước đá vang đại môn nữ sĩ ngươi đi ra ngoài trước gọi vệ binh để ta ở lại cản bọn hắn thế nhưng là t r â m trọng là cho dù là đại môn đã mở ra xín lờ cũng không có chạy trốn mà là trở tay đóng cửa lại xín lờ tiểu thư ngươi làm cái gì vậy w i l s o n tước sĩ c a o mày nói xin lờ thở dài ngươi dạng này vô dụng ai nếu như không tin có thể nổ súng thử một chút cái gì w i l s o n tước sĩ không hiểu xin l ờ đang nói cái gì lúc này a xoáy tiến lên một bước làm ra công kích tư thái w i l s o n tước sĩ cũng nghe nghe đại lục mới nhân thể cách cường tráng cho dù là chính mình cận chiến cũng không có ưu thế quả quyết nổ súng ẩm khói lửa dâng lên ánh lửa trật hiện nhưng là đối diện cái k i a anh tuấn nam nhân cũng không có bị đánh bại w i l s o n tước sĩ mở to hai mắt nhìn hán đối với mình thương pháp mười phần tự tin k h ô n năng bắn g có chứ khả trệnh, Phi. s a u đó, hắn thấy được để hắn thấy hắn hoài nghi nhân sân i Đối diện cái n màn. này anh Tuấn Nam n h h một m i ệ ngây giật giật, phi phun ra một cái đầu đạn trong lòng tiếng, gỗ. thường không g Phi cái lại, trực tiếp với một tay, tay hất một trở trực đặt phun hắn hắn chỉ nhỏ. đầu sau buộc đầu quán xuyên đạn bàn lên, đạn ném lớn không nhỏ. Wilson n ra cửa đem lực đó so dày Uy ngẩn cả người xin l ơ nhìn xem hắn lắc đầu sự tình rất phức tạp ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu nói như vậy ba người này đi tới bậy bị lọn đế quốc này cơ bản tương đương luân hãm h ữ sân tức xí nháy náy mắt nhìn về phía xín lở ánh mắt bên trong lộ r a nghi hoặc cùng hỏi thăm xín lở đơn giản kể ra hạm đội t a o n g lộ dăm ba câu ở giữa miêu tả ra cái này đại lục mới thần kỳ ma pháp cũng bao quát triệu càn k h ô n sáng tạo ra thông tin ê cự nhân xác nhận nữ nhân này thần kinh bình thường lại không có nói sai về sau wilson thở dài nhìn về phía bản sách của mình kia bản vừa mới bị hắn bung ô xuống liên quan tới cổ b a b y l ò n hủy diện suy đoán hắn hiện tại có chút tin tưởng quyển sách kia thảo luận có thể là thật các ngươi tìm ta là muốn làm gì biết mình hết thầy phản kháng đều là phí công hữu s o n tức sĩ một lần nữa ngồi về trên ghế salon nhìn về phía triệu càn khôn quản gia nói tới muốn nói cho ta biết mặt trăng vết nước trần tướng chỉ là lý do đi các ngươi mục đích thực sự là cái gì triệu càn khôn nói m a i ngươi đây có thể hiểu lầm chúng ta ta tới đây thật chính là vì nói cho ngươi mặt trăng vết nước trần tướng chỉ bất quá ta không muốn ngươi kiêm một vạn b ứ c nạp chỉ là nhìn chúng ngươi một kiện đồ cất giữ hữu s o n tức sĩ hít mắt lấy các ngươi bản lĩnh muốn cái gì một mực lấy đi chính là tội gì vẽ vời thêm chuyện như vậy sao được triệu càn khôn cười nói chúng ta là giảng đạo lý giảng văn minh tùy tiện vọt tới nhân ra chinh phục cướp đ o ạ n kia là bạ bạ gì ản hành vi v i ê sân tức sĩ s ư ớ n g sở lập tức lắc đầu cười khổ nói vậy được rồi xin ngài nói cho ta mặt trăng vết n ư ớ c đến cùng là thế nào tới cái này sao triệu càn khôn ha ha cười nói là bị một vị dũng giả dùng t h á n h kiếm bổ ra nghe được đáp án này v i ê sân ngây ngẩn cả người nhìn xem triệu càn k h ô n mặt trầm mặc hai giây ngươi còn không bằng trực tiếp đ o ạ n ta nói chính là thật triệu càn không i a n g tay ra tại các ngươi những này chưa thấy qua việc đợi bẫy bị lọn mắt người bên trong khả năng tương đối khó lấy lý giải nhưng chuyện này liền phát sinh ở mấy tháng trước sau đó triệu càn khôn nói đơn giản một chút tây cả dập châu phát sinh náo động lớn bao quát cuối cùng dũng giả hẹn rộ hướng hắn bổ ra một kiếm kia đúng rồi các ngươi chỗ tù binh cái kia dâu đỏ kỳ thật cũng là bởi vì lần kia náo động phản bội chạy trốn đi ra triệu càn khôn cười cười hắn xác thực coi là trên đường lớn nhất lưu cao thủ nhưng cũng giới hạn tại nhất lưu võ sĩ ở trên hắn cường giả đỉnh cao còn có rất nhiều cũng bao quát những cái kia kinh khủng hồng hoang cự thú đều không phải là các ngươi kia cái gọi là hạm đội vô địch có thể chống đỡ triệu càn khôn nói tới sự tình quả thật làm cho người không thể tưởng tượng nhưng hắn ngự khí bình tĩnh an k h ấ p rõ ràng cùng vô số người đã từng quen biết ưu sân tức sĩ có thể nhìn ra được một người nói là nói thật hay là lời nói dối đặc biệt là thấy được miệng tiếp đạn thần kỹ về sau triệu c à n khôn lời nói liền càng thêm có thể tin xem ra lần này v i ế n trinh thật là một trận từ đầu đến đuôi trò cười ưu sân thở dài ngằng đầu nhìn về phía triệu c à n khôn như vậy ngươi lại nhìn chúng ta bên nào đổ cất giữ đâu triệu c à n khôn cười cười chính là ngươi từ hoàng gia nhà bảo tàng cầm về cái t i ế chống không kỷ nguyên bàn phím chương chín thiếu thôn lẫn phím ố nghe k nói triệu càn không tìm kiếm chống không kỷ nguyên di vật hữu sân lập tức nghĩ đến có lẽ tại mấy ngàn cây số bên ngoài đại lục mới cũng kinh lịch kia đoạn chống không kỷ nguyên có lẽ từ bọn hắn di tích bên trong có thể được đến liên quan tới đoạn lịch sử kia dấu vết để lại chân chính nhà mạo hiểm chính là như vậy bọn hắn cùng nhà khoa học đều thật sao xem ra khác biệt đại lục tao nộ vẫn là khác biệt ta nhưng chúng ta bên kia một nghìn năm trước cũng phát sinh một kiện đại sự triệu càn khôn lời nói xoay chuyển bất quá đối với chuyện khi đó chúng ta từ đầu trí cuối ghi xuống cái gì hữu sân tức sĩ giật nảy cả mình lập tức trên mặt lộ ra cùng nhiệt tiêu dung là cái gì lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì không chỉ là hắn một bên xính lờ cũng kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn nàng mặc dù nghe nói ác ma xâm lấn sự tình nhưng là triệu cản không chỉ là nói cho nàng căn cứ phỏng đoán còn có nửa năm sẽ có một đám dị giới được xưng là ác ma quái vật xâm lấn thế giới cho nên bọn hắn mới muốn mở ra thiên đường c h i môn dẫn đạo chính nghĩa thiên sứ hạ giới hỗ trợ đối kháng ác ma Cái này mang trên h e o õ r thực n n thoại t h tế đây cũng là vĩnh diệu đảo các pháp sư thờ phụng quan điểm nhưng xin l cũng không biết ác ma xuất hiện chu kỳ là một t n g trăm linh năm lần trước ác ma xuất hiện thời điểm vừa vặn đối ứng bảy bị lòn trống không kỷ nguyên tuổi trẻ nữ tiến sĩ cùng lớn tuổi là mạo hiểm ra đều đầy có lòng mong đợi nhìn qua triệu càn khôn lao triệu liền chậm rãi nói ra tư liệu lịch sử ghi chép bên trong cái kia tuyệt vọng niên đại phát sinh cố sự nói như vậy b ầ y bi lòn rất có thể cũng từng tao nổ qua ác ma s ầ m lấn xin lờ kinh ngạc nói hiện tại xem ra chí ít ác ma là biết b ầ y bi lòn tồn tại triệu càn không chỉ là tỉ lì ổng tướng quân phun ra ác ma n h u ễ n trùng sự kiện kia nếu như ngàn năm trước bọn chúng cũng biết lời nói không có lý do buông tha nơi này lại có loại sự tình này hữu sân tức sĩ càng là kinh hãi vô cùng hắn đột nhiên linh quang lóe lên đi đến trước bản sách lấy qua kêu bản đối không bạch kỷ nguyên đoán thư tịch vậy có lẽ trong quyển sách này suy đoán mới là tiếp cận nhất hiện thực ngàn năm trước ác ma xuất hiện hủy diệt cổ bảy bi lòn văn minh nuôi nốt nhân loại hút linh hồn làm đồ ăn nhưng là về sau nhưng lại không biết bởi vì cái gì rời đi không đúng có lẽ bọn hắn rời đi cũng là bởi vì thiên đường hiệu sần tức sĩ lập tức não đại động mở chúng ta cổ đại tiên dân mở ra thiên đường chi môn để thiên sứ xuất hiện đánh bại ác ma cho nên thiên đường chìa khóa mới xuất hiện tại bảy bi lòn đại lục r ấ từ thú phỏng vị cái ệ u càn kêu gọi tỉ lỉ ẩm tướng quân đến xem ác ma tại bảy bị lòn vẫn có thế lực còn s ấ t lại hiệu trùng thậm chí thẩm thấu tiến vào quân đội cao tầng lần này v i ê n trinh nói không chừng chính là ác ma từ đó x ố i r ụ c hy vọng bảy bị lọn hà tây cả g i p châu đấu cái lưỡng bại câu thương n g ư ơ i bây giờ đem ác ma tin tức đem ra công khai sẽ chỉ có hai loại khả năng triệu càn không dối ra hai cái ngón tay thứ nhất dẫn tới những cái kia ác ma tín đồ trả thù đối ngươi tiến hành c h ế n ép hãm hại thậm chí ám sát ta nghe nói ngươi tại bảy bị lọn là đại chúng thần tượng mà lại thân thủ cũng là nhất đẳng nhưng ở địa ngục ma pháp trước mặt những này cái gọi là danh vọng địa vị còn có ngươi kia đáng thương thuật phòng thân cùng giấy không sai biệt lắm đến nỗi thứ hai nha ác ma còn có mấy tháng liền muốn xâm lấn bọn chúng khả năng chính cần chế tạo khủng hoảng bất an náo động quan điểm của ngươi tại bọn họ trợ giúp dưới khả năng tạo thành xã hội dung chuyển đến lúc đó đại quân ác ma tiếp cận thời điểm bởi bị lọ năng lực chống cự cũng liền càng phát ra nhỏ yếu kia chẳng lẽ ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn a w i l s o n tức s i cắn răng nói duy nhất phương pháp chính là tìm những cái k i a ngươi tuyệt đối tin q u a được chính phủ cùng quân đội cao tầng để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng nhưng ta đoán ngươi khẳng định phân biệt không ra ác ma tín đồ ngụy trang lại hoặc là nói đến đây triệu càn khôn cười cười cái gì cũng không làm chờ ta đi qua thiên đường thu thập hết những cái kia ác ma về sau hai nạn tự nhiên là giải trừ có hay không ngươi nói nhẹ nhàng như vậy a xin lờ trong giọng nói lộ ra hoài nghi ngươi cho rằng ta chủ nhân là ai a soái không vui những cái kia cái gì địa ngục ma vương cũng không phải chưa từng tới chủ thế giới đều đã bị chủ nhân nhẹ nhom thu thập hết rồi lại đến mấy cái cũng đều là đưa đồ ăn ta không phải chất vấn thực lực của hắn được chứng kiến a soái tướng ăn về sau xin lờ bản năng e ngại cái này hất lên ra người côn trùng quái vật nghe xong hắn b á o nổi lập tức liền sợ xuống dưới chỉ là loại kia đại quy mô chiến tranh ta cảm thấy một người lực lượng cuối cùng có hạn Tốt. tức tất tình ta chặt thời Ta tạo thành chìa khóa, tiến về thiên đường. Cứ như vậy tin tưởng ta Triệu một trước tới thiên tại, ta huống đối Wilson nhiên phải gian đi. đi người Ngươi nói rồi. Khôn cười cười nói, một giờ ngươi cái loại Liền hiện lời nói để, đối với lấy là sĩ sứ cho đứng khẩn như chúng nắm bàn chóng đường. như can khôn căn bản không nghĩ hình vấn như cứ cấp các chìa có ác đem đó, đề để, gì dậy, vậy, vậy phím khóa, mau về ra, ma, xem à. ta t i người t ư ở n Siller. Wilson tức sĩ cười nói, phụ thân của nàng thi đấu mâu ngươi tiến sĩ, là ta gặp qua nhất cơ người, nữ nhi của hắn khẳng định cũng không kém. Mà lại, ta hiện tại có lựa chọn、A. Ngươi có thi lại, tại phụ gặp ta trí ta mâu của cơ của qua lựa A. là Mà đấu kém. sĩ, dạng này lực lượng căn bản không cần thiết cả ta còn nguyện ý bình tâm khí cùng cùng ta giảng đạo lý mà không phải minh mạnh vừa vặn nói rõ ngươi nói rất có thể là thật ngươi đây phải cảm tạ xin lở tiểu thư triệu càn không ú n bay ta ngay từ đầu là dự định ăn cướp trắng trợn tại h u y sân tước sĩ an bài xuống rất nhanh tổng quản liền sai người chuyển đến cái kia bàn phím thứ này kích thước rất lớn s o triệu c à n k h ô n trí nhớ kiếp trước bên trong máy tính bàn phím phải lớn gấp đôi mà lại toàn thân từ đặc thù kim loại chế tạo phân lượng rất nặng triệu c à n khôn đưa tay vớt ư ve qua khóa mũ đầu ngón tay chuyển đến bóng loáng băng lãnh xúc cảm một màn này thấy s ầ n tức sĩ sắc mặt r ấ t mạnh chúng ta bình thường là mang theo găng tay đi sở mang găng tay liền chưa hẳn có thể phát huy tác dụng triệu c à n khôn cười nói cái này bàn phím rõ ràng sử dụng đặc thù kim loại chế tác có tốt đẹp ma đạo tính hẳn là phải phối hợp ma pháp sử dụng mang găng tay sẽ giảm xuống hiệu suất thì như dạng này nói triệu c à n khôn đầu ngón tay ma lực bành trướng chuyển đến qua toàn bộ bàn phím khóa mũ đột nhiên nhận cảm ứng phảng phất thông điện nhất dạng sáng lên trói lọi q u a n mang có loại sự tình này w i l s o n rất là kinh ngạc đối triệu càng k h ô n lời nói càng thêm tin tưởng không nghi ngờ hở triệu càng k h ô n đột nhiên xứng sở hắn chú ý tới tại trên bàn phím có một cái khóa không có sáng đây là có chuyện gì hắn đưa tay đi v ố t ve cái kia khóa mũ cảm thụ được nó nguyên tố cùng xúc cảm cuối cùng xác định nguyên nhân đây không phải đạo ma kim thuộc là phổ thông thiết chế cái này khóa mũ bị người dỡ xuống đi đánh cháo triệu c à n khôn h i mắt thiên đường chi môn ai cũng không có mở qua chìa khóa mảnh vỡ cần bao lớn hoàn trình tính ai trong lòng cũng không có số một gái nho nhỏ ân phím có lẽ không ảnh hưởng toàn cục có lẽ liền có thể trở thành đại môn không cách nào mở ra kẻ cầm đầu lilith có thể cảm ứng được gái này khóa mũ tồn tại sao lilith vươn tay ra vớt ve bàn phím sau đó lắc đầu quá nhỏ chỉ có thể xác nhận còn ở lại chỗ này gái đại lục ở bên trên cảm ứng rất mơ hồ nếu như khoảng cách gần một chút cũng có thể tìm tới triệu can k h ô n nhịu nhữ mày nhìn về phía hữu sần thứ này tại ngươi nơi này không có bị tháo bỏ xuống qua không có hữu sân phi thường chắc chắn từ khi ta từ hoàng gia nhà bảo tàng mang về về sau một mực tại nơi này triển lãm đã không có mất t r ộ n cũng không có phá giải qua nếu như hoài nghi có vấn đề chỉ có thể đi hoàng gia nhà bảo tàng chỗ nào tra tìm đ i chép hữu sân tức sĩ sờ lên cái c ằ m dù sao văn vật có lẽ đào được thời điểm liền có không trọn vẹn để cho tiện nghiên cứu tạo một cái giả thay thế khuyết t ổ n khóa mũ cũng có khả năng không có khả năng lần này nói chuyện lại là lilith hấp huyết quỷ chân tổ chỉ chỉ cái kia không sáng khóa mũ cái chữ này mẫu là chính xác nếu như ban sơ liền thiếu thốn không có khả năng bổ sung chính xác chữ cái có đạo lý triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu nhìn về phía lilit cái này trên bàn phím đến cùng là văn tự gì thiên đường văn tự lilit hồi đáp tất nhiên khóa mũ thất lạc xem ra triệu càn không chỉ có thể đi một chuyến ở vào thủ đô bảy bị lọn thành hoàng gia nhà bảo tàng chuyến này w i l s ầ n tức sĩ cũng xin cùng đi đối với kia đoạn trần phong lịch sử hắn cũng rất tò mò mà lại thứ này là hắn từ nhà bảo tàng mang về nếu có vấn đề gì hắn đi tìm cũng danh chính ngôn thuận bất quá bây giờ trả ra phát không được b hôm, hôm nay nếu như có thể thông qua một trận nho nhỏ diễn thuyết câu lên các nàng đối học tập hứng thú ta cảm thấy vô cùng quang vinh triệu càng không nghe nói gật đầu đồng ý bất quá ta đến nhắc nhở ngươi chúng ta hành trình khả năng so sánh nhanh ngươi ngươi một cái diễn thuyết thời gian có lẽ chúng ta đã đến sẽ không như thế khoa trương đi hữu sân tức sĩ cười nói nơi này khoảng cách thủ đô thế nhưng là có hơn một n g h n km đâu triệu càn khôn núi bay từ chối cho ý kiến giữa trưa hữu sân tức sĩ mệnh lệnh bếp sau đã làm một ít cả gạo lạ thành đặc sắc mỹ thực chiêu đãi triệu càn khôn đám người cơm trưa không thể không nói nơi này đồ ăn thật đúng là không bằng cái khác mấy cái đại lục tốt hương vị bởi vì liên hệ chặt chẽ cái khác mấy khối đại lục có thể hưởng dụng nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều loại đa dạng chỉ cần có tiền ngươi ngồi tại sư tâm đế quốc cũng có thể ăn vào k h u n rồi cơm đ trưa hữu ị sân tước sĩ tiến về nhà bảo tàng chính sảnh cho chở đã lâu các học sinh diễn thuyết không thể không nói vị này đại mạo hiểm ra quả thật có kinh người mỹ lực những thiếu nam kia các thiếu nữ vừa thấy được hắn đều nhảy cấn hoan hô nghe giảng bài thời điểm đều đầy mắt tiểu tinh tinh mà hữu sân khẩu tài cũng thực không tầm thường tình cảm dạng dào r õ n g dạc vì những người trẻ tuổi kia vẽ ra một bộ khoa học cùng văn hóa mỹ lệ bức tranh hết thể chuẩn bị sẵn sàng hữu sân thu thập chút hành lễ mang theo nam bột tìm đến đến triệu càn côn chúng ta lên đường đi là khinh khí cầu vẫn là xe lửa triệu càn côn nhìn một chút phía sau hắn nam bột cùng dương hành lý nếp miệng đều không cần đem ngư người hầu cùng hành lý để xuống đi chúng ta đến trên sân thượng xuất phát sân thượng hữu sần tức sĩ không hiểu nhưng vẫn là đi theo lên trời đài sau đó ở trước mặt của hắn triệu càn khôn cái kêu anh tuấn đến không giống người sống nam nhân đột nhiên biến thành một cái kinh khủng quái vật dù là cả đời bốn phía mạo hiểm hữu sần cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhật liên tiếp lui về phía sau hắn theo bản năng nhìn về phía s i l e r phát hiện cô nương này mặc dù cũng sắc mặt khó coi vẫn còn tính bình tĩnh hiển nhiên không phải lần đầu tiên đ ạ p kết quả là tại hữu sần nhà bảo tàng nóc phòng một cái cự đại quái vật đằng không mà lên mang theo một cái vương b ư c đầu gỗ hộ hướng phía phương nam bay đi mắt thấy một màn này c ả gạo lạ thành cư dân cũng đều giật nảy mình nhưng sau đó đều nhao nhao chuyển tuyết đây là hữu sân t ứ c sĩ mới huân phục quái vật loại hình trong lúc nhất thời trở thành thành nội lửa nóng nhất để tại câu chuyện chương mười bảy bi loan thành a x o á y lôi kéo nhà gỗ nhỏ lao vùn vụt tại bảy bi lòn đại lục trên không nhà gỗ mười phần tinh xảo không chẳng những có v ế t tường trên trần nhà còn có tản ra huỳnh quang đ ó a hoa xung quanh còn hữu dụng trong suốt cánh hoa phong kín cửa sổ chẳng những cứng cỏi mà lại mềm mại sờ lên so lạnh lẽo cứng rắn pha lên muốn thoải mái hơn cái này khiến hữu sân t ư sĩ có bay, bay m ộ、like、thế l o nhưng là hắn tựa ở bên cửa sổ vừa qua khỏi hai giờ liền thấy phía dưới một tòa cự đại thành thị trong thành có một tòa bắt mắt tháp cao cái này mang tính tiêu chí công trình kiến trúc cả nước nghe tiếng là bởi bị lọn đế quốc thành thị lớn thứ tư tháp cao chi thành tháp văn thành dựa theo địa đồ tòa thành thị này hẳn là khoảng cách cả gạo lạ thành ước chừng năm trăm km lúc này mới hai giờ liền đạt tới nơi này đây chẳng phải là nói trước khi mặt trời lặn bọn hắn liền có thể đến đế đô rồi nhìn mà than thở hữu sân lắc đầu tán thán nói chúng ta b ấ y bị lọn tự xưng là khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh cường thịnh từ khi phát hiện đại lục mới tung tích đến nay một mực lấy cường giả tự cho mình là không nghĩ tới trên đời này còn có thần kỳ như thế mà pháp chúng ta tự hào khoa học kỹ thuật quả thực là cho cười cũng đừng nói như vậy triệu càn khôn cười nói ma pháp cũng không phải nghĩ cái gì đến cái gì nằm mơ ban ngày trong này cũng có nghiêm cẩn lý luận cùng đàn c ư ớ p tại cái khác đại lục ma pháp sư cơ bản cùng đại học giả cung cấp nhất định phải có phong phú chi thức thông minh đầu não mới có thể học được chỉ có thể nói các ngươi khoa học kỹ thuật cùng chúng ta ma pháp là đi tại phương hướng khác nhau hai cái kỹ thuật lộ tuyến hữu sần tước sĩ nhìn về phía triệu càn khôn vậy ta có thể học ma pháp sao triệu càn khôn nhung b a i chỉ sợ không được cái này vẫn tương đối xem thiên phú bậy bị lon người tựa hồ so cả dược châu ít người vài thứ thân thể không đủ khỏe mạnh ngay cả học tập năng lực ma pháp cũng không có w i l s o n tức sĩ lắc đầu kết quả là chúng ta bày bị l o à n người chú định chính là loại kém chủng tộc sao ma pháp mặc dù thần kỳ tại c ả r à o đại lục cũng là chỉ có số ít người có thể nắm giữ kỹ thuật triệu càn khôn nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt lộ ra hướng về nhưng là khoa học kỹ thuật nếu như phát triển bắt đầu thế nhưng là người người đều có thể được lợi w i l s o n nhãn t ỉ n h sáng lên ngươi nói là chúng ta kỹ thuật phát triển tiếp cũng có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả ta biết một chỗ triệu càn khôn cười nói nơi đó phi hành khí có thể so t h a nhâm chạy còn nhanh hơn trong vòng một ngày liền có thể vượt ngang hơn vạn km đại lục mà lại bình dân bách tính cũng có thể c ư ớ i ở nơi đó mọi người cách xa nhau vạn dặm cũng có thể giống như mặt đối mặt đồng dạng trò chuyện nhìn thấy mặt của đối phương nghe được thanh âm của đối phương ở nơi đó tàu ngầm có thể lặn xuống đến mấy ngàn mét biển sâu phi hành khí có thể đem người đưa lên mặt trăng ở nơi đó mọi người có thể sử dụng nho nhỏ máy tính chế tạo ra đủ để lấy giả cháo thật thị giác kỳ quan để trong tưởng tượng thế giới hiện ra tại màn bạc lớn bên trên ở nơi nào một phát bom liền có thể san bằng một tòa thành thị một đạo laser liền có thể tinh tròn đả kích hơn ngàn km ngoài ý muốn mục tiêu ở nơi nào chỉ cần hòa bình mọi người liền cơ hồ không còn làm thức ăn phát sầu bởi vì một mẫu tình cảnh liền có thể sản xuất năm sáu trăm kg lương thực có loại địa phương này xin lờ cũng bu lại cái này triệu càng khôn thường xuyên sẽ nói một chút hư vô m ở mịt lời nói nhưng sự thật chứng minh hắn nói thường thường đều là thật có a triệu càng khôn hì hì cười nói mà lại theo ta được biết nơi đó tại nhiều nhất hai trăm n năm trước liền cùng các ngươi loại này dùng hơi nước động lực làm chủ yếu nguồn năng lượng thậm chí rất nhiều nơi còn không bằng các ngươi đâu nguyên lai、like. thế giới như thế lớn w i l s o n lắc đầu thở dài đáng thương ta đi qua mấy lần mưa to l ầ m đại hoa mạc liền lấy nhà mạo hiểm tự cho mình là hiện tại xem ra thật là hết ngồi đ á y giếng ta hy vọng nhiều chính mình trẻ lại hai mươi năm còn có thể đi xem một chút càng rộng lớn hơn thế giới à. sẽ có một ngày như vậy tích triệu c a n khôn hì hì cười nói ngay tại thái dương sắp xuống núi hoàng hôn thời khắc ngoài cửa sổ rốt cục thấy được một tòa dị thường to lớn phồn hoa đại đô thị nhanh đến hữu sân chỉ về đằng trước nơi đó chính là bảy bi l ò n thành mặt trời lặn dư huy phía dưới bảy bi l ò n thành phản phất một đầu hẩn nút cùng trên bình nguyên cự thú n ó nhìn qua cơ hồ có cả gạo lạ thành gấp ba lớn bị một đạo sông lớn chia làm nam bắc hai nửa trong đó nam bộ là mảng lớn khu công nghiệp từ đại lượng nhà máy to lớn máy móc cùng bước lên khói trắng ống khói tạo thành nhiều năm công nghiệp hóa để tòa thành thị này đặc biệt là hà nam khu cơ bản lâu dài bao phủ tại bạch sắc vụ mai phía dưới mà thành bắc thì là thành thị trung tâm nơi này đồng dạng có tường thành vòng vây nội thành bên trong ngoại trừ các loại ban ngành chính phủ còn có một tòa cự đại hoa lệ cung điện chắc hẳn chính là bảy bi lòn hoàng đế phủ đệ mà nội thành bên ngoài thì là chỉnh tề đường phố cao ngất cao úc hoa lệ kiến trúc sân thể dục các kịch viện tại cuối hướng bắc bộ chỗ dựa địa phương thậm chí còn có một tòa cự đại vô cùng cơ hội chiếm cứ cả tòa bảy bi lòn thành một phần năm công viên đẹp lệ đ ì n h viện bên trong cây xanh bao trùm còn đào có hồ nhân tạo giả sơn chờ một chút cảnh quan các loại kiến trúc cổ phát trang nhã lộ ra một cố lịch sử nặng nề cảm giác nơi đó chính là b ả bi lòn hoàng gia học viện xin lờ chỉ vào tòa kia đại công viên là ta trường học cũ hữu sân tức sĩ cũng cười nhẹ gật đầu hoàng gia nhà bảo tàng liền xây ở hoàng gia học viện bên trong nhà bảo tàng quán trưởng cũng chính là hoàng gia học viện viện trưởng cũng chính là chúng ta lần này cần thương lượng đối tượng rất tốt triệu càn khôn cho a xoáy phát cái chỉ lệnh cái này đại quái vật bắt đầu chậm rãi giảm tốc chậm rãi hạ xuống cuối cùng mượn bóng đêm rơi xuống bầy bị l ò n thành bắc ngoại ô muộn như vậy đều tan việc chưa triệu càn khôn nhìn sắc trời một chút xin l l lắc đầu nói trong học viện ban đêm cũng có giảng bài mà lại ban đêm cũng có rất nhiều học sinh cùng giáo sư sẽ tiến hành thí nghiệm đương nhiên viện trưởng đại nhân lúc này bình thường cũng không tại nhưng là trong viện bảo tàng sẽ có người trực ban ta trước khi lên đường cũng là cho viện trưởng đại nhân phát phong đ i ệ n báo hữu sân tức x i、si、nói bất quá ta hẹn chính là hai ngày sau không nghĩ tới tiến độ trước thời hạn nhiều như vậy vậy chúng ta chính là không mời mà tới rồi triệu c a n khôn cười nói không có việc gì có lẽ không cần làm phiền viện trưởng đại nhân chính mình liền giải quyết đâu mấy người hạ xuống địa phương khoảng cách học viện không tính quá xa rất nhanh đi tới cổng nương tựa theo x ỉ n lở căn cứ chính xác kiện thuận lợi tiến vào việc khu mà vừa tiến đến li li liền ngẩng đầu lên ta cảm ứng được cái k i a khóa mũ chính là ở đây chương mười một dưới mặt đất mật đàm tất nhiên ngay cả chân tổ đều nói như vậy xem ra cái đồ chơi này là chạy không được mấy người tại đêm tối trong sân trường một đường tiến lên trên đường thấy được không ít việc lấy đo vẽ bản đồ học sinh còn có một số hoa tiền nguyệt hạ tuổi trẻ t ì n h lữ rốt cục đi tới khí phái hoàng gia nhà bảo tàng tiền cảm giác càng gần li li li nhìn xem đại môn nói hẳn là liền tại bên trong nơi này có người trực ban xin lơ nhìn về phía triệu c à n khôn Có cần hay không hay tại a sau, tra an. đi đóng viên phải tìm tàng tác thương lượng một chút? trong tuần t nhà nhân công lượng Không quán cổng không bên còn cho là vào, bảo bảo gác về có ta chỗ này hắn không có đóng quán cái này nói chuyện triệu càng khôn cười ha ha đưa tay huyễn h ó a ra một đầu cây mây thuận khe cửa rối đi vào cuối cùng nở hoa kết trái sau đó quả đột nhiên vỡ tan thọ khắp ra một đoàn sương mù khói mù này vô khổng bất nhập chui vào gác cổng vọng rất nhanh cái k i a trực ban ra hỏa liền té xịu ở trên mặt bàn liền ngay cả trong đại sảnh tuần tra bảo an cũng đột nhiên mắt tối xâm lại bệch bịch ném xuống đất tiếng ngay trấn tiên ngủ được giống lợn chết đồng dạng triệu càn khôn lỗ hai bắt được trong quán đ ậ u tĩnh cười ha ha làm xong đi vào đi a soái tiến lên một bước liền đẩy ra khóa lại đại môn năm người cứ như vậy đường hoàng tiến vào nhà bảo tàng nhìn thấy nằm ngáy ho ho các cổng còn có nằm tại sảnh triển lãm trung ương t r ồ n g vó lên trời đèn báo đều ném đi bảo an hữu sần tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thán nói có dạng này thuận tiện năng lực trên thế giới này còn có cái gì có thể đỡ nổi triệu càn khôn kỳ thật không cần loại năng lực này cũng không có gì có thể ngăn cả ta lao triệu phủ chính đèn báo để phòng phát sinh hỏa hoạn cười ha ha nhưng người nào để cho ta là cái yêu thích hòa bình người đâu tiến vào nhà bảo tàng ly lit cảm ứng càng phát ra m á h liệt phương hướng cũng càng thêm rõ ràng năm người thuận nàng chỉ dẫn một đường tiến lên xuyên qua cái này đến cái khác s ả n h triển lãm cuối cùng đi tới gian tạp vật cổng như thế nào là gian tạp vật chẳng lẽ nói khóa mũ là không cẩn thận đụng rơi bị coi như rác rửa bỏ ở nơi này w i l s o n c a o mày nói không biết vào xem triệu càng khôn lên tiếng c h à o một bên a xoáy đi tới trực tiếp đem khóa lại gian tạp vật môn thao xuống tới mấy người đi vào về sau nhìn thấy chất đầy cả phòng các loại tạp vật đều nhìn về nhìn l l i i triệu h Hấp huyết tổ quỷ chân nhìn càng k h ô n nhịu nhũ mày một bên a xoáy đang muốn đập mạnh nát sàn nhà lại bị hắn ngăn cản chỉ gặp hắn giơ ngón tay lên đầu ngón tay sinh ra một cây sợi đ ằ n g một phân thành hai hai phân thành bốn phảng phất dễ chùm đồng dạng trải trên mặt đất rất nhanh đã tìm được khe hở thuận tiềm nhập dưới mặt đất dưới mặt đất là một cái bí mật thông đạo triệu c à n không nói dưới đất dây leo phía trước sinh ra truyền âm hoa có thể đem phía dưới thanh âm chuyển đến phía trên tới dây leo dọc theo thông đạo một đường xâm nhập rất nhanh đụng phải một cái cửa ngầm thuật khe hở chui vào dây leo phía trước c ả m quang khí quan nhận lấy kích thích có một cái phòng bên trong đèn sáng triệu càn khôn làm lấy tường thuật trực tiếp cùng lúc đó t r u y ề n âm hoa chuyển đến tiếng nói chuyện đây là ngươi không phải nói lúc trước cho tiêu hủy a nghe được câu này xin lơ mở to hai mắt nhìn đây là viện trưởng thanh âm cũng là nhà bảo tàng quán trưởng triệu càn khôn lông mày nhớ lên không sai viu x u n cũng gật đầu xác nhận lúc này chuyên hoa bên trong âm l ạ i tới truyền một c â u Thế này h ư n g l kia dù sao cũng là chống không kỷ sao cũng chống n g là u ê n viện ă n không đành lòng vật Ta thật A. hủy h sự là o ạ l i trưởng thanh nhâm g trước n vang lên lần nữa ta cho ngươi biết trước đó bệ hạ hạ lệnh muốn hủy đi toàn bộ bàn phím là ta liều chết quyên can mới đồng ý để ngươi chỉ tiêu hủy một cái khóa mũ bây giờ ngươi nói cho ta cái này khóa mũ ngươi cũng vụng trộm lưu lại ta đã từng là ý đồ tiêu hủy qua lịch sử giáo sư giải thích thế nhưng là thứ này chất liệu hết sức đặc thù cứng rắn vô cùng còn nhịn nhiệt độ cao ta liền mớn đây nhất định rất chân quý hơn nữa còn có lịch sử giá trị liền vụng trộm lưu lại việc này ngươi là thế nào biết đến ta cùng ai cũng không nói qua a ta làm sao biết viện trưởng nói buổi trưa hôm nay bệ hạ đột nhiên triệu kiến ta hỏi chuyện này ta còn cùng hắn đánh cược k i ê u bàn phím tuyệt đối không phải hoàn chỉnh nhưng là trong lòng không chắc không nghĩ tới ngươi thật đúng là lừa ta viện trưởng a đây chính là trọng yếu văn vật ta cảm thấy không thể như thế liền phá đi a hai người còn tại cái lộn phía trên mấy người đại khái nghe rõ không biết nguyên nhân gì nhiều năm trước bệnh bị lỏn hoàng đế đã từng hạ lệnh phá hủy cái này bàn phím cuối cùng bị đau lòng văn vật các học giả xuống dưới nhưng là làm thỏa hiệp muốn phá hủy một cái khóa mũ không thể để cho nó bảo trì hoàn chỉnh nhưng là kết quả bởi vì vị này nhà lịch sử học không đành lòng hắm chỉ là đổi khóa mũ nhưng không có tiêu hủy chính phẩm mà là len lén giấu đi nói như vậy hiện tại khóa mũ ngay tại hai người này trong tay nghĩ tới đây triệu càn khôn cũng không cần lại lén lút dây leo trực tiếp bành trướng t ă n g sinh đem tầng hầm môn trứng mở đồng thời cũng luồn vào đi bắt lấy ngay tại mật đảm hai người kia chuyện âm hoa bên trong chuyền ra sợ hãi hoa hoa tiếng q u a y khiếu triệu càn khôn mang người đi vào thông đạo dưới lòng đất đi tới mất thất thấy được hai vị lao học giả hắn khoác tay một cây cây mây vươn ra cuối cùng kẹp lấy một cái kim loại khóa mũ chính là trên bàn phím thiếu thốn viên kia t u t vật tới tay triệu càn khôn vẫy vẫy tay a xoáy mở ra bao p h ủ đem bàn phím lấy ra triệu càn khôn nảy ra hạ cái k i a thép chế khóa mũ đem cái này ấn đi lên sau đó đưa tay phất qua bàn phím ma p h á p quang mang lấp lánh bắt đầu lão viện trưởng cùng lịch sử giáo sư gặp kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn đây chính là hoàn chỉnh bàn phím làm sao lại phát sáng xin lờ đi tới tiếp xuống ta muốn nói sự tình khả năng rất khó lấy tiếp nhận nhưng đây đều là thật a lần sắp d ì n h hào c a p bờ, liền phát sinh ở sáng hôm nay khoảng cách lộ ẩn càng hơn ngàn km bảy bị l o n h à n h tin tức còn không có chuyên ra cho nên nhìn thấy vốn nên đi theo đại quân viễn trinh x i n lờ hai vị lão nhân đều phi thường kinh ngạc mà về sau x i n lờ g i ả n g thuật đại quân thảm bại dị đại lục tồn tại chuyện ma pháp càng làm cho bọn hắn kinh hãi vặt vẩn đương nhiên hiện tại trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng c â y mây cũng không phải do bọn hắn không tin nghe hiểu không triệu càng k h ô n nhìn về phía hai vị lão học giả vậy kế tiếp đ ổ i t a hỏi hoàng đế vì cái gì muốn tiêu hủy cái này b ả n phím chương mười hai vậy chỉ có thể đi hỏi một chút hoàng đế hoàng đế vì cái gì muốn tiêu hủy cái này bà phím đối mặt triệu c à n k h ô n vấn đề hai vị thầy giáo già hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là viện trưởng trả lời cái này nói cho cùng ta cũng không rõ lắm đại khái là hơn bốn năm trước kia đi cái này bàn phím còn ở nơi này triển lãm thời điểm hoàng đế bệ hạ đột nhiên triệu tập chúng ta muốn hủy đi nó nguyên nhân cụ thể bệ hạ cũng không có nói vẫn là tại sự kiên trì của ta g i ớ i bệ hạ mới thỏa hiệp cuối cùng đáp ứng chỉ hủy đi một cái khóa mũ là được rồi nhưng là hôm nay giữa trưa bệ hạ đột nhiên lần nữa nhắc lên chuyện này ta mới biết được nguyên lai、like、cái này khóa mũ cũng còn chưa bị hủy rơi nói lão viện trưởng nhìn về phía bên người lịch sử giáo sư d o a đến cái này thầy giáo giả u ộ t cổ lại không có hủy đi là được rồi triệu càn khôn ha ha cười nói đây chính là mở ra thiên đường c h i môn trọng yếu đạo cụ là phải dùng đến đối kháng sắp xâm lấn địa ngục quân đội nếu như bị ngươi hủy đi toàn bộ bảy b ì lọn đại lục đều muốn chơi xong cái gì lão viện trưởng nghe xong giật mình liên quan tới át ma thiên sứ loại hình lời nói vừa mới x ì n h lờ cũng đề cập tới là một vị chủ nghĩa duy vật học giả lúc trước hắn đối với mấy cái này quỷ thần mà nói là khịt mũi coi thường nhưng bây giờ giống như quỷ thần tồn tại trong truyền thuyết ma pháp thần kỳ đều xuất hiện ở trước mắt cũng hắn không thể không tin lại có loại sự tình này hai vị học giả trong lòng nghĩ mà sợ chúng ta kém chút làm hại đại lục bị ma quỷ hủy diệt thế thì không nhất định triệu càng khôn móc móc l ô thai ác ma có thể hay không hủy diệt các ngươi còn hai chuyện thật xa tới để cho ta hai tay chống không trở về lao tử dưới cơn nóng giận cũng không nhất định làm ra chuyện gì tới a hai người nghe đều lộ ra thần sắc nghi ngờ một bên xín lờ tiến lên nói bổ sung ác ma ta còn không có gặp qua nhưng ta tin tưởng hẳn là sẽ không so cái này nam nhân càng kinh khủng triệu càn k h ô n đưa tay mơn t r ớ n bàn phím đột nhiên hạ lệnh hủy đi cái này như thế xem ra vị hoàng đế này bậy hạ hẳn là biết bàn phím tác dụng chẳng lẽ cũng là ác ma tín đồ cái này cũng nói t h ô n g được căn cứ xin lở thuyết pháp bị ma trùng lây nhiễm tỷ lệ ổng tướng quân thế nhưng là kiên định trung hoàng đảng vậy hoàng đế cùng ác ma có liên quan khả năng cũng rất lớn vậy cũng không đúng cái này bàn phím đặt ở hoàng gia trong v i ệ n bảo tàng mấy trăm năm nếu như hoàng tộc thật bị ác ma ô nhiễm cái này bàn phím tuyệt đối không sống tới hôm nay đừng nói cái gì tài liệu đặc thù không dễ phá hư loại hình một cái hơi nước thời đại công nghiệp văn minh làm sao cũng có biện pháp đối phó một cái bàn phím dầu gì đem nhiều như vậy khóa mũ kéo xuống vung đến trong biển rộng triệu càng k h ô n liền xem như dẫn chân tổ cũng đủ tìm mấy trăm năm đi vì cái gì đột nhiên tại bốn năm trước muốn phá hư bản phím đâu mấu chốt nhất là bị các học giả chất vấn phá hư văn vật về sau còn thỏa hiệp đồng ý chỉ đổi một cái khóa mũ đây rốt cuộc là cái gì thao tác những vấn đề này tại triệu càng k h ô n trong đầu chuyển vài vòng cuối cùng ra kết luận chỉ có tự mình đi gặp một lần vị hoàng đế này mới có thể tìm được đáp án cái gì người muốn đi gặp hoàng đế xin lỡ nghe giật này cả mình lập tức nghĩ nghĩ cũng đúng xác thực hẳn là tìm bệ hạ hỏi một chút cái này ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi xin làm về nước quân viễn trinh cố vấn bệ hạ hẳn là sẽ gặp ta ta cũng có thể hỗ trợ w i l s o n tức sĩ nhẹ gật đầu ngày mai là có thể yết kiến bệ hạ chờ không được nữa triệu càn khôn ha ha cười nói ta hiện tại liền đi một chuyến hoàng cung hiện tại mấy người giật mình viện trưởng kêu lên hoàng cung thế nhưng là có trọng binh c h ẩ n lấn giữ ngươi tùy tiện đi vào sẽ bị xem như thích khách đến lúc đó khả năng gây nên ngoại giao vấn đề cho nên triệu càn khôn nhìn một chút cái này đầu góc còn không có quá quay tới lao đầu cho nên hắn lúc này mới nhớ tới x í n lờ lời nói bậy bị lỏn đã coi như là quốc gia thua trận mà nam nhân trước mắt này càng l à c ó áp đảo bọn hắn văn minh phía trên lực lượng yên tâm ta chính là đi hỏi một chút triệu càn khôn cười nói chỉ cần hắn không phải ác ma ta liền sẽ không tổn thương hắn kia、yeah. nếu như hắn là đâu một mực trầm mặc lịch sử giáo sư sợ hãi hỏi vậy dĩ nhiên có đúng vậy xử lý phương pháp triệu càn khôn cười ha ha nhấc chân liền muốn rời khỏi ai ngờ lúc này lý lịch đột nhiên kéo hắn lại góc áo triệu càn khôn có chút kỳ quái nhìn một chút vị này hấp huyết quỷ chân tổ thế nào ta cũng cùng đi lý lịch nháy một đôi hơi có vẻ vô thần mắt to màu đỏ ta cũng có chuyện hỏi hắn triệu càn khôn lăng sừng sốt một chút lập tức cười đến vậy liền cùng đi chứ nói hắn chuyển hướng a x o á i xem trọng bọn hắn lấy được bàn phím chúng ta đi một lát sẽ trở lại nói xong hai người siêu từ mấy người trước mặt biến mất ngoại trừ a x o á i mấy cái này người bình thường thậm chí không thấy rõ bọn hắn làm sao rời đi không có yếu đối bấy bị lọn người liên lụy Hai vị thần thoại cấp người có quyền chui vào Hoàng cung còn không phải người vị vào một quyền Cung còn cấp có bởi ữ a bay ăn sáng. Bọn hắn trước mắt liền bay đến nội thành, cứ như vậy đường Hoàng vọt vào, thậm chí đều không có phát động cảnh phát báo. b chấp thậm chí mắt cứ có vọt đều vậy vào, vì hết thể đều quá nhanh vô luận là binh lính tuần tra vẫn là dò xét ra đa cũng không kịp phát hiện bọn hắn bậy bị lòn hoàng cung rất lớn nhưng hai người vẫn là rất nhanh liền tìm được hoàng đế vị trí không thể không nói đây quả thật là một vị rất chuyên nghiệp đ ế vương sắc trời đã tối y nguyên ngâm mình ở trong thư phòng đọc hồ sơ vụ án phê duyệt văn kiện triệu càn khôn phân ra hai cây cây mây mê đi cổng thủ vệ cùng lý lịch chậm rãi rơi vào cửa thư phòng cứ như vậy đẩy cửa đi vào hoàng đế nhìn qua ước chừng hơn bốn mươi tuổi dáng người rất tiêu chuẩn cân xứng cũng không có mặc những cái kê hoa lệ phức tạp quần áo tướng mạo cũng bình thường không có gì lạ nếu như đặt ở trên đường cái đại khái không ai sẽ cho rằng đây là thống trị một cái cự đại đế quốc người lãnh đạo tối cao nghe được động tĩnh hoàng đế ngẩng đầu nhìn lại phát hiện hai người về sau n h ữ n nhữ mày lập tức lộ ra một cái có chút n g o à i ý muốn t i ế u dung sao ngươi lại tới đây triệu càn khôn nghe nói xứng sở thầm nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ nhận biết mình không đúng chính mình hoàn toàn không có ấn tượng a đang tò mò ở giữa một bên lì lì đột nhiên tiến lên một bước hồi đáp ừ m tới nguyên lai、like、là tại nói chuyện với nàng triệu càn khôn nhìn về phía lì lì các ngươi nhận biết lì lì nhẹ gật đầu đối diện hoàng đế cũng từ bàn đọc sách đằng sau đứng lên đi vào lì lì trước mặt có chút túi đầu xuống thái độ tựa hồ rất kính cẩn nghe theo ta hôm nay cảm ứ n g được bàn phím bị người kích hoạt là ngươi làm sao lì lì lì lắc đầu quay đầu nhìn về phía triệu càn khôn hoàng đế nhữ nhữ mày vị này là muốn dẫn ta đi thiên đường người lì lì nhàn nhạt trả lời hoàng đế thính nghe hít mắt thế nhưng là thiên đường chi môn đã bị quan bế l ý l i ệ nhẹ gật đầu nhìn xem ánh mắt của hoàng đế cho nên chúng ta muốn mở ra nó chương mười ba người giám sát triệu càn khôn nghe hai người đối thoại phảng phất mở ra thiên đường chi môn giống như đi cổng cửa hàng nhỏ mua túi xì dầu đồng dạng đơn giản không không mở được hoàng đế lắc đầu ta đã phá hủy bàn phím không có bàn phím ngươi mở cửa không ra bàn phím chúng ta đã đã sửa xong l ý liệt h ả n như nói cái tia khóa mũ còn chưa bị hủy rơi chúng ta tìm được cái gì hoàng đế lúc này dốt c u c kinh ngạc lao ra hỏa kia thế mà g ạ ta t vì cái gì lilith hỏi tại sao muốn phá hư bàn phím tại sao muốn quan bế thiên đường chi môn hoàng đế nhìn xem lilith là thần ý tứ hoàng đế dùng bầy bi lọn ngữ bên trong chuyên môn chỉ thay mặt thần linh đại tử thần lilith nhữ nhữ mày hiển nhiên biết hoàng đế chỉ là ai thần tại sao muốn làm như thế ta cũng không biết hoàng đế lắc đầu bốn năm trước thần đột nhiên cho ta gửi tới tin tức muốn ta phá hư mở ra thiên đường chi môn chìa khóa linh kiện lúc ấy còn ở lại chỗ này khối đại lục ở bên trên chỉ còn cái này bàn phím ta cũng chỉ có thể xuống tay với nó chưa hề nói khác sao l ý li hỏi từ sau lúc đó liền không có lại liên lạc qua ta hoàng đế nghĩ nghĩ bất quá để cho ta hủy đi b ả n phím thời điểm từng nói một câu không thể để cho hắn đi lên ai l ý li thoảng qua hết mắt hắn hắn là ai không biết hai người đối thoại đến đây liền cứng đờ lúc này triệu càn khôn mới rốt cục cắm lên miệng ta nói các ngươi nói thần đến cùng là ai hắn là ai không thể để cho hắn đi đâu thiên đường sao vị hoàng đế này rốt cuộc là ai Ly Ly k hoàng ô n nói g gì, h đế coi ũ n g k như c vắng thảm i càn ô không n giận chỗ h p rồi ra hỏa này tựa hồ cũng có chút bản sự không phải phổ thông mấy bị loạn người tố chất thân thể thậm chí có thể cùng quán quân võ sĩ đánh đồng với nhau nhưng là đối mặt triệu càng không thần thoại cấp công kích vẫn còn vô chiêu không trí chi lực trong nháy mắt liền bị chế phục trả lời vấn đề của ta triệu càn khôn nhìn xem hai người hắn là thiên đường phái xuống tới người giám sát hoàng đế bị bắt làm tù binh về sau cũng không có khuất phục ngược lại là lì lìt rũ ra hắn thân p h ậ n trước người đem đến cho ta cỗ thi thể kia cùng hắn là giống nhau cao kiểu thiên sứ triệu càn khôn hiếp mắt nhìn về phía vị hoàng đế này trước đó pháp sư công hội sẽ trưởng an đức liệt từng nói qua cao kiểu vừa được triệu hoán tới thời điểm là rất ôn hòa tính cách về sau bởi vì công đoàn phép thuật nghiên cứu tài tính cách đại biến biến thành cái k i a tàn n h ẫ n t h í c h giết chóc cao kiểu nói như vậy vị hoàng đế này bệ hạ là một cái không có gia trục chặt thiên sứ hoặc là nói theo lời bọn họ là người giám sát người làm sao hoàng đế nhìn xem lilith tựa hồ đang trách cứ nàng tiết lộ bí mật mà lilith cùng hắn liếc nhau một cái hắn không có quan hệ hoàng đế nhữ nhữ mày ánh mắt bên trong lộ ra n g h i hoặc thế nhưng là rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía triệu càn khôn ngươi thả ta xuống ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi triệu càn khôn nhữ, nhữ mày thu hồi cây mây thư phòng lại khôi phục rộng rãi bất quá trong phòng bảy biện loạn thất bát ao trên b à n hồ sơ cũng bay khắp nơi đều là đoan chừng muốn thu thập cần thật lâu rồi hoàng đế sửa sang lại một chút cổ áo ngồi tại sau cái b à n gom một chút tán loạn văn kiện đối triệu c à n không i ơ tay lên một cái mời ngồi đi triệu c à n khôn hơi nghi hoặc một chút ngồi dưới nhìn xem hoàng đế lại nhìn một chút l i l i t có chuyện gì hỏi hắn l i l i t nói ta bị nhốt hơn một ngàn năm g à n n rất nhiều tin tức đều rất l ạ hậu triệu c à n khôn ho một tiếng hỏi hoàng đế ngươi là thiên sứ dựa theo mặt đất văn minh đến xem hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy hoàng đế nhẹ gật đầu nhưng chúng ta chân chính danh tự hẳn là người giám sát nói hắn lại dùng t a y cạ dật châu tiếng thông dụng cùng đại chu tiếng phổ thông lặp lại một chút s ư n g hô thế này bảo đảm triệu càn không có thể nghe hiểu được người giám sát giám sát cái gì giám sát trên mặt đất văn minh sinh thái chiến tranh các loại sự t ì n h các loại hoàng đế giải thích nói tỉ như nói ta ta chính là để bảo đảm b a b y lọn có thể vận chuyển bình thường mới bị p h á xuống tới hơn một ngàn năm trước cổ b ầ bi lọn văn minh bị ác ma tập kích cơ hồ triệt để hủy diệt trên phiến đại lục này thân thể con người yếu đuối lại không cách nào nắm giữ ma pháp dựa vào chính mình lực lượng căn bản không có khả năng phản kháng ác ma vì phòng ngừa bẫy b í lòn đại lục trở thành ác ma ở nhân gian c ư điểm thiên đường rốt c ụ c quyết định xuất binh hạ giới đánh tan chiếm cứ tại trên khối đại lục này ác ma đồng thời lợi dụng thiên đường kỹ thuật chế tạo đủ để mở ra thiên đường chi môn trang bị trợ giúp bọn hắn tùy thời liên lạc thiên đường để văn minh khôi phục thế nhưng là về sau thiên đường phát hiện những n à y nhân loại trải qua t a i họa ngập đầu về sau thay đổi mười phần c u n g nhiệt một bộ phận người đối thiên đường cực đoan sùng bái Một nhóm người khác thậm chí vọng tưởng công chiếm tưởng thiên người vọng công khác chí để ư đường đường đường ờ n cùng thiên đường quyết định, xóa đi bí lòn đại lục liên quan tới thiên đường vết tích, đem thiên đường chi môn mở ra trang tàn đến các nơi trên g giải giới. trộm thuật. quyết tới vết tích, mát thế ra đem mở mở, lấy lục bầy kỹ chi phá Cuối các đi đại đ bị xóa bì bọn hắn quên mất ác ma quên mất thiên đường ngược lại tôn sùng khoa học kỹ thuật cái này có trợ giúp để bọn hắn càng thêm lý tính vì dẫn đạo bọn hắn thiên đường phái hạ người giám sát trở thành lãnh tụ của bọn họ đây cũng chính là ta nói như vậy ngươi tại bảy bi lọn sinh tồn hơn ngàn năm triệu c à n không những mày dạy như vậy thọ hoàng đế liền không có gây nên qua b ả y bị l ò n người ngờ vực vô căn cứ sao không chỉ ta một cái hoàng đế lắc đầu chúng ta hết thể có năm vị người giám sát nhiều nhất chỉ có hai vị đồng thời xuất hiện dựa vào điều tiết bên ngoài thân giả yếu trình độ năng lực đồng thời đóng vai hoàng đế cùng hoàng tử những người khác ngủ đông mỗi qua mấy đời tuần hoàn một lần liền có thể lửa trời qua biển bất quá gần nhất theo chụp ảnh cùng điện ảnh kỹ thuật tiến bộ điểm ấy càng ngày càng khó ta chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện cùng ta cao tổ cha dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc bất quá miễn cưỡng giải thích được quá khứ dù sao huyết thống di truyền nha vậy ngươi hoàng hậu đâu triệu can khôn hiếu kỳ nói chỉ là người bình thường a còn có hoàng tử sinh ra cùng trưởng thành quá trình muốn làm sao che giấu phổ thông quý tộc nữ tính người giám sát nhẹ gật đầu ta sẽ lấy hoàng hậu sau đó dùng hoàng tử nhân tuyển cơ ỷ long phôi thai ngươi hẳn phải biết người giám sát là người sinh hóa đi thân thể của chúng ta là sống thể tổ chức cùng máy móc nội hạch hữu cơ kết hợp chúng ta sẽ đem cơ thể sống tổ chức nhân bản phôi thai rót vào hoàng hậu thể nội để nàng bình thường thai nén sinh con chờ nhân bản hoàng tử trưởng thành về sau liền đem hắn thay thế thành đời tiếp theo người giám sát như thế lặp lại chương mười bốn càn khôn dịu nị vở sản đội t h ắ n g hiểm ba triệu càn khôn lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ thật đáng thương nữ nhân thật đáng thương nhân bản b ả o bảo không có cách nào hoàng đế lắc đầu đây đều là vì tốt hơn quản lý quốc gia này cái văn minh này kia ác ma tín đ ổ là chuyện gì xảy ra triệu càn khôn tiếp tục hỏi các ngươi quân viễn trinh bên trong cái kia gọi tỷ lì ổng tướng quân thể nội có ma trùng tồn tại kia là cái gì tình huống a cái kia a hoàng đế cười cười là ta thả ngươi triệu càn khôn xứng sở ngươi không phải thiên sứ ta nói là người giám sát sao làm sao còn cần ác ma đồ vật ác ma hoàn toàn chính xác đại biểu cho phá hư dục vọng cùng tham lam nhưng bọn hắn kỹ thuật có chút rất hữu dụng hoàng đế cười nói tỉ như tử t r u n g những chủng cắm vào cái này sẽ cho người đối ta vô điều kiện hiệu t r u n g cái này đối ta quản lý quốc gia này rất có ích lợi cho nên triệu càng không nhịu nhữ mày người bên cạnh ngươi sẽ không phải đều cho a n vật này a chỉ có thân ở muốn vị thần tử sẽ hoàng đế nhẹ gật đầu đặc biệt là tỷ lỉ ổng hắn nắm giữ lấy đế quốc binh quyền nếu như lên hài lòng sẽ phi thường phiền phức nói như vậy h ắ n tiến công c ả rào đại lục cũng là ngươi ý tứ rồi triệu càn không hít mắt người khác không biết cái này đại lục mới tồn tại n g ư ờ i đến từ thiên đường không thể nào không rõ ràng đi phái quân viễn trinh là muốn tìm lên chiến tranh sao ta biết quân viễn trinh không phải là đối thủ của các ngươi hoàng đế thở dài mấy cái khác đại lục nhiều không tính mười mấy cái chuyển hậu kỳ pháp sư vẫn là lấy ra được tới đi tùy tiện đến mười cái tám cái cũng đủ để hủy diện quân viễn trinh chớ đừng nói chi là còn có hàng trăm hàng ngàn siêu cấp chiến sĩ ta phái quân viễn trinh đi đại lục mới là ta mặc dù là thiên đường người giám sát nhưng là ở chỗ này gần ngàn năm cũng có tình cảm không hy vọng những người này dân chết đi thế nhưng là cái này thời khắc mấu chốt thiên đường thế mà đoạn tuyệt cùng bảy bí lòn liên hệ liền ngay cả ta đều không thể liên lạc không có thiên đường viện trợ lực lượng của mình lại không đủ ta đường ra duy nhất chính là cầu trợ ở các ngươi b ậ y bị lon n g ư ờ i quá tự phụ coi như ta là hoàng đế cũng không thể chèn ép dân chúng đối chinh phục nhiệt tình cứ việc ta đã đại lực tuyên truyền đại lục mới có cường tráng hơn nhân loại cùng đáng sợ quái thú nhưng mù quán g dân chúng y nguyên đối viễn trinh tự tin hơn gấp trăm lần cho nên ta chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng các ngươi thành lập liên hệ để các ngươi phát hiện trên thế giới này còn có một khối bị nhân loại chiếm cứ đại lục người thành công triệu càn k ô n núi bay nhưng là là t r ư n g hợp hiện tại trên đời đã không có nhiều như vậy truyền kỳ pháp sư trăm năm trước phát sinh một lần truyền kỳ vẫn là sự kiện hiện tại mấy khối đại lục cộng lại cũng chỉ có chín vị truyền kỳ tính cả không có thống kê đại khái hơn mười vị đi cái gì hoàng đế giật nảy cả mình vậy các ngươi muốn làm sao đối kháng ác m à s â m lấn ngươi đây cũng là không cần lo lắng triệu càn khôn ha ha cười nói truyền kỳ là ít nhưng thần thoại nhiều thật nhiều tóm lại đám k i a địa ngục con dẹp không cần quá lo lắng vừa mới triệu càn khôn dùng cây mây trói lại ra hỏa này thời điểm cũng là dò xét một chút xác thực giống như cao kiều kết cấu Nhìn như vậy, g i a hỏa này triệu đến h càn khôn xứng sở vậy chúng ta trải qua tây cạ dược châu thời điểm làm sao không tìm a còn có vĩnh diệu đảo khoảng cách cực địa đại lục cùng đông nạo thần châu cũng đều không xa a chúng ta làm gì tới trước bẫy bi lòn đến a cái này ngươi cũng không có thể trách nàng cũng là hoàng đế thay l ý l ị t giải thích ngàn năm trước đó cái này thiên đường chi môn mở ra trang bị xác thực chỉ ở bẫy bi lòn về sau chúng ta vì phòng ngừa mọi người liên thông thiên đường liền đem nó phá giải chứa vào ngăn cách ba động trong hộ từ cái khác người giám sát vứt xuống các nơi trên thế giới chỉ có nơi này bàn phím còn có thể tản mát ra thiên đường ma pháp ba động cho nên nàng vừa mới bắt đầu chỉ có thể tìm tới cái này vậy bây giờ làm sao đều biết rồi triệu càn khôn nhìn về phía hoàng đế đại khái là tiếp xúc qua bàn phím đi hoàng đế nhìn về phía lilith đầy đủ cao cấp người giám sát chỉ cần tiếp xúc đến một cái trong đó linh kiện liền có thể cảm ứng được cái khác linh kiện vị trí ngăn cách cũng vô hiệu đương nhiên ta là không được thế nhưng là loại cấp bậc này người giám sát bình thường hẳn là có chính mình liên lạc thiên đường trở về phương pháp a nguyên lai、like、ngươi cũng là thiên đường xuống tới triệu càn khôn nhìn về phía lilith ta đã nói rồi một cái hấp huyết quỷ hướng thiên đường chạy làm gì nguyên lai、like、là nhớ nhà hở kia không đúng thiên đường cùng hấp huyết quỷ không phải là đối lập sao đây chẳng qua là tôn giáo thành kiến li li nhàn nhạt trả lời triệu càn k h ô n nháy máy mắt vậy n g ư ơ i một cái người giám sát đại thiên sứ hạ phàm không hảo hảo t ạ o phúc nhân loại không có việc gì đem người biến thành hấp huyết quỷ tính chuyện gì xảy ra a đọa lạc thiên sứ giống như cao kiều cũng ra trục chặt rồi li li thư lạnh một tiếng không còn phản ứng hắn bất kể nói thế nào hiện tại cũng coi như biết cái k h á c linh kiện vị trí hoàng đế bệ hạ cũng là đạt được thiên đường mệnh lệnh không hy vọng thiên đường chi môn lại mở nhưng là lấy bản lãnh của hắn muốn ngăn cản cũng không có cái năng lực kia nghĩ thông suốt biết thiên đường đi cũng liên lạc không được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn triệu càn khôn cùng lý l ị c rời đi hoàng cung rất mau trở lại đến nhà bảo tàng nơi này mấy người vẫn chờ đâu cân nhắc đến hoàng đế b ệ hạ nỗi khổ tâm triệu càn khôn cũng là không nói hắn là người giám sát sự tình tùy tiện biên cái không quá quan trọng lý do l a n lộn quá khứ sau đó nói cho mấy người dự định rời đi bẫy bị lỏn đại lục tiến về địa phương khác tìm kiếm càng nhiều linh kiện nghe nói hắn muốn rời khỏi học viện hai vị lao sư thập phần vui vẻ cuối cùng đưa tiễn mấy cái này yêu quái thế nhưng là xin lỡ lại có chút không bỏ những ngày này nàng trải qua sự tình là cả đời này cũng không từng thể nghiệm qua thăm dò đại lục mới tiếp xúc càng nhiều văn minh thăm dò càng nhiều kỹ thuật là nàng cho tới nay mộng tưởng thế nhưng là liên tưởng tới chuyến này hung hiểm còn có trong đó ý nghĩa trọng yếu nàng lại có chút do dự chính mình có hay không tư cách gia nhập vào ta cái kia xin lỡ có chút c h ầ n trờ công phu này viu sân tức sĩ đột nhiên đứng dậy ta có thể cùng đi sao ta nằm mộng cũng nhớ thăm dò rộng lớn hơn thế giới kiến thức đến càng mỹ lệ hơn cảnh sắc có ta h h ể y không chỉ ù cùng n ngươi g các cùng đi mạo i biết chính mình、so、sánh với ngươi đuổi ngươi, hiểm, ể thể m mình thậm cảm thấy ta yếu, đem Ta rất trở, ta theo thấy ta ta vứt Ta của quan bộ yếu, nếu chính các chí có càng cố cước các có cũng c sánh nhỏ nhưng không hệ. h gắng nguy vững xuống so sẽ sẽ yếu, là nghĩ tại sinh thời nhìn thấy để cho ta chết cũng không tiếc cảnh sắc nhìn xem cái này tuổi gần năm mươi là mạo hiểm ra đối tân thế giới người mới sinh hướng tới triệu càng k h ô n cười ha ha có thể là có thể bất quá có chuyện ngươi khả năng hiểu lầm cái cái gì ví dụ sân xương sở cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm cơ bản không có nguy hiểm triệu càn khôn cười ha h a nói con người của ta tìm bạn đồng hành xưa nay không cân nhắc kéo không cản trở dù sao kéo bất động bắp đùi của ta hữu sân trên mặt lộ ra kích động đến tiếu dung tạ ơn xin lờ ở một bên lo lăng xuông lại không có thể nói ra nàng n g ư ờ i này chính là chết sĩ diện vừa mới triệu càn khôn nói không có nguy hiểm nàng mới tỏ thái độ muốn đi theo đi nghe giống như nàng sợ nguy hiểm đồng dạng mặc dù xác thực rất sợ hai a nhưng nàng tự tin đối không biết khát vọng đối đại lục mới mới văn minh hướng tới tuyệt không so h i u sân tức sĩ nhưng là bây giờ nói ra lời nói khiến cho chính mình hình như rất sợ chết động cơ không quá thuần nhất dạng ngược lại không có ý tứ để mà lại vừa vặn hiện tại trả về đến trường học cũ đồng thời cũng làm công việc của mình đơn vị bên người chính là viện trưởng cùng giáo sư xem như lãnh đạo cùng tiền bối tại trước mặt bọn hắn cùng người khác đi thật được không do dự ở giữa triệu càn k h ô n đã mấy người đã đi ra ngoài mắt thấy nàng liền muốn cùng mình ngộng tưởng bỏ lỡ cơ hội lúc này triệu càn k h ô n đột nhiên quay đầu các ngươi cái gì đâu không muốn cùng đi sao hở x i n lỡ s g sở ngươi là tại mời ta sao trên thuyền thời điểm ngươi không phải một mực tại cùng ta nhắc tới đối đại lục mới hướng tới đối tân thế giới ước mơ bạ dạ bạ dạ sao triệu càn khôn nhịu nhữ mày còn muốn ta mời không đi dẹp đi ta đi xin lờ cao cao d ơ tay lên đến một đường ngay cả chạy mang điên đi theo giống như một cái vui sướng con thỏ xa xa lão viện trưởng cùng lịch sử giáo sư gặp hai mặt nhìn nhau đây là bị các học sinh xưng là cao lệnh học tỷ băng sơn mỹ nhân x i n lờ sao mấy người ra trường triệu càn khôn lần nữa lợi dụng thế giới thụ thân cảnh tạo ra được không chung lâu các bốn cái gian phòng một người một gian đến nội a x o á i vẫn như cũ đảm đương ở giữa không t r u n g trở thuê khổ lực nhân vật bất quá tiểu từ này cho triệu càn khôn phục vụ cũng là chịu mệnh n h ọ c mà lại một cái nhà bằng gỗ thêm mấy người nhiều nhất một ư ơ i tấn nặng tám tấn mà thôi đối có thể kéo nổi hải long cấp chiến hạm a x o á i tới nói cơ bản tương đương không có phụ trọng nếu là một cái đại lục một khối linh kiện triệu càn khôn vẽ lên cái giản dị địa đồ vậy chúng ta hoạch định một chút lộ tuyến nơi này khoảng cách gần nhất hẳn là man hoang đại lục vậy chúng ta trước hết đến đó sau đó bắt thượng tiến về tây cạn r o châu lại hướng bắc tiến vào cực địa đại lục sau đó hướng đông nam tiến vào đông ngạo thần châu lại tiến về nguyên thủy đại lục cuối cùng đi k h u n g lạc đảo cũng chính là lì lìt nói đến cự trùng đại lục cuối cùng của cuối cùng ta muốn thử xem từ khung lạc đảo một đường hướng đông quấn địa cầu một vòng lại trở lại bảy b ì lòn đương nhiên nếu như ở giữa còn có thể phát hiện một khối đại lục mới thì tốt hơn hai cái bảy b ì lòn người tự nhiên đ ố i sắp xếp hành trình không có ý kiến đặc biệt là hưu s o n nhìn thấy khổng lộ như vậy địa đồ mà lại bảy bị lòn ở trong đó chỉ là một khối nho nhỏ cơ hồ hưng phân đến muốn nhảy dựng lên đến nỗi lì lì vẫn như cũ không phát biểu cái gì cái nhìn ngươi nói làm sao lại làm sao đi tất nhiên đều không có ý kiến vậy chúng ta liền lập tức xuất phát triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng c à n khôn dịu nhi vợ sản đội thám hiểm chính thức xuất phát cứ như vậy tại bẫy bị lòn thành bắc ngoại ô một cái cự đại nửa t r ù n g quái vật đ ằ n g không mà lên kéo lấy một tòa tinh xảo nhà gỗ lấy mấy trăm cây số giờ một đường hướng đông bẫy bị lòn đại lục đường cái đường sắt còn có từng tòa thành thị từ dưới chân lướt qua trải qua hơn ba giờ liền thấy được một tòa cự đại bến cảng thành thị chính là lộ ẩn cảng đến lúc đó làm dị đại lục quái vật cùng bảy bi lọn phản đồ bọn hắn khẳng định sẽ người người kêu đánh thế nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một ngày bọn hắn liền hoàn thành nhiệm vụ đi tới đi lui tại ba tòa cách xa nhau ngàn dặm thành thị đồng thời chuẩn bị tiến về tòa tiếp theo đại lục đến tận đây liên quan tới triệu c à n khôn tin tức thậm chí còn không có đăng báo đâu xin l ở càng phát nhận định bậy bị lọn hướng đại lục mới viết trinh là một hạng sai lầm mà buồn cười quyết định a xoáy nhanh chóng lướt qua lộ ẩn cảng lái vào mên ngông biển vô tận triệu c à n khôn cũng không lo lắng phương hướng không đúng từ bậy bị lọn hướng đông đi được lại l ệ c h cũng có thể gặp được đại lục thúng chi còn có lì liệt thịt người hướng dẫn đến nội a xoáy thể năng triệu c à n khôn vì khao hắn cố ý cho nó một nhóm lớn hứng quả chỉ cần đói bụng m ệ n mọi liền ăn một viên Tiểu tử suất đối với i này n áp s h m ệ n h n n ă g l đồng có gần đồ n xa xa hồ ư cùng n bỏ túi biểu hiện hiện tại vừa mới buổi sáng năm điểm mà vĩ độ tiếp cận xích đạo bảy bị loan thành trên cơ bản mỗi ngày đều là chừng sáu giờ mặt trời mọc chúng ta hẳn là chỉ là đồ vật hướng phi hành đi làm sao vĩ độ cũng có biến hóa mặc dù không có đi ra bẫy bị lòn đại lục nhưng là vĩ độ sẽ ảnh hưởng mặt trời mọc thời gian t h ư ờ n g thức hắn vẫn phải có là tranh lệch triệu càn khôn cười nói chúng ta hướng đông phi hành hơn ba n g h n km n g ư ơ i biểu đồng hồ đại khái cần điều chậm một giờ a khoa học kỹ thuật phát đạt bẫy bị lòn đại lục tự nhiên cũng phát hiện tranh lệch tồn tại nhưng bởi vì khuyết thiếu thời gian ngắn di động cao tốc phương tiện giao thông bọn hắn đối t r a n lệch cũng không có bản thân trải nghiệm hiện tại tự mình cảm nhận được thời gian biến hóa tại nhân loại liên minh bộ lạc phương nam có một đầu cơ hồ vắt ngang cả khối đại lục dây núi được xưng là lạc nhật sơn mạch tại lạc nhật sơn mạch bên trong sinh hoạt này một đám tại trong vùng núi đào hang ở hang trung tộc đó chính là dáng người nhỏ bé nhưng là k h ổ n g vũ h ư u lực lượng những người l ù n này tại dãy núi c h â sâu kiến tạo thành phố khổng lồ cùng phức tạp địa đạo mạng lưới dựa vào dưới mặt đất nham tương làm nguồn năng lượng đào móc người hy hữu nhất khoáng thạch chế tạo ra trên thế giới hoàn mỹ nhất trang bị mà tại lạc nhật sơn mạch phía nam thì là mảng lớn rừng cây cùng rộng lớn thảo nguyên cùng nguyên thủy đại lục sợ long sinh thái đem đối ứng man hoang đại lục nghỉ lại lấy vô số to lớn động vật có vú đồng thời tại mảnh này trên thảo nguyên còn cư trú dáng người cao hơn nhân loại lớn bên ngoài thân bị đông mặt xanh vàng thú nhân Đương nhiên, đây đều là triệu càn khôn từ trên sách xem ra hắn đi ra pháo đài nhanh hai năm cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này t h u ậ t lý l ị c chỉ dẫn a xoáy một đường bay vào rộng lớn đại lục nhìn thấy trên mặt đất từng cái to lớn nhân loại còn lạc mặc dù được xưng là liên minh bộ lạc nhưng là trong đó tương đối lớn quy mô đã không thua bởi tây c ả n d ậ c châu thành trấn chỉ bất quá những kiến trúc k i a m mười phần nguyên thủy cơ bản đều là dùng gỗ thô hòn đá cùng r ơ m dạ dựng mà lại khuyết thiếu quy hoạch lộ ra một c ấ nguyên thủy thô cạnh phong cách rất gần lý l ị c đưa tay chỉ về đằng trước ước chừng ba mươi km nghe được sao a x o á i triệu càn khôn cười nói tiền p h ư ơ n g ba mươi km hạ xuống thu được chủ nhân a x o á i cánh chấn động tốc độ đột nhiên tăng nhanh lấy tốc độ của hắn ba mươi km bất quá là vài phút lộ trình rất nhanh một cái cự đại thành bang xuất hiện ở ngoài cửa sổ tầm mắt bên trong so trước đó nhìn thấy đều lớn a triệu càn khôn nhíu lông mày xem ra liền giấu ở tòa thành này bang chúng rồi a x o á i chậm lại cánh chấn động chậm rãi đáp xuống ngoài thành triệu càn khôn triệt bỏ nhà gỗ mấy người vừa mới thu thập sẵn sàng liền nghe đến nơi xa chuyển đến nặng nề tiếng n õ ngựa Một đội sĩ Đội vọt tới. kỵ kỵ sĩ sĩ những à y để xín cùng người sân lờ mở to a gia hỏa i、so. binh, giản chính là cưới mắt tử. nhìn. lỏn cũng nhưng cùng bọn này lỏn đơn chính n chó hải h Bậy bì Bậy bì là là có kỵ kỵ so. sĩ, này man hoang đại lục kỵ sĩ tùy tiện một cái vóc người đều tại hơn hai mét ra tay ngăm đen bên trên thoa thuốc màu k h o á t trên người kiên cố dày đặc ra thú trong tay thô trọng trường mâu giống như cột cờ bình thường chỉ vào bầu trời nhìn kích thước cũng không phải là nhân loại lực cánh tay có thể tiếp nhận nhưng hết lần này tới lần khác tại những người này trong tay cầm được vững vô cùng mà đáng sợ nhất phải kể tới bọn hắn dưới hông toạ kỵ đây ó là m là ạ bảy bí lọn trên chiến trường tuyệt đối không gặp được phong cảnh đừng quá kinh ngạc triệu c a n khôn cười nói tê giác tại man hoang đại lục chỉ có thể coi là cơ trung tiểu sinh vật chuỗi thức ăn tầng dưới chỉ có binh lính bình thường mới có thể lấy chạy tê làm toạ kỵ cao thủ chân chính là không cưới thứ này còn có mạnh hơn quái vật hiệu s ơ n nhịn không được tán thưởng xin l ờ cũng lấy ra vợ xoát xoát bắt đầu ghi chép thời khắc này kiến thức các kỵ sĩ đi tới triệu càn khôn trước mặt dùng trường m â u chỉ vào mấy người huyên thuyên nói một chàng nơi đó ngôn ngữ man hoang đại lục thừa thái chiến sĩ sản xuất các loại kỳ chân dị thú nhưng hết lần này tới lần khác chính là không ra cường đại pháp sư cho nên triệu càn khôn cũng không có học qua man hoang đại lục ngôn ngữ căn bản nghe không hiểu chỉ có thể dùng tiếng thông dụng hỏi lại có hay không hiểu tiếng thông dụng còn tốt bởi vì cùng tây c ả Giờ c h â u tiếp xúc tấp nập tiếng thông dụng ở chỗ này phổ cập độ cũng rất cao có một cái kỵ sĩ thao lấy mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng thông dụng cùng hắn câu thông bắt đầu nguyên lai、like, nơi này là ảng ca bang là liên minh bộ lạc thứ ba thành lớn bang trước đó canh gác vệ binh thấy được đột nhiên tới gần không rõ phi hành sinh vật liền phái trinh sát đến đây dò xét triệu càn khôn lúc này mới nhớ tới chính mình cứ như vậy mơ mơ hồ, hồ tới một không mang nơi đó dẫn đường hai không mang thân phận gì chứng minh hắn tại man hoang đại lục căn bản cũng không có bất luận cái gì nổi tiếng a chẳng lẽ muốn ăn cướp trắng trợn hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể lần nơi chuyển ra mạo hiểm giả công hội ta là một vị cuồng lòng cấp nhà mạo hiểm tới đây mạo hiểm giả công hội xử lý một số chuyện mạo hiểm giả công hội trải rộng các đại đại lục ảng c ả bang như thế phồn hoa bộ lạc thành bang khẳng định cũng thiết lập phân bộ đây là hắn duy nhất lấy ra được thân phận nghe hắn nói như vậy mấy cái kỵ sĩ lộ ra biểu tình khiếp sợ hai mặt nhìn nhau lập tức vung v ẩ lên trong tay trường mâu trên mặt hiện ra tiếu dung tới rồi tới rồi xem bọn hắng vẻ hưng phấn triệu càn khôn sửng sốt một chút thầm nghĩ chính mình lung tung biên lý do bọn hắn làm sao nghe được hưng phấn như thế sau đó những n à y man hoang kỵ sĩ phái ra một người trở về báo tin những người còn lại đem bọn hắn hộ tống sẽ ảng cạ bang vừa tới thành bang cổng liền thấy cả người bên trên đeo dùng răng thú chế tác phức tạp trang trí đầu đội lông vũ quan lão nhân dẫn đội nên đón mười phần nhiệt tình hoan n ê n bọn hắn triệu càn khôn sau khi nghe ngóng vị lao nhân này tên là túc cạ là ảng cạ bang một vị tế tự nguyên thủy đại lục thành bang không hề giống tây cạ dập châu cùng đông n g o thần châu phức tạp như vậy mặc dù to lớn nhưng là phong ốc thấp bé lỏng lẻo mật độ nhân khẩu tương đối nhỏ ả n g c ả bang chiếm diện tích m ư ờ i mấy km v ô nhưng g n là nhân khẩu chỉ có k h ô n g đến m ư ờ i vạn trên cơ bản chín thành đều là gia đình bình thường nam nhân đi săn đánh trận đốn thủy mà nữ nhân thu thập nuôi dưỡng súc vật thuộc gia chế gia thú cơ bản vẫn là rất nguyên thủy cách sống ở vào tình thế như vậy minh sắc phân công xã hội còn không có hình thành càng không có nghề nghiệp khái niệm mỗi cái gia đình đều làm đồng dạng sự tỉnh trực tiếp đem trong giới tự nhiên thu thập tới nguyên liệu gia công thành có thể ăn có thể dùng đến nỗi vũ khí trang bị có thể trực tiếp từ lạc nhật sơn mạch trong tay lại nhân đổi lấy cũng là không cần chính mình sản xuất cho nên liên minh bộ lạc xã hội kết cấu chính là tù trưởng quản lý bộ lạc sản xuất đi săn hạng mục công việc tế tự trưởng quản tế tự chủ trì nghi thức bình thường cũng hiểu được ma pháp là bộ lạc ma pháp lực lượng còn lại cơ bản đều là từng cái gia đình đến nỗi ả n g cả bang loại này đại bộ lạc một cái tù trưởng khẳng định là không đủ hết thể có hơn m ộ ư ơ i vị tù trưởng cùng tế tự phân công quản lý thành bang bên trong từng cái bộ phận tính cả trợ thủ của bọn hãn loại hình ả n g c ả bang tầng quản lý ước chừng có ngàn người t à h ư u mà tất cả tù trưởng phía trên có một vị đại tù trưởng làm người lãnh đạo tối cao phụ trợ hắn thì là đại tế ti đồng thời cũng là đại tù trưởng thế tử vị này tới đón tiếp lao nhân chính là thành bang bên trong một vị tế tự so với binh sĩ vị này tế tự tiếng thông dụng muốn nói đến lưu loát được nhiều nhìn thấy triệu càn k h ô n liền cười rặng rỡ ta liền biết chắc chắn sẽ có người tiếp nhận nhiệm vụ này ta cả, đại biểu ẳng ca bang hoan nghênh mấy vị nhà mạo hiểm đến triệu càn k h ô n như thế vừa nghe liền hiểu hợp lấy nơi này mạo hiểm giả công hội ban bố một cái nhiệm vụ bọn hắn bị coi như tới nhận chức vụ người bất quá nhìn ý tứ này nhiệm vụ này hẳn là ả n g cả bang chính thức bị t h á t công hội ban bố mà lại độ khó không thấp một mực không ai tiếp cho nên chính mình những người này đến mới khiến cho những này người man hoang hương phấn như thế mà thôi tiến vào thành bang li li li liền chỉ vào thành bang trung tâm tại cái kia phương hướng yên tâm triệu càn khôn ha ha cười nói bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta như vậy cũng tốt xử lý c ả mang theo triệu càn khôn một đoàn người xuyên qua từng mảnh từng mảnh phong ố c cao lớn số người ở nơi đây dày đặc khu khắp nơi nạp chỗ lấy nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cùng mùi thối hỗn hợp dù sao không có xuống nước hệ thống thành thị quy hoạch cũng dối tinh dối mù lột r a g i ế t ăn uống ngủ nghỉ đều tại cửa nhà mình mặc dù định kỳ thanh lý nhưng vẫn là hiện ra một cỗ khó người hương vị để hơi sần cùng xín l ở cũng nhịn không được bưng kín cái múi rốt cục bọn hắn đi tới một cái cự đại hình tròn phong ố c trước mặc dù cũng là gỗ thô vật liệu đá dựng nguyên thủy phong úc nhưng so cái khắp phong úc muốn to lớn được nhiều là hiếm thấy hai tầng kiến trúc chúng ta đến tôi đã nói nơi này chính là tụ trưởng đại sảnh còn có lưu tiến vào đại sảnh về sau quả nhiên bên trong ngồi rất nhiều thân hình cao lớn võ sĩ cùng trang trí hoa lệ tế tự liên minh bộ lạc truyền thống chính là cường tráng nhất võ sĩ làm thủ trưởng cường đại nhất pháp sư làm tế tự mặc dù ảng cả bang loại này cỡ lớn thành bang tuyển t ụ trưởng cũng phải nhìn trí tuệ nhưng vũ lực vẫn là một cái trọng yếu chỉ tiêu có thể làm được t ụ trưởng căn bản là mạnh nhất võ sĩ trong đó có hai vị trên người ma văn không giống bình thường hẳn là chịu qua tẩy lễ tiên tổ chiến sĩ mấy vị cùng long cấp mạo hiểm đoàn đã đến tất cả hướng đại gia giới thiệu nói tất cả t ụ trưởng cùng tế tự đều xoay đầu lại nhìn thấy triệu cản khôn cùng phía sau hắn mấy người về sau cũng tàu mày lên mới mấy người này mà lại đều là nhỏ yếu bộ dáng một cái cường tráng người đều không có cùng long cấp mạo hiểm đoàn không phải là trí ít hơn trăm người sao n g ư ơ i biết cái gì thật đến hơn một trăm n g ư ờ i nơi này chứa nổi sao đại bộ đội khẳng định ở ngoài cửa chờ không không không, vừa mới binh sĩ đến báo cáo thời điểm nói chỉ có mấy người này đại gia mồm năm miệng mười thảo luận nói gần nói xa đơn giản chính là đối triệu c ả n khôn mấy người có chút bất mãn lao triệu mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nhưng là từ ngự khí cùng biểu lộ cũng có thể đoán ra cái một h a i các vị có phải hay không không tin lắm mặt ta triệu c ả n khôn ánh mắt đảo qua mấy người một vị dáng người cực kỳ to con nam nhân đứng dậy xác thực chúng ta không cảm thấy chỉ có năm người đội ngũ có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ triệu c à n không nhún b a i có thể hay không hoàn thành cũng không phải nhìn nhiều người ít người mà lại các ngươi chỉ ít nói cho ta biết trước là nhiệm vụ gì ban thưởng nhiều í ta t ngươi không phải tiếp nhiệm vụ mới tới sao tất cả hiếu kỳ nói Ngậy. Triệu càn khôn mắt đi lòng vòng, ta vụ tiếp, đại tù trưởng dẫn người đi lạc nhật sơn mạch cùng đột nhóm nói giao dịch phát sinh sự kiện kia về sau đại tế ti cũng đi những bộ lạc khác nhờ giúp đỡ hiện tại trong bộ lạc không có chủ sự người kia rốt cuộc là chuyện gì triệu can k h ô n hiếu kỳ nói lại là cái gì nhiệm vụ cái này sao t ụ i gã đang muốn nói chuyện cổng truyền đến tiếng bước chân một vị đông phương gương mặt đi đến ước chừng chừng bốn mươi tuổi giữ lại một c h ữ hồ tóc dài ở sau gót trói lại cái bím tóc tùy ý rủ xuống nhìn dáng người s o những n à y man hoang đại lục cự nhân nhỏ không chỉ số một nhưng là dáng người thẳng tắp khí vũ hiên ngang lúc hành tẩu ẩn ẩn có lôi đình chi khí nhìn thấy người này t i ì n đến trong đại sảnh chư vị tù trưởng cùng tế tự đều yên lặng xuống tới nam cung tiên sinh đến rồi tôi gãn tình sáng lên nên đón ta nghe nói nay cũng, cũng bình thường càng là xã hội loài người ổn định văn minh phát đạt quái vật nhỏ yếu địa phương mạo hiểm giả công hội quyền nói chuyện càng thấp tỷ như tây cạn dược châu cùng đông ngạo thần châu có cái gì quái vật quốc gia quân đội liền trực tiếp thảo phạt mạo hiểm giả công hội bình thường đều là tiếp một chút treo thưởng nhiệm vụ hoặc là tìm kiếm vật bị mất loại hình nhiều nhất xem như lính đánh thuê thậm chí rất nhiều công hội xem như nửa thương nghiệp tính chất kiêm chức từ man hoang đại lục cùng nguyên thủy đại lục hướng văn minh phát đạt địa khu chuyển vận tài liệu chân quý kiếm lấy trên lệnh giá nhưng là hướng man hoang đại lục loại này văn minh so sánh lạc hậu quái vật lại đặc biệt cường đại địa phương mạo hiểm giả công hội tồn tại liền rất trọng yếu rất nhiều vấn đề đều cần xin giúp đỡ mạo hiểm giả công hội thậm chí liên lạc phía sau nam cung ra đến giải quyết mạo hiểm giả công hội hội trưởng ở chỗ này địa vị hết sức quan trọng mặc dù là kẻ ngoài lai cũng rất thụ tôn trọng xác thực có người tới nhận chức vụ chương cười nói, sau đó sau một ỉ triệu càng khôn, dùng mười sáu chật vật nhiệm vụ thấy được triệu càn khuôn mặt nam công tiên sinh ngây ngẩn cả người lập tức thân thể của hắn bắt đầu có chút r u n rẩy trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh h ỉ một bước dài c ư ờ i trên đến hai cánh tay lo lắng vừa đi vừa về xoa xoa cười dạng dỡ nói ai nha nha nha nha không nghĩ tới nhiệm vụ này đem ngài đều hấp dẫn tới cái này khẳng định vạn vô nhất thất á nam h thấy lánh ì n luôn luôn lánh ngạo n cung, cung tiên sinh giới thiệu nói thế nhưng là bao quát tất cả ở bên trong đông đảo tù trưởng cùng tế tự vẫn một mặt mê hoặc tất cả cau mày nói danh tự trên đường giới thiệu qua ta là hỏi nhà nam cung tiên sinh vô hót một cái ngươi nhìn ta nói bản danh các ngươi khẳng định không biết hắn chính là sắt kết cắp là kết đặc ổ thổ i kim Cái Cái nói xương hào vừa ra tới, trong phòng tất cả mọi người triệu kinh khôn kính man mắt á. ánh cả cản chấn cùng gì? ràng dùng hoang ngữ xương trong phòng đứng trong nhìn này lên, nghệ. hào rõ ra ra vừa phía tất về đ lộ biệt là tất cả vội vàng đi lên phía trước ai nha nha nha nguyên lai là lao nhân gia ngài đại g i a quang lâm là chúng ta không hiểu chuyện chậm trễ chậm trễ cái phản ứng này khiến cho triệu càn khôn không hiểu ra sao nhìn về phía nam cung tiên sinh ngươi mới vừa nói cái kia sắt cái gì răng vàng là cái gì nam cung tiên sinh cười nói kia là nơi đó thổ ngữ ý là leo cây người ngài chinh phục thế giới thụ sự tích đã sớm chuyển khắp man hoang đại lục nhưng là đồng phương ngôn ngữ phát â m phương thức đối người man hoang tới nói quá khó đọc ngài bản danh triệu càn khôn không có lưu truyền ra ngược lại là sắc tết cắp đồi kim á cái này leo cây người xưng hào lưu truyền rộng rãi vừa nhắc tới cái này liền đặc biệt là ngài nhưng là người đều rất t h u ầ n phát quen thuộc liền tốt biết do triệu càng k h ô n thân phận man hoang đại lục đám người tự nhiên đã không còn chất vấn thậm chí sai người lập tức chuẩn bị y ế n hội muốn hoan nghênh vĩ đại sắt í ế t cắp đồi kim á quang lâm an cả bằng tu trưởng cùng các tế tự lập tức ra ngoài động viên đông đảo người man hoang ở đại s ả n h bên ngoài trên quảng trường bày lên bàn dài ở bên cạnh liền đỡ lấy vị nướng cùng nồi lớn dùng các loại không biết tên thực vật nấu canh n ư ớ n g các loại cổ quái kỳ lạ động vật thịt trong đó thậm chí có một đạo m o n chính trực tiếp đem nguyên một đầu chạy tê lột ra rút nội tạm gác ở giá nướng bên trên từ hai cái nhất to con người man hoang chuyển nhìn xem cái này chuẩn bị chiến trận w i l s o n cùng x i n lở quả thực giật này mình lại không luận những cái kia thấy đều chưa thấy qua cổ quái kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn chỉ là một đám thân cao hai mét đặt cơ sở trang hán cùng một đám chí ít một m tám mươi năm nữ nhân tới về chạy bận rộn liền cho bọn họ một loại đi tới cự nhân nước ảo giác ta tại bảy bí lòn luôn luôn là lấy cao lớn thẳng tắp lấy sưng w i l s o n cảm thán nói không chút nào khiêm tốn nói rất nhiều quý tộc tiểu thư đều là bởi vì ta cường tráng ráng người đối ta vừa gặp đã cảm mến thế nhưng là đến nơi này ta cảm giác chính mình là cái yếu đuối thiếu niên, thiếu niên triệu càng khôn gặm một cái thịt ha ha cười nói vậy nói rõ ngươi còn không có nhìn thấy bản chất nói hắn đ ố i kia hai cái nướng toàn tê tráng hán phất phất tay thịt nướng chín sao lấy ra ta xem một chút trong đó một tên tráng hán hai tay ôm một cái kia so đ u ổ i còn thô nâng ư ký trực tiếp đem chọn chỉ chạy tê từ giá nướng thượng tiêu lên cứ như vậy thẳng lấy rời khỏi bàn ăn phía trên dùng sức s ẻ o tiếng thông dụng nói s ắ t í t cắp đổi kim á ngài nhìn xem thế nào một màn này trực tiếp cả kinh như sần ánh mắt nhanh rơi ra tới cái này chạy tê ít nhất phải là ba bốn tấn coi như lột ra đi nội tạng hai tấn phân lượng cũng vẫn là có hai tấn a thế mà bị như thế chọn đưa qua đến tại bảy bị lọn hai mươi cân có thể như thế bốc lên đến đều tính đại lực sĩ ta triệu càn k h ô n dùng tiểu đao phiến một khối chấm một chút gia vị bỏ vào trong miệng ừ m không sai chính là bên trong còn có chút sinh trả về đi đại hán kia cười ha ha một tiếng yên tâm chín ta cắt cho ngài nói hắn phần phật một tiếng đem nướng toàn tê lại chọn lấy trở về một lần nữa thả lại giá nướng bên trên tiếp tục chuyển động hữu sân nuốt ngủ nước bọn ta thu hồi ta trước đó lời nói ta không phải thiếu niên là Hài Nhi. theo i diệu giữa, ệ Triệu c ở Càn k ô Khôn n cũng hỏi thăm một chút đám gia hỏa này một mực nói nhiệm vụ, đến cùng là cái gì? Căn cứ Nam Cung tiên sinh. À, hiện Càn này gọi Nam Cung hiện, chút mực cái cứ gia gì? gia gọi hỏi thăm hỏa hỏa tại Triệu biết một một đám là À, vụ, rõ, x m Nam như Cung Ngọc Đường h Ca. t e nam cung hiện nói cái này hẳn cả bang chỗ lạc nhật sơn mạch chỗ lỗ h ồ n g đi về phía nam mười mấy km chính là có một đạo được xưng là mặt trời lặn hành lang bằng phẳng lục địa nơi đó là liên thông man hoang đại lục phương bắt nhân loại l ã n h địa cùng lạc nhật sơn mạch phía nam đại thảo nguyên thông đạo cũng là nhân loại cùng nam bộ thú nhân tộc trọng yếu giao lưu thông đạo bởi vì trên địa lý ưu thế cho nên ẳng cả bang cơ hồ lũng đoạn phụ cận mấy trăm km bên trong cùng thú nhân tộc sinh ý nguyên bản một cái rất nhỏ làng xóm chính là dựa vào những n à y sinh ý chậm rãi lập nghiệp làm được bây giờ to lớn phồn hoa ẳng cả thành bang bình thường tới nói cùng thú nhân buôn bán muốn rất cẩn thận bởi vì đám người kia đầu góc n g u si tứ chi phát triển so người man hoang còn cường tráng hơn mà lại tính khí nóng này hỉ nộ vô t h ư ờ n g không có kinh nghiệm người đi khả năng tại trên bàn rượu liền bị bạo nộ sinh ý đồng bạn cho xe sống cho nên loại sự tình này Bình thế ư trưởng người nhưng thường ờ lời lời, n mang tín nhiệm người đi đã định.、May、mắn thú nhân mặc dù tính tình không tốt, nhưng là nói lời giữ lời, bình thường chỉ cần đáp ứng, liền sẽ không đổi ý, cùng bọn chúng làm ăn, chỉ cần g giữ đều đại đi đã đáp đổi đăng là là làm tủ thú tốt, tốt, May mặc chỉ chỉ dù sẽ ý, nhưng tiếp t sau đều vấn đề đều có ể yên n tâm. Thế h là trước đây không lâu ngay tại đại t ủ trưởng tiến về lạc nhật sân mạch từ một nơi đó thu mua vũ khí thời điểm thú nhân phái tới sứ giả muốn cùng hẳn c ả bang đ à m một món làm ăn lớn theo bọn hắn nói thú nhân bộ lạc phát hiện hiếm thấy b ể hẹ một mộ đ i ệ trong đó có đại lượng bệ hẹ một thi cốt bọn hắn có thể đem xương cốt cùng móng vuốt bán cho hẳn cạ bang nhưng là tựa hồ nóng lòng biến hiện cần rất nhanh mới được đây chính là một bút lớn mua được là cùng cự long nổi danh truyền kỳ quái vật tộc đàn trung đô là quán quân cấp các bước chỉ cần sống được đủ lâu trưởng thành cá thể cơ bản đều có thể đạt tới truyền kỳ thực lực là man hoang đại lục cường đại nhất quái vật theo như truyền thuyết bệ hẹ một bên trong viễn cổ hoàng kim bệ hẹ một thậm chí là đạt đến cấp độ thần thoại quái thú tại ác ma s â m lần thời điểm chống cự qua địa ngục ma vương dạng n à y quái vật tự nhiên toàn thân là bảo đặc biệt là móng bớt nếu như đạt được trưởng thành bệ hẹ một móng bớt trải qua gia công tuyệt đối là gọn kim đoạn ngọc thần b lúc ấy thú nhân nhìn qua rất lo lắng công bố nếu như ảng cả bang không quyết định chắc chắn được bọn hắn tìm những người khác giao dịch nơi này mặc dù là lạc nhật sơn mạch lớn nhất lỗ h ổ n g nhưng là liên thông nam bắc man hoang không chỉ chỗ này tổng còn có những bộ lạc khác tại cùng thú nhân làm ăn ảng cả bang tự nhiên là muốn ăn nhóm này bệ hẹ một móng ướt lúc ấy đại tù trưởng không tại trong bộ lạc thương nghị một chút cũng chỉ có thể có đại tù trưởng nhi tử thay đàm phán vị này tuổi trẻ tương lai tù trưởng từng theo theo cha tự thân đi qua mấy lần thú nhân bộ lạc cũng coi như có kinh nghiệm lần này liền lâm thời từ h ắ n dẫn đội tiến về thú nhân bộ lạc đàm phán thế nhưng là chuyến đi này liền gây ra rủi ro tương lai t ủ trưởng sứ đoàn vừa đi liền bị tạm giam nguyên lai cái k i a thú nhân bộ lạc là thờ phụng bệ hẹ một lấy bệ hẹ một làm thần linh x u n g bái cái k i a bệ hẹ một mộ đ ị a nhưng thật ra là cái này bộ lạc thánh đ ị a trước đó mặc dù có quá nhiều thứ giao dịch nhưng là thú nhân đối với mình thánh đ ị a đều là tránh không hy vọng ngoại nhân n h ú n g trảm đến nôi trước đó ả n g cả thành sứ giả nhưng thật ra là giả mạo hắn chỉ là gây phiền thoái hy vọng dựa vào đầu cơ trục lợi trong thánh đ i ệ bệ hẹ một hài cốt đến kiếm một bút chạy trốn kết quả đem ảng cạ thành bang thương đội dẫn đi về sau sự tình bại lộ bị thú nhân bộ lạc tại chỗ bắt được cái kia phản đồ sứ giả bị giết chết thương đội cũng tử thương thảm trọng nhỏ tù trưởng bị tạm giam chỉ để vào một người trở về báo tin thú nhân rất phẫn nộ hậu quả rất nghiêm trọng bởi vì đối bọn hắn thần linh kinh n h u n những n à y thú nhân lúc đầu dự định làm tức giết chết tất cả mọi người nhưng là bọn hắn nhận ra nhỏ tù trưởng nhiều lần tiếp xúc bọn hắn biết rõ người này là ảng cạ bang nhân vật trọng yếu thú nhân mặc dù tính khí nóng nảy nhưng cũng không phải không có đầu óc nếu quả thật liền giết nhỏ tù trưởng ả nhưng g Bang Cạ k định không thể bỏ qua, đến lúc đó chính là, là ú đám ó chính l gia hỏa này toán học không tốt cũng không có gì kinh tế khái niệm đưa điều kiện công phu sư tử ngoạn căn bản vượt qua ẳng cả bang năng lực chịu đựng nhưng là nhỏ tù trưởng tại tay người ta bên trong cũng chỉ có thể hạ thấp tự thái một bên trấn an thú nhân cảm xúc một bên gom góp tài vợt đặc biệt là đại tế ti ái tử sốt ruột tự mình đi xứ cái khác đại bộ lạc tìm kiếm trợ giúp đương nhiên một phương diện khác bọn hắn cũng thông qua mạo hiểm giả công hội phát ra nhiệm vụ hy vọng có năng nhân dị sĩ có thể trợ giúp giải cứu nhỏ tù trưởng không phải sao nhiệm vụ vừa phát ra không có mấy ngày triệu càn khôn bọn hắn đã đến thì ra là thế lao triệu nhẹ gật đầu vậy ta nếu là hoàn thành nhiệm vụ có cái gì ban thưởng a nam cung hiện cười nói ban thưởng tự nhiên là cực kỳ phong phú thậm chí chỉ cần đẳng cạ bang đủ khả năng có thể nâng toàn bằng chi lực hoàn thành ngươi một cái yêu cầu ta cũng không có quá lớn yêu cầu triệu càn khôn cắt khối thịt ăn liên quản bọn hắn muôn thứ gì nói hắn quay đầu nhìn một chút lì lìt i a hỏa này tựa hồ căn bản không cần ăn cơm an vị ở bên cạnh không núp đ í c h ngươi xác định đổ vật ở chỗ này a lì lìt nhẹ gật đầu đưa tay chỉ một cái phương hướng ngay tại tù trưởng trong đại sảnh triệu càn khôn xoa xoa tay từ bàn ăn đứng lên đi vào tù trưởng đại sảnh cái khác tù trưởng cùng tế tự gặp cũng đều theo tới triệu càn k ô n t ậ n lì lìt chỉ dẫn trên đường đi lầu hai p h á trăm hiện nơi này t ê lên liên n trận truyền tống. Ngạch, ngươi tới nơi này làm gì? Cả câu mày nói, nơi này là Ảng cả Bang trận truyền tống,、lợi、dụng cái này, có thể liên thông mặt mà một kim làm mày đất, thế ít tới Tụi thể khạt đại đồi pháp pháp hoang là vẽ lợi cái cự sắc cắp cả câu Cạ cái á, r gì? có bên ngoài gạ lô bang, kia ngoài đại đại năm qua ảng cạ bang cùng tạp l ô bang một mực giao hảo để cho tiện giao lưu hai đại thành bang mới thành lập chuyên môn truyền thống trợ triệu càn k h ô n nhìn một chút bên cạnh lilit trân tổ đại nhân đưa tay chỉ một chút truyền t ố n g trận trung tâm nơi đó có một cái hai mét đường kính lớn sắt đĩa phía trên tựa hồ còn có cái danh cùng nền móng chính là cái kia triệu càng không nhìn kỹ một chút cái truyền t ố n g trận này thiết kế xác thực không dám lấy lỏng rất nhiều nơi đều hiệu suất thấp thậm chí trận pháp lộn xộn bất quá cơ hồ tất cả ma lực thông lộ đều là chỉ hướng ở giữa sắt bàn xem ra cái này sắt bàn hẳn là truyền t ố n g trận hạch tâm quả nhiên là có thể mở ra thiên đường chi môn nếu là tại không gian truyền t ố n g bên trên độ phù hợp rất cao a nhất cái linh kiện liền có thể chống lên một cái cỡ lớn trận pháp truyền t ố n g ta m u ố n ở g i ữ a kia cái sát b à n Triệu c g n khôn đối m ấ y vị tù t r ư ở n g n ó i t a có t hoang ể cam đ cứu các trở về n ư ơ i n h ỏ tù t r ư ở n g n h ư n g là cái kia s ĩ t bàn p h ả i cho t a thế n à o n h ữ n g này người man hoang không nghĩ tới triệu c à n k h ô n thế mà coi trọng vật này tất cả có chút khó khăn nói đây là chúng ta trong tộc dùng trên trăm năm pháp k h í là phi thường kỳ diệu ma pháp tài liệu đại tù trưởng cùng đại tế ti đều không tại chúng ta chỉ sợ không làm chủ được đó chính là không có đàm lạc triệu c à n không nhúm bay đáng tiếc ta các ngươi thiếu tù trưởng còn tại một đám lông dài quái trong doanh địa chịu khổ đâu nói không chừng đám kia quái vật ngại chính mình quá thô kệnh l i ề n thích các ngươi loại này ra m i ệ n g thịt mềm bóng loáng nước trượt đáng thương thiếu tù trưởng tuổi trẻ tài cao lần này bị bắt chỉ sợ hậu đỉnh khó giữ được ca nói triệu càn khôn ra v ẻ n tiếp hận chắp tay sau l ư n g đi xuống lầu trở lại chỗ ngồi trước giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra tiếp tục ăn cơm nghe hắn kiểu nói này tù trưởng cùng các tế tự đều lo lắng bọn hắn trong đại s ả n h lâm thời mở cái tiểu hội thương nghị một chút cuối cùng vẫn ra tìm tới triệu càn khôn biểu thị vẫn là thiếu tù trưởng tính mệnh quan trọng hơn h n g cả bang có thể đồng ý hắn yêu cầu như vậy không b i ế t vĩ đ ạ i ệ u càn kết đ khôn i dự đ n như h t khoát tay trả lại con người của ta luôn luôn ghép nhất bạo lực nghe hắn nói như vậy một bên xịn lở kem chút đem vừa uống vào đồ uống phun ra ngoài một mặt không dám tin nhìn xem triệu càn khôn phảng phất tại nói người không muốn mặt cũng là muốn có hạng độ chúng ta vẫn là trước cùng người ta dễ nói dễ thương lượng Không nhìn xin lở ánh xin triệu lở mắt, chương à n k ô n đếm t mười bảy mặt trời lặn hành lang trải qua ngắn ngủi chuẩn bị về sau lấy triệu càn khôn cầm đầu sứ đoàn liền từ ảng cạ bang xuất phát ảng cạ bang cung cấp một vị tinh thông thú nhân ngôn ngữ dẫn đường mười cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu h o a tử cho mỗi cá nhân đều phối một đầu cường tráng t hoạ tử mặt khác còn mang theo hai mươi đầu chạy t hàng hóa làm đi sứ thu tộc bộ lạc thành ý cứ như vậy g ầ lý lý nhất đầu c ạ là hữu sần vị này kinh nghiệm phong phú nhà mạo hiểm tiếp xúc qua rất nhiều bẫy bì lòn đại lục manh thú biết rõ những cái kia nhìn qua nhất dịu dàng ngoan ngoan động vật một khi phản tính cũng có thể đối nhân loại tạo thành thương tổn cực lớn nhưng vấn đề là tại bẫy bì lòn vô luận là đại mạc bên trong lật đà vẫn là dừng mưa bên trong thất tượng đều có dân bản xứ dạy bảo hắn làm như thế nào ngồi cưỡi nói cho hắn biết chú ý h à n g mục vạn nhất dưới hông g i ã thu phát c u ờ n g làm như thế nào ứng đối thế nhưng là nơi này đâu hỏi làm sao bên trên chạy t ê nhân ra nơi đó người man hoang vọt tới hai ba mét trực tiếp cơi trên đi hỏi vạn nhất chạy tê chấn kinh nổi điên làm sao bây giờ tinh nhuệ man hoang tiểu hỏa tử trực tiếp nói cho ngươi níu lại dây cương hung hăng xoay cổ để nó biết rõ lợi hại liền tốt hỏi vạn nhất chạy tê ngã sấp xuống đem chính mình đặt ở dưới đ ấ y làm sao bây giờ đáp nói hô hai người cho rời lên đến liền xong rồi bao lớn chút chuyện đây chính là so chiến mã lớn hơn gấp m ộ ư ơ i c ự thú á huy đến nơi này viu sơn khắc sâu ý thức được tiên tiên thể chất t r ê n lệch có bao nhiêu trí mạng người ở đây t h ư ở n g thức cùng kinh nghiệm với hắn mà nói hoàn toàn không thích hợp loại cảm giác này thật giống như tiểu hải tử hỏi đại nhân làm sao lái xe đại nhân nói cho ngươi đem ở tay lái nhấn ga phanh lại thế nhưng là làm tiểu hải tử ngồi lên vị trí lái thời điểm phát hiện c ư ớ c căn vốn là đủ không đến chân ga bọn này đáng chết đại nhân liền sẽ không thể hội một chút anh hải nhóm bất đắc dĩ sao so sánh với viu sơn đến ngược lại là n g h con mới để không sợ cọp xịn lờ càng nhanh t h í chứng cái này một đầu góc học, học vấn nữ tiến sĩ tại giã ngoại cầu sinh phương diện chính là cái tiểu bạch xem người ta làm sao c ư ớ i liền theo học dạng bị một vị hảo tâm dân bản xứ ôm vào chạy tê về sau thật đúng là trông mèo vẽ hổ vung lên dây cương cười đến r a dáng thấy sần trái tim một quất một quất sợ x u ấ t sinh này phản tính đột nhiên đem nha đầu này quăng bay ra đi nhưng cũng còn tốt những n à y chạy tê đều là trải qua nhiều đời huấn luyện cùng gây giống lưu lại sức chịu đựng tốt nhất người thân nhất người tính cách nhất dịu dàng ngoan ngoãn đoạn đường này đi đến cũng là mười phần thuận lợi rất nhanh liền đi tới mặt trời lặn hành lang nơi này chính là lạc nhật sơn mạch tây đoạn lớn nhất lỗ hổng xa xa dẫn đường liền bắt đầu giới thiệu đây là một vị hai m năm hai sáu tuổi nữ người man hoang tên là chớ mộ cạ thân cao một m chín mươi trên dưới cao hơn triệu cản khôn gần nửa cái đầu hình thể thon thả tứ chi thon dài làn da mặc dù tối đen nhưng là bộ dáng còn rất thanh tú nghe nói phụ thân của nàng là một vị kinh nghiệm lao đạo tiên tổ chiến sĩ đã từng mang theo nàng du lịch mặt trời lặn chân núi phía nam cùng rất nhiều thú nhân bộ lạc đã từng quen biết bất quá về sau lứa tuổi liền tại ảng cạ ban dàn xếp lại nhưng là kia đoạn kinh lịch để nàng đối phương nam thú nhân các bộ lạc ngôn ngữ cùng tập tục đều hiểu rất rõ là thành bang bên trong ưu tú nhất dẫn đường ở chỗ này liền có thể nhìn thấy chớ mổ cạ chỉ vào kia to lớn dây núi lỗ hổng lạc nhật sơn mạch đến nơi đây im b ặ t mà rừng xuất hiện một đạo hai cây số tả hữu to lớn lỗ hổng hình thành một đầu hẻm núi xuyên qua dây núi tạo thành mặt trời lặn hành lang triệu càng k h ô n nhìn xa xa cái kia đạo lỗ hổng cảm giác biên giới vơ vức bóng loáng đường vòng cung cũng rất quy tắc không quá giống là tự nhiên địa chất biến hóa liền nghi ngờ nói ta nhìn cái này không giống hẻm núi giống như là bị thứ gì đánh ra lỗ hổng xác thực có cái này truyền thuyết chớ mổ cạ gật đầu cười truyền thuyết ngàn năm trước đó ma tộc x â m lấn thời khắc viễn cổ hoàng kim bệ hẹ một từng tại nơi này cùng một cái địa ngục ma vương đại chiến đạo này lỗ hổng nhưng thật ra là hai đại thần thoại quái vật chiến đấu di tích có thể đem dãy núi xinh xinh đánh gãy đúng là cấp độ thần thoại lực lượng triệu c a n khôn nhẹ gật đầu lúc trước vừa mới tiến giai thần thoại võ thần tự bạo còn san bằng một ngọn núi nếu như là tại cảnh giới này vững chắc mấy trăm hơn ngàn năm lao yêu quái đánh ra dạng này lỗ hổng cũng là không phải là không được Về phần hắn, một ặ c chưa thử qua long tức toàn công suất, ức Được dù thử nhưng như hẹn thật. không nghĩ qua toàn suất, nếu long là nói thật. Được rồi, không đi nghĩ nó. rổ rồi, ký đi m đoàn người tiếp tục tiến lên rất mau tiến vào mặt trời lặn hành lang xuyên qua nơi này liền chính thức tiến vào man hoang đại lục nam bộ đại thảo nguyên có thể nói lạc nhật sơn mạch đem đại lục chia làm nam bắc không chỉ là trên địa lý ngăn cách cũng làm cho nam bắc đại lục sinh thái có rất lớn khác biệt cường tráng người man hoang cơ bản đã chinh phục lạc nhật sơn mạch phía bắc đại lục nhưng đến nay cũng vô pháp tại phía nam đại lục đặt chân cũng không chỉ là bởi vì thú nhân chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là hiểm ác môi trường tự nhiên còn có vô số to lớn nguy hiểm động vật hoang dã một khi xuyên qua hành lang chúng ta liền muốn gấp đội cẩn thận chớ mổ cạ giới thiệu nói hành lang lối ra cách chúng ta đích đến của chuyến này gây răng bộ lạc có ước chừng m ộ ư ơ i năm km đường xá k ề bên này nghỉ lại lấy rất nhiều sợ linh c ẩ u bọn chúng đặc biệt thích săn mồi chạy tê chúng ta thương đội nhiều lần đều bị những xúc sinh này tập kích qua kinh khủng lông bằng chó nghe xin lờ phiên dịch hữu sân hiếu kỳ nói đó là cái gì quái vật chó hoang một loại h xin lờ nhu mai ta chỉ là đem nàng mặt chữ bên trên phiên dịch một chút cụ thể chỉ cái gì ta cũng không biết nói nàng nhìn về phía triệu căn khôn lão triệu cũng lắc đầu ta cũng chưa từng thấy qua gặp bọn họ một mặt mê hoặc chớ mổ cả cười nói tóm lại chính là rất nguy hiểm quái vật chính là bọn chúng không phải cường đại nhất lại là man hoang trên thảo nguyên khó dây dưa nhất quái vật bị bọn chúng để mắt tới muốn so bị kiếm sư cùng sợ cá sấu tập kích còn nguy hiểm tốt nhất vẫn là không muốn nhìn thấy tốt sứ đoàn vững bước tiến lên rất nhanh trước mắt ngọn núi biến mất thay vào đó là một mảnh rộng lớn vông n n cây do ngung tùng đại thảo nguyên nơi này thảo nguyên để triệu càn g không nhớ tới khung lật đảo mặc dù c ó khẳng định không bằng nơi đó to lớn nhưng bọn hắn cơi tại chạy tê trên lưng đưa tay còn có thể sờ đến cỏ dại đầu mút cũng đủ để nhìn ra nơi này cỏ cây có bao nhiêu sung xuê nếu như hạ toạ kỵ người chỉ sợ lập tức liền bao phủ tại trong bụi cỏ đồng dạng tại ạ d này g n bãi cỏ bên trong nếu như ẩn giấu đi nguy hiểm gì quái vật cũng rất khó dự cảnh dẫn đường chớ mổ cạ đi tại phía trước nhất nhấc lên cái mũi cẩn thận h í hả sau đó có hạ toạ kỵ nắm một nắm bùm đất chương â y này bên k ô n g có mùi máu t i c ù sợ linh phân n cẩu và ư một i mươi n g tạm ờ tám mùi máu tươi chương một mươi tám sứ đoàn một đường tiến lên cũng là coi như thuận lợi theo thái dương dần dần ngã về tây bọn hắn khoảng cách gây răng bộ lạc cũng càng ngày càng gần thế nhưng là đột nhiên cầm đầu chớ mổ cả cái mũi giật giật đột nhiên tay giơ lên ra hiệu đại gia dừng lại thế nào triệu can k h ô hỏi ta ngửi thấy mùi máu tươi chớ mổ cạ nhịu nhữ mày la kia cái gì sợ linh cầu triệu can khôn nhữ lông mày không phải chớ mổ cạ rất xác định mùi máu tươi bên trong lộ r a kim loại mùi t a n h có thể là thú nhân ở giữa giới đấu nhưng làm ù i vị kia quá dày đặc rất dễ dàng đem sợ linh cầu hấp dẫn tới chúng ta phải tăng thêm tốc độ nói xong cái này dẫn đường thiếu nữ dẫn đầu tiến lên những người khác cũng theo thật s á t thế nhưng là theo tới gần gãy răng bộ lạc mùi máu tươi lại càng ngày càng nặng thậm chí ngay cả những người khác cũng đều ngửi thấy một cái đáng sợ phỏng đoán hiện hiện đến chúng nhân trong lòng đại gia tiến một bước tăng tốc bước chân rất nhanh tại mặt trời lặn trước đó chạy tới mục đích gây răng bộ lạc là một cái từ vượt qua năm ngàn thú nhân tạo thành bộ lạc mặc dù nghe vào không nhiều nhưng thú nhân trời sinh thể trạng so người man hoang còn mạnh hơn giả thể trạng to lớn dựa vào vũ khí có thể đi săn nguy hiểm nhất quái vật là đứng tại đại thảo nguyên đỉnh chuỗi thực vật tồn tại bình thường trên dưới một trăm n g ư ờ i liền có thể tạo thành một cái tiểu thụ rơi có thể tiến đến hơn ngàn đều là đại bộ lạc năm ngàn người gây răng bộ lạc tuyệt đối là trong thú nhân bộ lạc quái vật khổng lộ cũng khó trách là ẳng cả bang chủ yếu sinh ý đồng bạn cường đại như vậy bộ lạc tự nhiên muốn tu kiến cao lớn tường vây và khí thế kiến trúc dựa vào thú nhân cường kiện thể phách bọn hắn lôi kiến trúc so người man hoang còn lớn hơn hung ác thoải mái không chỉ là gỗ thô cùng hòn đá xương thú ngà voi động vật giáp sát d a lông đều là dựng tường vây tu kiến phòng ốc tài liệu toàn bộ bộ lạc tràn đầy răng nanh gai sắc nhìn qua chi lăng tám xiên lộ ra một cấu nguyên thủy dã man để cho người ta nhìn mà phát hiếp nhưng là hôm nay cái này bộ lạc răng nanh cùng xương thú bên trên không còn là đơn điệu bạch sắc còn nhiễm lên mảng lớn đỏ thắm là huyết dịch nguyên lai kia mùi máu tanh n ồ n g đậm chính là đến tự đoạn giang bộ lạc đám người hai mặt nhìn nhau lập tức lái vào bộ lạc phát hiện nơi này bộ lạc nội bộ một mảnh hỗn độn mảng lớn phòng ốc sụp đổ thú nhân thi thể n ổ n ngang lộn xộn nằm trên mặt đất những quái vật này dáng người giống người nhưng là thân cao đều tại hai m năm đ ặ t cơ sở từng cái tráng kiện đến tựa như hụt còn toàn thân hất lên cương châm đồng dạng lông tóc đỉnh đầu còn mọc lên hình dạng xoắn ốc xừng cong nhìn qua cũng không phải là dễ trêu người đoạn giải nhưng bây giờ những này cường tráng quái vật tất cả đều biến thành thi thể trên thân đều xoay tròn lấy đáng sợ vết thương máu tươi đem thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ nhìn thấy cái này máu tanh một màn x i n l ỡ lần nữa nhịn không được nôn khan thiếu đ i ề u đem giữa chưa hiến hội an mỹ thực phun ra h i ệ s o n cũng là chấn định hơn bất quá cũng cao mày sắc mặt trắng bệnh đến cùng là ai có thể đổ s á t cường đại gây răng bộ lạc từ vết thương n h ì n cũng hẳn là thú nhân chớ mổ cả phân tích nói vết thương khoáng đạt hình dạng không quá quy tắc hẳn là dùng kích thước to lớn hình ảnh thô g á p vũ khí tạo thành tổn thương thú nhân da dày lực lớn lại vũ khí sắc bén trong tay chúng không bao lâu cũng muốn chặt băng lưới đ a o cho nên so với sắc bén bọn chúng càng coi trọng rắn chắc dùng b ề n vũ khí đều là to lớn búa truy một loại cùng những vết thương này ăn cướp cái khác thú nhân bộ lạc triệu càng khôn hít mắt rất có thể chớ mổ cạ c a o mày nói thú nhân ở giữa cũng thường xuyên bộ phát chiến tranh nhưng là loại này d i ệ t tộc tình h u ố n g dưới thật đúng là hiếm thấy lúc này đi lục soát các chiến sĩ cũng đều trở về không có phát hiện thiếu tụ trưởng cũng không có thi thể có thể là trốn đây là l ạ quan nhất ý nghĩ chớ mổ cạ gật đầu nói thiếu tụ trưởng mặc dù còn không phải tiên tổ chiến sĩ thực lực đã rất cường đại một mình trốn về hẳn c ả bang không khó lắm liền sợ liền sợ thụ thương hoặc là nói triệu c à n khôn hiếp mắt bị người bắt đi đám người chính phân tích chớ mổ c ả lô thai khe động có đ ủ vật gì tại ở gần cái này tiếng bước chân sợ linh khẩu vừa dứt lời bộ lạc bên ngoài đột nhiên truyền đến chạy tê tiếng kêu t h ả g thiết đó là bọn họ dùng để kéo hàng hóa chạy tê không tiện tiến đến liền đứng tại bên ngoài đại gia nghe nói nhao nhao rút ra vũ khí đối bộ lạc sụp đổ đại môn rất nhanh một đầu quái vật to lớn xuất hiện ở cổng đón ánh nắng chiều đem một đạo thật dài bóng đen quăng vào trong bộ lạc huyết hồng sắc thổ địa bên trên kia là một cái xấu xí vô cùng quái vật chân trước dài chân sau ngắn có chút c ủ n mình bả vai cao ngất rũ cụp lấy đầu hai con thật dài lỗ thai dựng đứng lên một loạt lông b ẩ m từ sau cái cổ một mực kéo dài đến cái mông đón gió có chút run run thâu ngắn ra lông bên trên tràn đầy đen đỏ giao nhau vàn lộ ra một cỗ huyết tinh cùng tà dị mà nhất làm cho người khiếp sợ phải kể tới quái vật này miệng trong miệng nó chính cắn một cái chạy tê cổ to lớn còn cột đại lượng hàng hóa thi thể bị nó cứ như vậy kéo lấy đi từ từ tiến vào bộ lạc đại môn chạy t ê đây chính là vượt qua nặng ba tân q u á i thú trên thân còn đ e o hàng hóa thế mà có thể bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ kéo lấy đi quái vật này hình thể lực lượng lực cắn có thể thấy được l ô n đốm là sợ linh cầu chớ mồ cạ cắn răng đại gia cẩn thận đây chính là sợ linh cầu xin lờ cung ngữ sân mở to hai mắt nhìn nhìn xem chớ mồ cạ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi các ngươi quẳng cái đồ chơi này gọi chó nghiêm ngặt nói đối mặt số lớn sợ lính cầu chớ mổ cạn rút ra trường đao đây là thấp nhân tộc chế tạo tinh lương vũ khí làm tốt nhất dẫn đường nàng tại bộ lạc bên trong địa vị không thấp trang bị tự nhiên cũng không tầm thường lưới đao hẳn quang lập lòe sắt khí bức người ngoại trừ nàng cái khác theo đoàn chiến sĩ cũng đ ề u vũ trang bắt đầu dọn xong trận hình chuẩn bị ứng đối đáng sợ sợ bày linh cầu thế nhưng là chớ mổ cạ đột nhiên phát hiện triệu càng khôn còn không có bày ra chiến đấu tư thế phản p h ấ t không thấy được đánh tới q u á i vật sắt kết cắp đ ổ i kim á chớ mổ cạ hô to mặc dù là truyền kỳ mạo hiểm giả nhưng tay không tất sắt muốn thế nào đối phó sợ linh cầu thế nhưng là còn không đợi nàng nhắc nhở cái kia vẫn đứng sau l ư n g triệu c à n khôn coi như lớn lên đẹp trai nam nhân đột nhiên liền xông ra ngoài giống như một đạo thiểm điện bổ vào gần nhất con kia sợ linh cầu trên thân Giang rác một tiếng, nguyên bản rác một k h í thế u n g hang quái vật to lưu ớ n nhiên bạo tạc thành răng nát kiến bên trên. đột đầy bộ tạc trời huyết vũ, rơi tại kết thúc răng bộ lạc rách nát kiến trúc rách rơi bạo lạc vũ, n g có lý l ô n cầu ó nói thể ít ta là như thế chỉ như Khung này. rõ được, c là liệu cầu, là man hoang trên đại thảo nguyên hung tàn nhất loài săn mồi một trong bọn họ hình thể tương đối lớn trên thảo nguyên cái k h á c chim ăn thịt động vật tới nói cũng không tính rất to lớn nhưng lại có cực kỳ tàn nhẫn tính cách cùng kinh khủng l ự c cắn mà lại bình thường lấy mấy chục thậm chí trên trăm con vì tụ quần xuất hiện đối nhân loại uy hiếp so với cái kia độc hành đỉnh cấp loài săn mồi còn lớn hơn Tỷ như hiện tại thuận mùi máu tươi tìm tới gây răng bộ lạc những này khủng liệt cầu chính là một chi tương đối lớn quần thể tổng cộng trên trăm con linh cầu bị mùi máu tươi hấp dẫn tới cắn chết cổng chạy tê nhóm đem ánh mắt đặt ở còn lại những cái kia nhân loại trên thân mặc dù trong bộ lạc thú nhân thi thể cũng có thể ăn nhưng là hoạt bát đồ ăn vẫn là càng có lực hấp dẫn nhưng là bọn chúng vậy đơn giản đầu cũng không có cách nào lý giải những này nhìn qua tinh tế nhỏ yếu sinh vật vậy mà lại so với cái kia cỡ lớn động vật còn muốn nguy hiểm hơn đương nhiên cũng có thể là càng lớn a xoáy đã biến thành kia to lớn vô cùng nhiều mặt quái long bộ dáng tùy tiện há miệng liền có thể nuốt mất một cái khủng lược cẩu tùy tiện vung lên mong nuốt liền có thể đem một con quái vật cắt thành khối vụt trên trăm con khủng lược cẩu tại như thế một cái ngoài hành tinh quái vật tứ ngực dưới ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền bị tàn sát hầu như không còn xin l đã sớm nhìn qua a xoáy chiến đấu tư thái cho nên coi như bình tĩnh hữu sân lại là lần đầu tiên nhìn xem kinh khủng hình tượng mặc dù được xưng là bẫy bị lọn vĩ đại nhất nhà mạo hiểm nhưng là hữu sân kiến thức chủ yếu vẫn là tại những cái kia lẽ thường có thể giải th hắn mặc dù đã gặp triệu càn khôn tây mây cũng đã gặp qua a xoáy miệng tiếp đạn thần kỹ nhưng đối với mấy cái này dị đại lục khách tới chân thực cường độ vẫn là không có khái niệm mà bây giờ cái kia tuấn tiếu nam nhân đột nhiên biến thân trở thành kinh khủng q u á i vật đổ sắt những cái kia to lớn manh thu thư thái để sần lần đầu bản thân ý thức được cái gì gọi là vượt qua lẽ thường c ư ờ n g đại đồng dạng bị chấn động đến còn có chớ mổ cả chờ hẳng cả bang các chiến sĩ sắt í t c ắ p đ ổ i kim á đại danh bọn hắn xem như như sấm bên h a i trong lòng cũng chờ mong vị này vĩ đại nhất nhà mạo hiểm có thể chống cự đàn thú thật không nghĩ đến xuất thủ chỉ là phía sau hắn cái kia tùy tùng mà lại tràng diện như thế không đành lòng nhìn thẳng ăn uống no đủ a xoáy biến trở về nhân loại hình thái cung thuận về tới triệu càn khôn bên người lão triệu quay đầu nhìn một chút trận mắt hốc mồm chớ mồ cạ đám người n ữ u lông mày nói vẫn chờ cái gì a đi trong bộ lạc kiểm lại một chút nhân số nhân số chớ mồ cạ xứng sở nơi nào còn có người thi thể số lượng thôi triệu càn khôn nhìn lướt qua trong bộ lạc bừa bộn tràng diện nơi này không tính lớn thi thể nhìn xem cũng không có như vậy dày đặc người muốn nói có cái một hai n g h n người ta c ò tin năm n g h n ta cảm giác có chút chéo a chớ mổ ca nghe nói bừng tỉnh đại ngộ lập tức an bài nhân thủ đi từng cái khu vực kiểm kê thi thể thú nhân thi thể nặng nề g h động một tí năm bảy trăm cân nhưng cái này đối người man hoàng tới nói không tính là gì hai người bọn họ một tổ đem tìm tới thi thể trồng chất tại một chỗ tính toán cuối cùng tăng theo cấp số cộng cuối cùng ra kết luận trong bộ lạc thú nhân thi thể tính toán đâu ra đấy mới hơn hai mà lại trong đó cơ bản đều là người già trẻ em tráng niên đều không tại a triệu càn khôn h í mắt thú nhân thân thể cường tráng thành thục sớm già yếu trưởng thời đỉnh cao thật dài Mặc lắm, muốn mới chiếm cùng cơ coi có con, chí có cho dù tuổi thọ biệt tuổi coi như trưởng thành, có thể kết hôn sinh con, muốn tới ít 60 tuổi đi lên, thân thể mới có thể bắt đầu yếu, cho nên thanh tráng đầu yếu, loại sai sinh đi dài nghiên nhân không nhưng như hôn hơn bản lên, nên phân nửa. vậy những n à y trong bộ lạc chủ lực đều đã đi đến đâu đâu bị bắt đi rồi không quá hiện thực ngoại trừ chính mình vẫn là có ai có như thế đại bản lĩnh g i ế t sạch cũng không có lưu lại thi thể a giải thích duy nhất chính là điệu hổ lý sơn thừa dịp điều đi bộ lạc bên trong chủ chiến l ự c thừa lúc vắng mà vào đồ sát phụ nữ trẻ em vậy tại sao muốn bắt đi ẳng cả bang y tế tự đâu triệu càn khôn mắt lừa một cái đi mau phải có phiền phức đám người nghe nói xứng sở nhưng vẫn là đi theo triệu càn khôn hướng bộ lạc đi ra ngoài thế nhưng là mới vừa ra tới đã cảm thấy đại địa chấn động nơi xa một chi t ử tráng n i ê n thú nhân tạo thành đại quân chính trùng trùng điệp đ i p ra mặc dù chỉ có mấy ngàn người nhưng những n à y thân cao động một tí hai m năm thậm chí ba m cự nhân cầm trong tay to lớn vũ khí dài mười mấy mét cột cờ chỉ vào bầu trời ngạnh xinh xinh đi ra mười vạn đại quân khí phách song triệu càn khôn buông tay lần này nói không rõ những n à y thú nhân đại quân nhìn thấy triệu càn k h ô n đám người lập tức đi lên vây quanh đồng thời cũng cảm giác được trong bộ lạc không thích hợp lập tức phái người đi vào xem xét điều tra binh sau khi đi ra mặt mũi tràn đầy bi thương phẫn nộ đối thủ lĩnh huyên thuyên nói một chàng gọi là một cái than thở khóc lóc hạ tại miêu tả trong bộ lạc thảm trạng chớ mồ cả cho triệu càn k h ô n phiên dịch không cần phiên dịch ta cũng đ o á n được triệu càn không n ế t miệng kia thủ l ĩ n h cùng thú nhân khác nghe trinh sát báo cáo từng cái nổi trận lôi đình quần tình xúc động dơ lên vũ khí liền muốn đem triệu càn k h ô n những người này xử lý báo thủ người man hoang nhóm dọa đến rút vũ khí ra chớ mổ cạ càng là cực lực dùng thú nhân ngữ giải thích không phải mình làm tới thời điểm liền đã dạng này nhưng là táo bạo dễ g i ậ n thú nhân tộc căn bản nghe không vào nếu không phải chớ mổ cạ là cái gương mặt quen chỉ sợ nghe được tin tức một m h á y mắt đã đem bọn hắn chặt thành thịt mối ta tới nói ngươi đến phiên dịch triệu càng khôn đối chớ mổ cạ phân phó sau đó tiến lên một bước đối kia thủ lĩnh thi lễ thủ lĩnh chúng ta không phải sát hại ngươi đồng bào hung thủ là ả n cạ bang phái tới cầu thông sứ đoàn ta là lần này sứ đoàn thủ lĩnh triệu c à n khôn đương nhiên Từ cho ớ mổ cả nên đoạn này giới n thiệu liên thành đại đại thủ lĩnh nho nhỏ chúng ta không phải sát hại ngươi cường tráng đồng bào hung thủ chúng ta là nho nhỏ ẳng cả ban sứ đoàn nho nhỏ ta là lần này sứ đoàn tiêu thủ lĩnh suy yếu vô lực triệu càng khôn tựa hồ đối với triệu càng khôn cung kính thái độ rất hài lòng thủ lĩnh tạm thời lắng lại đại gia lựa giận chúng ta đối với cái này cũng rất tiếp cận hy vọng giúp các hạ tìm ra h ư n phạm thủ lĩnh nghe nói nhíu nhíu mày huyên thuyên nói mấy cái âm chớ mổ cạo phiên dịch nói hắn hỏi ngươi ngươi chứng minh như thế nào không phải chúng ta làm còn cần chứng minh sao triệu càng khôn hai tay một đám ngươi xem một chút ra chỗ này tính toán đâu ra đấy không đến hai mươi người có thể giết chết được hơn hai ngàn cường đại thú nhân sao thảo nguyên vương giả thú nhân tộc chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi một k ích câu nói này phiên dịch ra đến về sau vị tia thú nhân thủ lĩnh nhẹ gật đầu trong tộc mấy vị so sánh thông minh trưởng lão một loại cũng đều biểu thị có đạo lý việc này hoàn toàn chính xác không thích hợp triệu can không thấy thế trên mặt cũng lộ ra tiếu dung trong lòng tự nhủ những n à y thú nhân mặc dù táo bạo dễ g i ậ n cũng là chất phác ngay thẳng chỉ cần đạo lý thuyết phục đến cũng không khó câu thông nhưng vào lúc này mấy cái kia tiến bộ lạc do xét trinh sát đột nhiên kêu to một bên nói còn một bên qua tay nghe hắn nói như vậy chớ mổ cạ sắc mặt lập tức thay đổi trắng bệnh nguy rồi triệu càn khôn xứng sở thế nào mấy tên kia đang nói cái gì chớ mổ cạ bờ môi run rẩy bọn hắn tại miêu tả bộ lạc trên quảng trường thi thể chất thành một đống dáng vẻ cái này có cái gì triệu càn khôn biểu thị không thể lý giải chớ mổ cạ lắc đầu ngươi không biết tại thú nhân tập tục bên trong chết đi thi thể là không thể cùng những thi thể khác tiếp xúc nhất định phải tách ra cất giữ chất thành một đống là đối người chết khinh n h u n vừa mới chỉ lo đêm xem ta đem đầu này đem quân đi Quả nhiên, nghe nói thân nhân mình thi thể bị người ác ý chất thành một đống khinh nhờn về sau những n à y các thú nhân cũng không còn có thể bình tĩnh b ạ o phát ra so trước đó càng lớn lớn tiếng gầm gừ lần này ngay cả thủ lĩnh cũng khó có thể khống chế nhao nhao kêu gào muốn g i ế t mấy tên này tế cờ a xoáy hai tay đã bắn ra mâm ướt chủ nhân muốn hay không đọc thủ triệu càng khôn khoát tay một cái vẫn là nghỉ ngơi một chút đi ngươi nếu là xuất thủ một cái cũng không sống nổi nói lão triệu nhìn xem một bên lì lít vị này chân tổ trên đường đi ngoại trừ cơ thể sống ra đa cái tác dụng gì đều không có đỉnh lý l ị c tiểu thư ngươi có biện pháp nào sao lý l ị c thản nhiên nói đem bọn nó máu đều rút khô liền có thể toàn bộ trầm mặc ngươi so a x o á i còn hung ác triệu càng khôn khoát tay một cái được vẫn là ta tới đi mắt thấy chung quanh thú nhân đã nhào tới trong tay c ử kiếm đại phủ đón đầu n ề n xuống triệu càng khôn đột nhiên triệu hoán ra liên miên cây mây đem chính mình một nhóm người đều bao vây lại cho dù là lấy thú nhân lực lượng nặng nghề vũ khí cũng vô pháp phá hư nhìn như yêu ớt cây mây bình chướng nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện cây mây các thú nhân giật nảy cả mình thủ lĩnh càng là kinh hô một tiếng nói chân o c c hắn giấc một cái địa phụ cận bùn đất của quận từ mỗi cái thú nhân dưới chân đều chui ra một cây cây mây trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ tức vũ khí buộc chặt chẽ vững vàng một cái không rơi xuống Cương đại gây răng bộ lạc, c răng gây đại bộ hiện ỉ n n h chút một g ư ờ thú thế trong mắt thú trở thể tin to mắt nhân hội phản kháng đều không có, trong nháy mắt liền bị chế phục nhân, chớ không nhìn chỗ. h quân, ngay liền Đừng nói các thú nhân, liền ngay cả chớ mổ cả ẳng người ngu ngờ đại đều đều được, tại rồi. i mà mổ mở cả cơ có, các cả cả cả bị tại ta đổi một cái thuyết pháp triệu c à n k h ô n đối thú nhân thủ lĩnh cười nói nói xong về sau còn dừng lại một chút ho khan hai tiếng sau đó lại nói một lần ta nói hiện tại ta đổi một cái thuyết pháp lại dừng lại hai giây triệu c à n k h ô n thở dài quay đầu thọc chớ mổ cả một chút dọa đến vị mỹ nữ kia dẫn đường nhảy dựng lên ta nói phát cái gì ngốc đâu chớ mổ c ạ lúc này mới kịp phản ứng vừa mới bị sợ choáng váng hiện tại vội vàng đem triệu càn khôn mà nói phiên dịch cho thú nhân thủ lĩnh ta hiện tại đổi một cái thuyết pháp b ă n g vào chúng ta bản sự giết sạch các ngươi bộ lạc căn bản không cần thừa lúc vắng mà vào cho nên việc này không phải ta làm nghe hiểu sao thú nhân thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhẹ gật đầu nhưng là còn có rất nhiều mãng phu ra sức d i ấ y r u a t i ê u gào muốn vì thân nhân báo thủ đối diện với mấy cái này đâm đầu triệu càn khôn cũng không tức giận chỉ là có chút thêm một chút cây mây lực l ư ợ n thu được càng chặt cây mây mang đến thống khổ càng lớn thế nhưng là thống khổ này ngược lại khơi dậy các thú nhân chính là hung tính để bọn hắn gào thét đến lợi hại hơn triệu càn khôn vẫn như cũ thờ ơ chỉ là tiếp tục nắm chặt cây mây hơn nữa còn tại cây mây bên trên sinh ra rất nhiều gai nhọn cái này gai nhọn cũng không dài đâm vào da thịt bài tiết nhánh cây để cho người ta đau đớn khó nhịn nhưng là hết lần này tới lần khác cũng không muốn mạng cũng không thương tổn gân động xương những n à y thú nhân đau đến h oa hoa, hoa quái khiếu có không ít người khuất phục nhưng vẫn có chết không chịu thua đau đầu đối phó bọn hắn triệu càn khôn cũng không nóng nảy chính cách là môi m ộ triệu đoạn thời càng khôn là tin tưởng người khác ý c h í lực hắn biết rõ vì tín n i ệ m người có thể không sợ chết có thể không sợ đau nhưng hắn càng tin tưởng đó là một loại xúc động một cỗ kích kỉnh nếu như xúc động đi qua dù sao vẫn là biết rõ sợ đau sợ chết cho dù là những cái kia tín n i ệ m kiên định mấy chục năm như một ngày chung trinh sĩ cũng là bởi vì trong lòng có một cỗ tín n i ệ m có hy vọng nhưng nếu như thực hiện lâu dài không ngừng tiến dần tra tấn còn không cho bọn hắn hy vọng mà lại bên người còn không ngừng có đồng bào làm phản cái này sinh lý cùng tâm lý song trọng tra tấn chỉ sợ không có người nào chịu được đặc biệt là những n à y đầu v ó c ngu si thú nhân huấn luyện bọn hắn cùng huấn luyện sùng vật không có khác biệt lớn không nghe lời liền thu t h ở nghe lời liền vớt ve vớt ve cho milan rất nhanh kêu gào thanh âm liền dần dần lắng lại xuống dưới lúc này đều yên lặng triệu c a n khôn ánh mắt đảo qua tất cả thú nhân cuối cùng nhìn trở về thủ lĩnh trên mặt hiện tại có thể hảo hảo tâm sự đi thủ lĩnh hiện tại còn nào dám không theo làm trong thú nhân người thông minh hắn đã nhận thức đến cùng trước mắt gái này nhân loại trinh l ệ n h biết rõ hết t h ể phản kháng đều là p h i công to lớn như vậy thực lực sai biệt cường giả nguyện ý cùng kẻ yêu tâm bình khí hòa nói chuyện bản thân liền là một loại thành ý vậy ta liền đem lại nói mở triệu càn khôn sờ lên cảm ta đây là ẳng cả ba người đến giúp bọn hắn mang về bị các ngươi tù binh ít tế tự nhưng là chạy tới nơi này mới phát hiện có nhân đồ g i ế t ngươi bộ lạc mang đi mục tiêu của ta ít tế tự cho nên hiện tại ngươi nghĩ báo thủ ta muốn tìm người hai chúng ta mục đích là đồng dạng đến nơi đây đều hiểu a thú nhân thủ lĩnh nhẹ gật đầu cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác triệu c à n khôn cười nói nhìn chuyện này rõ ràng là hướng về phía các ngươi gãy r ă n g bộ lạc tới vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ gần nhất ngoại trừ cùng ẳng cả bang náo loạn chút mâu thuẫn còn cùng ai kết thủ ai có khả năng nhất làm chuyện này t r ư ơ n g hai mươi huyết cốt bộ lạc tỉnh táo lại thú nhân bộ lạc rốt cục nguyện ý cùng triệu c à n k h ô n tâm bình khí hỏa nói chuyện rồi những n à y đầu góc ngu si hàn học nhóm đi qua suy nghĩ cùng sàng chọn căn cứ trước đây thủ lĩnh để lại ghi chép mấy trăm năm trước huyết cốt bộ lạc kỳ thật cũng là gây răng bộ lạc một bộ phận chỉ bất quá về sau bộ lạc bên trong một vị tà ác thủ lĩnh vào chỗ lúc Chú ý lao truyền thống, sau đó cũng quy định gãy răng bộ lạc muốn thế hệ thủ hộ bệ h ẹ một c ự thú mộ điện phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào khinh nhuần đến nỗi những cái kia bị trục xuất bộ lạc vây cánh liền biến thành về sau huyết cốt bộ lạc cho tới nay đều cùng nguyên bản gãy răng bộ lạc bất hòa song phương thường xuyên phát sinh ma sát thậm chí chiến tranh nếu như nói có người nào hy vọng gãy răng bộ lạc hủy diệt lời nói đó nhất định là đám kêu huyết cốt bộ lạc đoạ lạc giả triệu càn khôn nghe xong cố sự cơ bản cũng hiểu nói trắng ra là chính là bộ lạc bên trong đối tín ngưỡng lý giải khác biệt phát sinh tranh chấp một phương thua chạy mà thôi còn cái gì ta á ca khinh n h â n a hơn phân nửa đều là người thắng m ị hóa chính mình tìm tử bất quá muốn thật sự là bởi vì cái này chu diệt nhân ra bộ lạc tất cả lao hấu phụ nữ trẻ em quả thật có chút không chính cống bất quá nghe mỏ mổ ca nói thú nhân ở giữa chiến tranh chính là như vậy dã man huyết tinh động một tí chính là muốn diệt tộc trừ t ậ n gốc đối với gây răng bộ lạc tới nói thân nhân bị giết cố nhiên để cho người ta bi thống phẫn nộ nhưng đổi lại là bọn hắn tìm tới cơ hội cũng khẳng định sẽ đem huyết cốt bộ lạc đồ sát hầu như không còn bất kể nói thế nào có người h i ể m nghi liền dễ làm triệu c à n khôn cười ha ha vậy các ngươi cho ta ra cái dẫn đường chúng ta trực tiếp đi tìm cái k i a huyết cốt bộ lạc nhìn xem liền cái gì đều rõ ràng